Có thể lên sao? Trên mặt đất lạnh, Mục Tú roi tay dục đem Trần Húc Huy kéo tới. Trần Húc Huy do dự hạ bắt tay đưa cho Mục Tú, tức khắc, Mục Tú mềm mại ấm áp tay làm Trần Húc Huy khói mù tâm tình xua tan hơn phân nửa, hắn theo Mục Tú sức kéo đứng lên. "Ngươi hai ngày không ăn cơm, ta đi đem cơm cho ngươi bưng tới, ngươi ngồi ở đây chờ." Mục Tú đối Trần Húc Huy nói xong, liền chiều phòng bếp chạy tới. Chờ đến Mục Tú đem nhiệt tốt đồ ăn bưng tới sau, Trần Húc Huy cũng đã ngồi xuống trong phòng chiến ghế. Trần đại ca, người là tiết cơm là cương, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ăn cơm no mới có sức lực đi thay đổi. Một tú đem đồ ăn đẩy đến Trần Húc Huy trước mặt. Trần Húc Huy tuy rằng 2 ngày không ăn cơm, nhưng là thoạt nhìn cũng chỉ là có chút suy sút, tinh thần có chút để ngoài, sắc mặt đạo vẫn là hết thể đều khá tốt, rốt cuộc ngày thường dinh dưỡng đều đủ kịp, 2 ngày không ăn cơm cũng cũng không có đối thân thể tạo thành quá lớn tổn thương. Ta ăn không vô Trần Húc Huy ánh mắt ám ám. Trần Đại Ca, ta nghe mẹ ta nói, ngươi nương là cái thực ôn nhu nữ tử từ đâu? Trần Húc Huy nghe được Mục Tú nhắc tới chính mình nương, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nắm chặt nắm tay nói đến, chính là nàng không cần ta. Ta còn nghe mẹ ta nói, cha ngươi luôn là đánh ngươi nương. Trần Đại Ca, ngươi nguyện ý ngươi nương vẫn luôn lưu tại trong thôn bị cha ngươi đánh sao? Mục Tú hỏi ngược lại, Trần Húc Huy trong đầu đỗng nhiên hiện ra một nữ nhân đầy đầu máu tươi vẻ mặt nước mắt bộ dáng. Đúng vậy, hắn khi đó còn nhỏ, nhưng là cũng nhớ rõ Trần Hỉ Phúc luôn là đánh mẹ hắn, hắn nương mỗi lần đều bị đánh ôm hắn khóc, mà hắn lại là trừ bỏ sợ hãi, khắc cái gì đều làm không được. Nàng nhất định cũng thức trắng ghét ta đi, cho nên nàng mới có thể rời đi không cần ta đi." Trần Húc Huy lẩm bẩm nói. "Trần đại ca, ngươi nương nhất định là có nỗi niềm khó nói, cho nên mới rời đi đi." Trần Đại ca, ta đáp ứng ngươi, chúng ta về sau cùng đi tìm ngươi nương. Trần Hỉ Phúc không phải nói, ngươi nương nói đi Tân thị làm bà mẫu, về sau chúng ta cùng đi Tân thị tìm nàng. Hảo sao? Tính, không đi, nàng nhiều năm như vậy nếu muốn tìm ta, đã sớm đã trở lại, ta Ta mỗi năm đi bà ngoại ra tìm nàng, chính là không ai sẽ phản ứng ta, về sau. Về sau ta liền một người. Trần Húc Huy lắc lắc đầu, hắn hai ngày này suy nghĩ rất nhiều. Đương nhiên cũng suy nghĩ cẩn thận, nhiều năm như vậy, hắn một người không cũng lại đây, vẫn luôn muốn biết sự tình không nghĩ tới lại là như vậy đáp án, tuy rằng bắt đầu có chút không tiếp thu được, nhưng là hiện tại đã khá hơn nhiều. Ngươi còn có chúng ta, Trần Đại ca, ăn cơm trước đi, càng là không ai đau càng phải chính mình thương tiếc chính mình đâu, bằng không chính mình cũng không đau tiếc chính mình, còn trông cậy vào ai sẽ đi thương tiếc? Ân. Mục Tú nói làm như đã động chân Húc Huy, Hắn ánh mắt đông nhiên kiên nghị lên, Trần Hữu Huy ôm chén, bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn khởi cơm tới. Mục Tú lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, chỉ cần có thể tưởng khai liền hảo. Đúng rồi, Mục Tú, này tiền ngươi cầm. Trần Hữu Huy phúc thiếu tiền, về sau ta tới còn. Trần Hữu Huy bông nhiên nghĩ vậy sự, hắn buông chén, đem chính mình dư lại tiền đều lấy ra tới đưa cho Mục Tú. Trần Đại ca, tính, này cũng không phải ngươi thiếu ta, là Trần Hữu Huy phúc thiếu. Hắn không còn nữa, chính là hắn còn có hai cái nhi tử đâu, lại nói hỏa cũng là Trần Khánh Phóng, này tiền nên hắn còn. Mục Tú lại đem tiền đẩy cho Trần Húc Huy. Chính là ta đáp ứng rồi Trần Húc Huy cúi đầu nói. Nhưng ta không đáp ứng a. Trần Húc Huy. Cuối cùng, Mục Tú cũng không có thu Trần Húc Huy tiền, chờ đến Trần Khánh cùng Triệu Tuấn lan ra tới sau, lại đến theo chân bọn họ tới tính nợ bỗ chứng. Trong nhà có người sao? Ngoài cửa sáng sớm liền truyền đến tiếng đập cửa. Ai nha? Là ta, Lý Quân. Mục Thủy đi mở cửa, nhìn đến Lý Quân vẻ mặt đôi cười đứng ở cửa. Làm sao vậy? Mục Thủy có chút nghi hoặc nhìn Lý Quân. "Mục thúc, có thể hay không cho ta mượn mấy cân bạch diện, bằng không này khoai lang đỏ ma thành mặt ăn lên lên men, ăn người khó chịu, phối hợp điểm nhi bạch diện ăn ngon chút." Chương 291 Mặt dày vô sỉ Lý Quân. Lý Quân một bên nói một bên xoa xoa đôi tay nhìn phía trong viện, chỉ là trong viện lúc này cũng không có hắn muốn nhìn đến người kia. "Đừng, ta mới so ngươi hơn mấy tuổi, ngươi kêu ta ca là được, thúc nhưng nhận không nổi, đừng rối loạn bối phận." Mục Thủy vội vàng sửa đúng nói. "Ách, cha, làm sao vậy?" Mục Tú mắt buồn ngủ ngông lung từ trong phòng đi ra, nhìn đến cửa đứng cái kia chia hoa hồng khoai khi các loại kén cá chọn canh nam nhân. Mộc Tú đối người này ấn tượng thật không tốt, nàng có chút cảnh giác hỏi: "Không có việc gì?" Lý Quân tới mượn mấy cân mật. Mộc Thủy quay đầu trả lời: "Cha, nhà ta Bạch Diện còn đều là đi ra ngoài mua, nào còn có bao nhiêu mượn cho người khác?" Vị này Lý thúc thúc, xin lỗi a, ngươi đi nơi khác mượn đi. Mộc Tú không chút khách khí cự tuyệt. "Ai, ngươi này tiểu cô nương, cha ngươi cũng chưa nói chuyện đâu, ngươi cắm nói cái gì? Không lớn không nhỏ." Lý Quân lập tức không vui. "Lý Quân, nhà ta Tú nói rất đúng, nhà ta cũng đích xác không dư thừa lương thực, ngươi lại đi địa phương khác nghĩ cách đi." Mục Thủy nghe được Lý Quân nói Mục Tú, hắn thực không cao hứng. "Một đại thiện nhân, ngươi là được giúp đỡ, người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây, bằng không liền đưa về điểm này nhi không đáng giá tiền khoai lang đỏ, còn muốn cho người trong thôn đều cảm kích ngươi, không có cửa đâu." Lý Quân bị Mục Thủy cự tuyệt, hắn âm dương quái khí nói: Ngươi làm sao nói chuyện Mục thủy bị Lý Quân nói khí lui ra phía sau vài bước Nhà ngươi nhật tử quá tốt như vậy Lại là xây nhà lại là muôn yêu Một ngày tam bữa cơm đốn đốn đều có thịt ăn Chiếu ta nói Muốn cho chúng ta đều khen ngươi một tiếng hảo Ít nhất ngươi phải cho chúng ta một người lại phát 50 cân bạch diện Còn có Còn có 50 cân gạo mới được Lý Quân chẳng biết xấu hổ nói Là ăn Ngươi muốn ngại không tốt Đem lấy đi kia mấy chục cân khoai lang đỏ trả lại cho chúng ta, thật lạc quán, không biết xấu hổ. Mục Tú nghe xong lý Quân nói, nóng tính cũng xoát xoát mạo đi lên. Ngươi như thế nào đối trưởng bối nói chuyện, thiếu thu thập đúng không? Lý Quân xưa nay đều nghe nói một thủy tính tinh mềm, nhất dễ khi dễ, vốn dĩ nghĩ tới tới chiếm chút tiện nghi, kết quả không nghĩ tới lại bị mục ra cái này tiểu nha đầu cấp cự tuyệt. Ta nhưng không ngươi như vậy ra mặt dạy trưởng bối. Mộc Tú không lưu tình chút nào nói: "Thật là không lương tâm, các ngươi chờ người trong thôn mắng chửi đi." Lý Quân xem lần này là không chiếm được cái gì hảo, hắn vì thế ném xuống tàn nhẫn lời nói, quay đầu liền rời đi. "Đây đều là người nào a?" "Tức chết ta." Mộc Tú sáng tinh mơ bị Lý Quân như vậy một ghê tởm, thật như là ăn một cái rồi bỏ, như vậy buồn nôn. "Làm sao vậy?" Mộc Tiểu Thảo lúc này cũng tỉnh. Nàng mới vừa đi ra khỏi phòng liền nhìn đến Mục Tú vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Chờ đến Mục Tú đem chuyện vừa rồi nói sau, Mục Tiểu Thảo cũng không khỏi khí gì một tiếng khinh miệt nói, "Cái gì ngoạn ý a, lần sau lại đến, xem ta không mắng chết hắn." "Còn có Tú, ngươi xem, lúc ấy ngươi nói đem khoai lang đỏ đưa ra đi, ta liền cảm thấy có chút không ổn, xem đi, này không phải gây ra một cái Bạch Nhã Lang, sớm biết rằng như vậy, kia khoai lang đỏ phóng lạn ném đều không tiếc người." Mộc Tiểu Thảo lại giáo dục nổi lên một tú. Được rồi, ai biết thế nhưng có người như vậy, bất quá, mấy chục hậu người đâu, ta có thể trợ giúp một nhà chân chính yêu cầu trợ giúp người, kia cũng đáng." Mộc Tú biện bạch nói. "Vậy chờ xem đi, ta cũng không tin chỉ có Lý Quân một người như vậy tưởng, thật là ngây thơ." Bất quá theo sau mấy ngày, trong thôn nhưng thật ra vẫn luôn gió êm sóng lặng, Lý Quân cũng không lại tới cửa, đại gia cũng dần dần quên mất chuyện này. Ăn qua cơm chiều, thu thập xong chén đũa lúc sau, người một nhà vây quanh ở bên cạnh bàn, Lý Phán đệ cùng Trần Húc Huy ở đọc sách tính toán, Mục Tú ngồi ở một bên chỉ đạo, Mục Tiểu Thảo cùng Chu Thủy Liên may vá đại gia quần áo, Mục Thủy dùng sọt che biên sọt. Hiện giờ trong nhà cũng không quá nhiều sự tình, cũng chính là trong đất tới tới nước, trừ làm cỏ, uy uy gà vịt ngâm cùng heo, Trần Húc Huy cùng Mục Thủy tất vội vàng phiên chợ liền đi đuổi một lần chợ. Cha, nương Này còn có 2 tháng liền phải ăn tiết, ta muốn đi tranh tỉnh thành." Mục Tú đương nhiên mở miệng nói, "Đi tỉnh thành làm gì đi?" Chu Thủy Liên đang ở vá áo châm rừng một chút. Cùng lúc đó, chân Húc Huy trong tay bút cũng ngừng lại, hắn ánh mắt dừng ở sách vở thượng, nhìn như đang xem thư, kỳ thật đã dựng lên lốt hai. "Lần trước ta từ lục gia ra, ra ra đi thời điểm, nói năm trước lại đi vẫn ăn hắn, hơn nữa, ta gần nhất cân nhắc ra vài loại thực đơn." vừa lúc đi dạy dạy hàm nhóm, còn có mang theo bên này thức ăn, mang qua đi hảo bán điểm nhi tiền. Mục Tú lung tung lôi kéo lý do. Lục Nguyên cũng ở nơi đó sao? Chu Thủy Liên hỏi ra Trần Húc Huy muốn hỏi vấn đề. "Nương, ta đi chính là Lục gia gia gia, Lục Nguyên cùng Lục gia gia gia đều không ở một cái thành thị." Mục Tú trả lời nói. Chu Thủy Liên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng liền sợ nhà mình khuê nữ nhìn đến Lục Nguyên. vạn nhất bị lửa làm sao? Ta đưa ngươi đi." Trần Húc Huy mở miệng nói, "Không có phương tiện, ta đi trực tiếp có thể ở lại ở lục gia gia trong nhà, ngươi ở bên ngoài trụ khách sạn, quá tiêu tiền." Mục Tú không hề nghĩ ngợi cự tuyệt, nói giỡn, "Nàng đi kiếm tiền, mang cái cái đuôi nhỏ nhiều phiền toái." Trần Húc Huy ánh mắt nháy mắt dạm dạm xuống dưới, "Ta đây cùng ngươi cùng đi." Mục Tiểu Thảo nói, "Tỷ, ta đây là trụ trong nhà người khác." Thật không có phương tiện, ta đi phía trước, ở thành phố cấp lục ra ra gọi điện thoại, làm cho bọn họ biết ta, ta lại không phải lần đầu tiên đi, các ngươi cứ yên tâm đi. Hành đi, vậy làm cha ngươi đưa ngươi đến đi thành phố ở Ô Tô Thượng, ngươi chuẩn bị đi mấy ngày. Chu Thủy Liên đồng ý, nàng cũng biết, Mục Tú chủ ý lại, hơn nữa vẫn luôn hành sự ổ trọng, nàng quyết định sự tình, người khác cũng không thay đổi được. Trần Húc uy giật giật miệng, cuối cùng túi đầu, hắn ở Mục Tú trước mặt luôn là có một loại tự ti, không dám đi phản bác nàng lời nói, sợ nàng chán ghét hắn. "Nhiều nhất một vòng, ta đi trước thu thập một chút." Mục Tú đứng dậy, "Ta đi hỗ trợ." Trần Húc Huy theo sát sau đó. Mục Tú làm Trần Húc Huy đem yến, mục nhĩ cùng nấm hương đều trang hảo, bỏ vào bao tải, nàng vào nhà đơn giản thu thập vài món quần áo. "Mục Tú, ta cũng tích cóp điểm nhi tiền, đi tỉnh thành trụ khách sạn khẳng định đủ rồi." Trần Húc Huy cổ đủ dũng khí nói: "Trần đại ca, ta cực cực khổ khổ kiếm tiền, đi tỉnh thành ở vài ngày khách sạn liền không có, ngươi bỏ được. Dù sao ta là không bỏ được, ngươi tích cóp tiền, còn muốn đi đọc sách vào đại học đâu? Chờ sang năm, chúng ta đem nợ bên ngoài trả hết, ta mang đại gia cùng đi tỉnh thành đi dạo, thế nào?" Mục Tú hiểu lòng Trần Húc Huy muốn đi tỉnh thành chơi. Trần Húc Huy nhất thời nghẹn lời lên: "Đích xác, hắn nhất định phải vào đại học." mới có thể thực hiện hắn mộng tưởng, mới có thể có tư cách đi nói cho Mục Tú, hắn thích nàng. Chờ thu thập xong đồ vật lúc sau, mọi người đều tẩy tẩy xuyên xuyên, ngủ hạ. Ngày hôm sau sáng sớm, Mục Thủy liền lên bộ hảo xe bò, kéo thượng bao tải, mang theo Mục Tú hướng huyện thành chạy đến. "Tú, ta một tuần lúc sau, liền ở nhà ga nơi này chờ ngươi." Mục Thủy lấy lòng vẽ xe đưa cho Mục Tú, cẩn thận dặn dò nói: Chương 292 khoai lang đỏ miến. Đã biết, ngươi cũng sớm một chút nhị trở về đi. Mục Tú cầm vé xe, liền thượng ô tô. Trước ngồi xe tới rồi huyện thành, từ huyện thành ngồi 2 cái giờ ô tô đến thành phố, chờ tới rồi thành phố sau, Mục Tú lại đổi thừa tới rồi đi tỉnh thành ô tô. Từ sáng sớm liền bắt đầu lên đường Mục Tú, lúc này mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi tranh tỉnh thành muốn xoay rất nhiều lần xe, thật sự quá không có phương tiện. Đo đỗ chạy ở quốc lộ thượng, xong này phập phồng, này lộ cùng sau lại bình thản đường cao tốc quả thực không có biện pháp tương đối. Ở buổi tối 8 giờ tả hữu, xe buýt lung lay vào nhà ga, Mục Tú xuống xe lúc sau, ngựa quen đường cũ lại đi tới lần trước cái kia nhà khách. Vẫn như cũng là lần trước kia đối hơn 30 tuổi trung niên phu thê, bất quá trong tiệm thoạt nhìn sạch sẽ sáng ngời rất nhiều, Mục Tú cẩn thận đánh giá nguyên lai like là tưởng lại trắng xanh một lần. Lão bản nương nhìn đến Mục Tú, Lập tức liền nhận ra tới, nàng vẻ mặt tươi cười nhiệt tình đón đi lên nói: "Tiểu cô nương, ngươi lại tới nữa, vẫn là ở chỗ sao?" "Lão bản nương, ngươi còn nhận được ta a?" Mục Tú cười hỏi. "Như vậy Tuấn Tiếu tiểu cô nương, thấy một mặt khẳng định có thể nhớ rõ." Lão bản nương miệng cùng lau mặt đường dường như, "Kỳ thật, là bởi vì rất ít có người đơn đặt hàng gian duyên cơ, Mục Tú không chỉ có đính phòng đơn, còn ở vài thiên." Lão bản nương mới đối nàng ký ước thâm hậu. Lão bản nương, còn có phòng đơn sao? Mục Tú thẹn thùng cười cười. Có có, ngươi lần trước trụ kia gian còn không đâu. Lão bản nương càng thêm nhiệt tình. Vậy vẫn là kia gian phòng, lại cho ta hạ chén mì trứng, ta về trước phòng, đem hành lý phóng hảo lại xuống dưới ăn. Mục Tú nói, chiêu này đại sở lão bản nương tay nghề không tồi, lần trước ở chỗ này ăn mì trứng hương vị cảm giác so nàng chính mình làm còn muốn ăn ngon. Cấp chìa khóa 202 Lão bản nương mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một đại bài chìa khóa, tìm được rồi 202 phòng chìa khóa, đưa cho Mục Tú. "Tiểu cô nương, ngươi phóng hảo hành lý liền nhanh lên xuống dưới, bằng không mặt đống không thể ăn." Lão bản nương dặn dò nói. "Ân, tốt." Mục Tú xách theo hành lý lên cầu thang, mở ra phòng môn, phòng trông vẫn là bộ dáng cũ, nàng buông bao tải, khóa kỵ môn đã đi xuống lầu. Lão bản nương bưng mì chứng từ phía sau đi ra. Phóng tới trên bàn, mục tú đuổi một ngày xe, đã phi thường đói bụng, một chén mì ăn sạch sẽ, canh đều không dư thừa hạ, ăn no sao lên lầu rửa mặt, thỏa mãn nằm ở trắng tinh trên giường liền ngủ rồi. Chờ mục tú mở to mắt, thiên đã đại lượng, nàng từ trong không gian lấy ra tới sữa bò cùng bánh mì, vội vàng ăn xong, liền trên lưng sọt tre, bên trong phóng một ít trước kia mua khoai lang đỏ miến, còn có chính mình làm im cá cùng dưa muối, lần này nàng tới bán này đó. chính là tưởng trước nhìn xem có hay không thị trường. Mục Tú kết xong chứng, ra nhà khách, ngồi trên xe buýt, trạm thứ nhất đi trước chợ nông sản. Chợ nông sản thượng lúc này người đến người đi, đúng là người nhiều thời điểm, nàng tuyển vị trí, đem vài giỏ phô hảo, đồ vật mang lên, liền bắt đầu giao hàng lên. Nha Minh làm khoai lang đỏ miến, sảng khoái kính đạo, an qua quên không được, đại gia đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ a. Bí chế cá mặn dư vị vô cùng. Thức mau, một tú thét to thanh liền hấp dẫn mọi người chú ý, bắt đầu có người xông tới. Đây là gì? Giống mì sợi giống nhau. Một vị hai mươi suất đầu tiểu tức phụ, vác cái rổ, ngồi xổm xuống, xuống to mò cầm lấy khoai lang đỏ miến. Vị này đại tỷ, đây là khoai lang đỏ miến, có thể so mì sợi ăn ngon nhiều, này làm lên có thể so mì sợi tốn công nhiều. Mục tú úc cười giải thích nói. Hông tố miến a, Đây là dùng khoai lang đỏ làm. Ta chỉ thấy qua hước khoai lang đỏ phấn, này lạnh băng băng, như thế nào ăn a? Tiểu Tức phụ có chút tò mò hỏi. Trước kia ta ở phương Bắc thời điểm, miến ăn như nhiều, lại nói tiếp văn pháp, nhất thường ăn chính là trước dùng nước gấm phao một chút, liền này một phen có thể phao một chén lớn đâu, phao hảo lúc sau, dùng thịt ba chỉ cùng cải trắng cùng nhao hầm, thích ăn nước tay, lại phóng thượng điểm nhi ớt tay, kia hương vị, tấm tắc, hương Vậy xem người có người nói nói. Tới phía Nam lúc sau, nhưng thật ra không như thế nào gặp qua có bánh miến, thật đúng là cái hiếm lạ vật, hôm nay ta này cần phải nhiều mua điểm nhi." Người nọ tiếp tục nói. "Đại thúc, ngươi thật là kiến thức rộng rãi, cái này làm lên còn đặc biệt phiền toái, nếu không phải bởi vì ta cha thích ăn, nhà ta đều không làm. Cái này khoai lang đỏ miến cũng có thể giống mì sợi giống nhau, nấu khai lúc sau, phóng thượng rau xanh, tương nước" Dưa muối, đậu phụ, giấm linh tinh, mùa đông có thể đun nóng canh, mùa hè có thể lạnh điểu, phi thường ngon miệng. Mục Tu tận hết sức lực giới thiệu nói: "Bao nhiêu tiền một cân?" Kia đại thúc hỏi: "Năm mao tiền một cân." Bởi vì khoai lang đỏ vốn dĩ liền lượng sản cao cùng tiện nghi, chính là làm thời điểm hao chút nhi công phu. Đời sau thuần khiết khoai lang đỏ miễn cũng không tiện nghi, bởi vì rất nhiều thương gia vì theo đuổi ích lợi, dùng tây sản phấn tới làm Cây sản phấn lại không dễ tiêu hóa lại dễ dàng hồ, không giống thuần khiết khoai lang đỏ miến như vậy lại mềm lại kính đạo, Mục Tú mỗi năm còn muốn đi những cái đó thủ công chế tác miến nông gia đi đặt hàng, bởi vậy nàng cũng nhìn đến quá miến chế tác quá trình, cực kỳ phiền toái cùng vất vả. Bất quá, Mục Tú trong không gian nhưng thật ra có một cái chế tác khoai lang đỏ miến máy móc, này máy móc là lúc trước Mục Tú chuẩn bị trở về núi khi, nghĩ chính mình làm khoai lang đỏ miến dùng. Phía trước Mộc Tú cũng không phải không nghĩ tới chính mình ra công khoai lang đỏ miến ra tới bán, nhưng là tưởng tượng cái này miến cơ yêu cầu dùng dầu đi hê gen kéo, ra công 5.000 nhiều cân khoai lang đỏ ra tới, kêu muốn lãng phí nhiều ít dầu đi hê gen A. Mộc Tú còn tính toán mua máy kéo, máy kéo cũng muốn dùng dầu đi hê gen, nàng lúc trước cẩn thận mấy cũng có sai sót, đem dầu đi hê gen việc này cấp quyến mất, bởi vì lúc ấy dầu đi hê gen thực hảo mua, Mộc Tú liền không độn quá nhiều. Ngụy tùy dùng tùy mua, ai biết. Lần này Mục Tú tới tỉnh thành đệ nhất chuẩn bị mua máy kéo, đệ nhị chính là giải quyết dầu đi Helen vấn đề, bất quá, Mục Tú cũng không xác định khoai lang đỏ miến doanh số như thế nào, cho nên liền trước thử xem xem. Nếu doanh số hảo, sang năm trong nhà khoai lang đỏ liền toàn bộ dùng để làm miến, năm nay các loại điều kiện không cụ bị, liền trước tính. Như vậy quý a. Bên cạnh tiểu Tức phụ kinh ngạc buột miệng thốt ra. Đại tỷ 10 cân khoai lang đỏ mới có thể làm thành 1 cân khoai lang đỏ miến, hơn nữa, còn muốn trước đem khoai lang đỏ làm thành khoai lang đỏ phấn, sau đó mới có thể làm miến, này đi bước một ra công xuống dưới, cái này giá cả không quý. Mục Tú thành khẩn nói, bởi vì lập tức, khoai lang đỏ 1 cân cũng chính là 2 phân tiền, 10 cân khoai lang đỏ có thể làm 1 cân miến, kia phí tổn chính là 2 mao tiền, hơn nữa các loại nhân công linh tinh Một túi này giá cả cũng chỉ là đủ mà thôi, nếu cái này giá cả đều bán không ra đi, kia mục tú cảm thấy có thể tắt làm khoai lang đỏ miến đông. Hành đi, hành đi, tới một cân đi. Tiểu Tất phụ từ trong túi móc ra túi tiền, số ra tới năm chừng một góc, đưa cho mục tú. Chương 293 tiếp tục cầm đồ. Đại tỷ, này một cân khoai lang đỏ miến phao khai nói, có thể ăn thời gian rất lâu, ngươi trở về nếm thử, ngày mai ta còn tới. An Môn nói lại đến mua điểm nhị. Một túi thu hảo tiền, đầy mặt tươi cười. "Ta đây liền đi cắt thịt." An Môn nói, "Ngày mai ta lại đến." Tiểu Tức Phụ quay người đi thịt quán. "Tiểu cô nương, cho ta tới 2 cân." Đại thúc cũng sảng khoái đào tiền. Có người đầu tiên mở đầu mua, kế tiếp, đại gia cũng đều nếm cái mới lạ, có 1 cân, có nửa cân, còn có 2 lượng mùa, mục túi đều kiên nhẫn nhất nhất tán thưởng. sẽ không bởi vì ai mua thiếu mà thái độ không tốt. Nhân tiện cá mặn cùng dưa muối cũng đều bán xong rồi, Mục Tú đem vải dầu thu hảo, lại xuống phía dưới một cái chợ nông sản chạy đến. Mãi cho đến tràng vạng, Mục Tú mới kéo mỏi mệt thân mình về tới nhà khách, như cũng là muốn một chén mì trứng, ăn xong lúc sau, lúc này mới vào phòng, đem hôm nay kiếm tiền lấy ra tới đếm đếm. 40 cân khoai lang đỏ bán 20 đồng tiền, còn có 20 cân cá mặn 6 đồng tiền. Dưa muối cũng bán 5 đồng tiền, tổng cộng 31 đồng tiền. Nay kiếm tiền tốc độ quá chậm, nếu không phải bởi vì giao thông không tiện lợi, có thể tới nơi này tiệm cơm nhảy mạnh tiêu thụ hạ gia vị. Mục Tú đáng tiếc nói, thu hảo tiền, Mục Tú đi vệ sinh công cộng giàn rửa mặt lúc sau, liền nằm xuống ngủ, một đêm vô vọng, ngủ thơm ngon. Ngày hôm sau sáng sớm Mục Tú lên sớm, nàng quyết định hôm nay Phan đại nương ra đi dạo đi. Lần trước lưu lại sữa bột hẳn là cũng uống xong, rồi, mục tú trước tiên đem sữa bột trang đến cái chai, lại trang dâng hưng du, dê bỏ thịt, lạp xưởng, cá mặn linh tinh, toàn bộ bỏ vào sọn, lúc này mới khóa ký môn, đi xuống lầu. Nhà này nhà khách cũng không có kinh doanh bữa sáng, mục tú đối đi Phan đại nương gia lộ tuyến đã rất quen thuộc, ở đi trên đường, đi ngang qua một nhà sớm một chút cửa hàng, mục tú đi vào nếm nếm, bánh bao chay tử cùng sữa đậu nành. Hương vị cũng không tệ lắm. Hai cái bánh bao ta mau tiền, sữa đậu nành một mao 5 phần tiền. Giới vị so huyện thành hơi chút quý một chút, xem ra tỉnh thành dù sao cũng là tỉnh thành, mọi người sức mua hiếu thắng một ít, cái này giá cả đại đa số người vẫn là thừa nhận khởi. Mục Tú ăn xong sau thực mau liền tìm tới rồi Phan đại nương trong nhà, nàng gõ vang lên đại môn. "Ai a?" Phan đại nương thanh nhiên vang lên. "Phan đại nương, là ta." Mộc Tú theo tiếng trả lời. "Tới, tới." Phan đại nương mở cửa, nhìn đến thế nhưng là Mộc Tú, nàng không khỏi kinh hỉ nói: "Tiểu cô nương, nghe thanh âm giống như là ngươi, ta còn không tin, không nghĩ tới rốt cuộc đêm ngươi cấp mong lại đây." Mau vào phòng tới mau tiến vào. Mộc Tú bước vào sân, Phan đại nương quan hà môn. Vừa lúc tới thăm người thân, nghĩ đến lần trước Phan đại gia thích gắt đỡ tay, liền lại mang theo Điểm Nhi lại đây. Mộc Tú buông sợi Tiểu cô nương, ngươi mang đồ vật, ngươi đại gia đều thích ăn, lần này lại mang đến cái gì đâu?" Phan đại nương tò mò hỏi. "Phan đại gia thích ăn thịt, lần này thời tiết mát mẻ, ta liền mang nhiều điểm nhi." Mộc Tú giơ tay từ sọt lấy ra tới dê bò thịt. "Ngươi còn nhớ rõ a, thật là có tâm, đáng tiếc ta lão nhân kia sáng nay đi ra ngoài tìm lão Hưu hạ cờ tướng đi, bằng không hắn nhìn đến ngươi khẳng định vui vẻ, vẫn luôn nhắc mãi ngươi đâu." Phan đại gia hứng thú rộng khắp, người cũng hảo. Mục Tú cười nói, tiếp theo lại đem cá mặn miến đều đem ra, còn có lạc sưởng, dê mềm, trứng vịt bắc thảo, mật ong. Đây là miến? Phan đại nương chỉ vào khoai lang đỏ miến kinh ngạc hỏi. "Ân, mới làm, đại nương ngươi ăn qua sao?" Mục Tú hỏi ngược lại. Tuổi trẻ thời điểm, đến phía bắc đi khai hoang, khi đó thường xuyên ăn, ngược lại hiện tại đến già rồi, muốn ăn cũng chưa địa phương đi mua. Phan đại nương vẻ mặt hoài niệm. Này 2 cân miến đủ ăn một đoạn thời gian. Mộc Tú cũng không nhiều ít miến, nàng chỉ lấy ra tới 2 cân. Còn tưởng nhiều mua chút, tiểu cô nương, còn có bao nhiêu sao? Phan đại nương đối mới có điểm này nhi tỏ vẻ thực không đủ. Phan đại nương, liền như vậy, ngài muốn thích ăn, chờ lần sau ta tới lại nhiều mang chút cho ngài. Ai, chỉ có thể như vậy, đúng rồi, ngươi lần này mang sữa bột sao? Ta kêu lão Tử Muội tìm ta rất nhiều lần. Phan đại nương đầu tiên là thất vọng, ngay sau đó lại là vẻ mặt chờ mong hỏi: "Mang theo." Mục Tú giơ tay lại từ sọt lấy ra bình. "Người trước chờ ta, ta đi tiêu nàng." Phan đại nương xoay người liền ra cửa, nàng thật không đem Mục Tú đưa người ngoài, lưu nàng một người ở nhà cũng yên tâm. Chỉ chốc lát sau, Phan đại nương liền mang theo Tôn đại nương đã trở lại. "Tiểu cô nương, ngươi lại không tới?" Ta này tiểu tôn tử liền phải cai sữa." Tôn đại nương nhìn đến Mộc Tú lúc sau, trên mặt biểu tình mới thả lỏng lại, "Sữa bột tới, tiểu tôn tử có ăn." "Tôn đại nương, ngươi này tiểu tôn tử cũng có thể ăn cháo bột đi." Mộc Tú hỏi. "Ăn, nhưng là tiểu tôn tử vẫn là thích uống sữa bột, sau lại ở cửa hàng mua một ít sữa bột, đều không có người mang đến hương vị hảo, tiểu tôn tử tuy rằng cũng uống, nhưng là uống không nhiều lắm, làm người sầu đã chết." Tôn đại nương nói: "Lần này ta mang theo 20 cân sữa bột, uống xong lúc sau, ngài ra tiểu tôn tôn liền có thể trực tiếp uống thuần sữa bò, hiện giờ sữa bò vẫn là tương đối dễ dàng đặt hàng." Mục Tú nói: "Ta cũng là như vậy tưởng, cô nương, này 20 cân sữa bột ta toàn muốn, bao nhiêu tiền?" Tôn đại nương hỏi. "Vẫn là lao giá, 5 đồng tiền một cân, tổng cộng 100 đồng tiền." Tôn đại nương từ túi lấy ra tiền, đưa cho Mục Tú. Tiểu cô nương, ra đây đi trước, giữa trưa cơm còn chờ ta làm đâu. Tôn đại nương vội vã tới, lại vội vã rời đi. Ngươi mang đến đồ vật ta toàn muốn, tính tính bao nhiêu tiền? Phan đại nương nhìn đậy đất đồ vật, sẵn khoe nói: "Vẫn là lao giá, mặt ong 10 cân 10 đồng tiền, rượu 5 cân lượng khối năm, dầu mè tam bình 9 đồng tiền, trứng vịt bắc thảo 20 cái 6 đồng tiền, lạp xưởng 5 cân 15 đồng tiền, thịt dê cùng thịt bò các tám cân." là 64 đồng tiền, hai cân miến 60 mao tiền, năm cân cá mặn một khối 5, tổng cộng là Mộ Tu lấy ra giấy bút, tính hạ, nói, tổng cộng là 108. Ngươi là không biết, ngươi mỗi lần mang đến đồ vật đều đặc biệt hợp nhà ta lão nhân khẩu vị, đặc biệt là lần trước mang đến, đến rượu, lão nhân uống xong liền vẫn luôn nhớ thương. Phan đại nương một bên đếm tiền, một bên cười nói, "Phan đại nương, ngươi có thể hỏi một chút còn có ai yêu cầu cái gì?" Ta ngày mai lại đưa lại đây." Mục Tú tiếp nhận tiền nói, "Mỗi lần đều là ngươi chạy hai chành." Phan Đại Nương ngượng ngùng nói, "Đại Nương, đây đều là ta nên làm, hơn nữa, kiếm tiền sự tình, ai cũng không chê phiền toái." Mục Tú cười nói, "Lần trước, ta những cái đó lão bọn tỉ muội tới nhà của ta ăn cơm, đều muốn lập xưởng, Trứng vịt Bắc thảo, dầu mè, mật ong, này đó ngươi nhiều lấy điểm nhi lại đây, còn có ớt cay." Phan đại nương nghĩ nghĩ, trả lời nói: "Ta đây chạm vạng lại đến một chuyến, nhiều mang điểm nhi lại đây." Mục Tú nghĩ nghĩ, dù sao nàng cũng không có việc gì, liền một lần đem sự tình xong xuôi tính. Chương 294 tiếp tục cầm đồ hai. "Hảo, kia buổi tối liền ở nhà ta ăn cơm." Phan đại nương nhiệt tình nói. "Nhiều như vậy đồ vật, ta còn muốn chuẩn bị một chút, khả năng tới có chút vãn, các ngươi liền không cần chờ ta." Kiêu Hành Buổi tối thấy, Mục Tú trên lưng soạn, cáo biệt Phan Đại Đường, liền hướng về phía trước thứ hiệu cầm đồ đi đến, trên tay nàng còn có mười mấy kiện hoàng kim vật phẩm trang sức, giống này đó nhãn hiệu cùng công nghệ, cũng liền lúc này có thể mua giá, lại quá thượng vài thập niên, mãn đường cái đều là cái này thải bài, đến lúc đó giá cả cũng không thể đi lên. Tuy nói hiện giờ hoàng kim là một khắc 35 đồng tiền, lại quá vài thập niên là 300 năm một khắc, chứng gấp 10 lần. Nhưng là về sau 300 ngũ tuyệt đối không có hiện tại 35 đẳng giá, Mục Tú quyết định đem sở hữu hoàng kim trang sức trước toàn bộ ra tay. Dựa vào ký ức, Mục Tú liền đến lần trước đi kia ra sàn phô, bên trong vẫn là bộ dáng cũ, Mục Tú chuyển tiến bình phòng, chạm thượng kia cao cao bàn đạt thượng. Lúc này mới mấy tháng thời gian, Mục Tú trưởng cao, lần trước tới nàng đỉnh đầu vừa lúc là cùng quẹo tay bình, còn cân ngửa đầu mới có thể lộ ra một đôi mắt Hiện giờ đứng thẳng là có thể nhìn đến bên trong. Tiểu sư phó, ta phải làm đồ vật." Mục Tú cao giọng nói. Bên trong đứng tiểu nhị, vươn đầu tới, thấy được Mục Tú, đầu tiên là ngây người một chút, ngay sau đó chính là biểu tình kích động liền hướng về phía mặt sau hô, "Nhà giàu, lần trước cái kia tiểu cô nương lại tới nữa." Mục Tú ngạc nhiên, chẳng lẽ lần trước đương trang xuất xệ ra vấn đề? Kia đầu thơ chính là kết hôn khi chồng chưa được, chẳng lẽ là giả? Đang lúc Mục Tú suy xét có phải hay không trước trốn thời điểm, chỉ nghe được phía sau một cánh cửa phòng mở, lần trước vị kia tuổi chừng 60 tuổi nhà giàu nhanh chóng đi ra, tới rồi Mục Tú bên người. "Tiểu cô nương, bên trong tỉnh." Nhà giàu chỉ vào mới ra tới môn, duỗi tay tư mời, này thái độ thoạt nhìn đảo cũng không giống như là bắt người tư thế. "Ngươi muốn làm gì?" Mục Tú như cũng cảnh giác hỏi. Lão nhà giàu bị Mục Tú bộ dáng cho cười, hắn cười nói: Lương Thần Trương, chúng ta đây là đứng đắn nghệ, ở đây người đến người đi, người đây là lao khách hàng, chúng ta đi vào liêu, an tĩnh điểm. Mục Tú nghĩ nghĩ, nàng cũng cái gì làm người nhớ thương, vì thế nhấc chân đi trước vào cửa nhỏ, lão nhà giàu theo sát sau đó, đi vào lúc sau đóng cửa lại. Đây là một tiệm nhĩ phòng, bày hoa cúc lê một thành bộ bàn ghế, tiến vào liền có tiểu nhị tiến đến phụ trà, xem ra, đây là chiêu đãi khách quý địa phương. Tiểu cô nương Lần này ngươi tới, chuẩn bị đưa cái gì đâu?" Lão nhà giàu ôn hòa hỏi. "Vẫn là lần trước cái loại này hoàng kim trang sức." Mục Tú nói. "Hảo, lấy ra tới nhìn xem." Lão nhà giàu trong lòng vui vẻ, lần trước Mục Tú chết đưa kia bộ long phượng trỉnh tượng kết hôn trang sức, bị đại khách hàng nhìn trúng, tốn số tiền lớn mua trở về, ở hôn lễ thượng chính là đại làm nổi bật. Mấy ngày trước đây, có người tới trong tiệm, hỏi còn có hay không cùng loại. Nhà giàu còn đang ở đáng tiếc này buốt sinh ý thất bại, không nghĩ tới thật là buồn ngủ có người đưa gối đầu, cái này tiểu cô nương lại tới nữa. Một túi bung xõa, từ bên trong nhảy ra tới một cái đại hộp, đưa cho lão nhà giàu. Nhà giàu xấu hổ, như vậy quý trọng trang sức liền đặt ở sọt, cũng không sợ ném, hắn tiếp nhận hộp mở ra, tức khắc đã bị bên trong kim xước hấp dẫn, thật lâu sau mới cảm thán nói, thật là thứ tốt ta. Mộc Tú lần này lấy ra tới tất cả đều là cổ pháp véo ti điểm thủy công nghệ chế tạo ra tới trang sức, tinh mỹ phức tạp, ở hiện tại thời đại này, điểm thủy công nghệ đã rất là hiếm thấy, hiện giờ bị nhà giàu nhìn đến, tất nhiên là kích động không thôi, điểm thủy liền tính là ở vài thập niên sau, mang véo ti điểm thủy công nghệ trang sức, thủ công phí cũng không tiện nghi. Lần này vẫn là chết đường sao? Trên đường. Mộc Tú trả lời làm nhà giàu tức khắc an tâm. Già trước nghiệm nghiệm hóa Nhà dâu đứng dậy, đi hướng bên cạnh bác cổ giá, từ trong ngăn kéo lấy ra kính lúp cùng cân, lại xoay người đi rồi trở về, mang lên bao tay, cầm lấy hộp kim sức bắt đầu nghiệm hóa. "Tiểu cô nương, này đó trang sức tổng cộng là một cân hoàng kim, còn dựa theo lần trước cho ngươi giá cả đi, là tam vạn đồng tiền." Nhà dâu trực tiếp liền cho cái giá cao. "Tốt, nhà dâu thật là sảng khoái, cứ như vậy." Mục Tú tính nhẩm một chút, Cái này giá cả so lần trước mỗi khách hảo tưởng còn muốn nhiều điểm nhi. Người trước ngồi uống nước, ta đi lấy tiền. Nhà dâu nói xong, liền đi phía sau phòng, chỉ chốc lát sau, trong tay phụng một cái khay, khay phóng vài chát phi thường hậu 10 nguyên tiền mặt, còn có một trương biên lai like cầm đồ, phóng tới trên bàn. Tiểu cô nương, đây là biên lai like cầm đồ, ngươi nhìn xem, không thành vấn đề liền ấn xuống dấu tay, này tiền ngươi số rõ ràng, giá cược nhưng khái không phụ trách. Mộc Tú cầm lấy biên lai like cầm đồ, đại khái nhìn một lần, vốn dĩ liền không chuẩn bị chuộc lại tới, chỉ cần tiền đủ số là được, nàng lướn ngón tay cái ở màu đỏ chương buồn thượng ấn ấn, sau đó lại ấn hướng biên lai like cầm đồ. Nhà giàu tiếp nhận biên lai like cầm đồ, Mộc Tú bắt đầu đếm tiền, không có sai, vừa lúc là tam vạn khối, nàng đem tiền chuyển tiến túi, sau đó nghiêng vượt trong người trước. Tiểu cô nương, lấy như vậy nhiều tiền, trên đường nhất định phải chú ý an toàn. Nhà dâu giống lần trước như vậy hảo tâm nhắc nhở. "Ân, ta đi trước." Mục Tú đứng lên, liền phải rời đi. "Tiểu cô nương, nếu còn có loại này vật phẩm trang sức hoặc là khác đồ chơi văn hóa đồ cổ, đều tới ta nơi này." Nhà dâu nói, làm Mục Tú trong lòng vừa động, nàng tâm niệm vừa động, trong tay liền nhiều một quả tiền cổ tệ, đúng là lần trước đến nhà nàng ăn xin vị kia lão nhân sở cấp. "Nhà dâu, ngươi xem cái này đáng giá không?" Mục tú mở ra bàn tay, tiền tệ an tĩnh nằm ở nàng lòng bàn tay. Nhà giàu chỉ là nhìn lướt qua, liền cầm lấy tới xem động tác đều không có, mở miệng nói, loại này tiền tệ tuy nói là cổ tệ, nhưng là bộ mặt thành phố xuất hiện tương đối nhiều, nhiều nhất giá trị 10 đồng tiền. Cảm ơn nhà giàu. Mục tú xoay người rời đi tiệm cầm đồ, bao trung tiền đã bỏ vào trong không gian, nàng chui vào đám người, thực mô liền biến mất ở trong biển người. Trơ Mộc Tú trở lại nhà khách khi đã là giữa trưa, nàng muốn một mâm ớt xanh xảo thì ti, ăn một chén cơm, liền vào phòng, này một buổi sáng cũng mệt mỏi đến quá sức, ngẫm lại buổi tối còn muốn đi Phan Đại Nương nơi đó, Mộc Tú nằm ở trên giường, ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại, đã là buổi chiều 6 giờ nhiều, Mộc Tú chạy nhanh thu thập một chút, tựa như Phan Đại Nương ra đi đến, mau tới cửa thời điểm, Mộc Tú ở yên lặng địa phương, từ không gian lấy ra một chiếc xe đẩy tay, đem đổ vật toàn bộ toàn bộ thả đi vào, lúc này mới gõ vang lên Phan đại nương ra đại môn. Phan đại nương nghe được tiếng đập cửa, trong lòng biết là Mộc Tú, vội vàng đem cửa mở ra, nhìn đến Mộc Tú đẩy xe đẩy tay, nàng chạy nhanh đi lên đắp bắt tay, đem xe đẩy cùng nhau đẩy đến trong viện. Phan đại gia hảo. Mộc Tú nhìn đến trong viện ngồi Phan đại gia, chào hỏi. Tiểu cô nương, đã lâu không thấy a. Phan đại gia đầy mặt tươi cười nói. Ngươi là đã lâu không thấy tiểu cô nương, vẫn là đã lâu không thấy ngươi rượu." Phan đại nương ở một bên trêu ghẹo nói. Chương 295 lục ra. Giọng nói rơi xuống, trong Phan đại gia cùng mục tú đều không khỏi nở nụ cười. Lần này mang rượu, đủ Phan đại gia uống thật lâu. Mục tú chỉ chỉ xe đẩy tay. "Tới, làm ta nhìn xem." Phan đại gia đứng dậy, nhìn đến một cái cái bình lớn, đôi mắt đều mị lên. Nơi này chính là 30 cân rượu. Mộc Tu nói: "Lấy, ta trước nâng xuống dưới, bằng không tiểu cô nương nhừ mệt." Phan đại gia cong lưng, đem bình rượu dọn ra tới. "Xem ngươi số ruột, không ai cùng ngươi đoạn." Phan đại nương cửa trách nói. Mộc Tu ở một bên khẽ miệng mỉm cười, Phan đại nương cùng Phan đại gia cảm tình thật tốt, một cái ở nháo, một cái đang cười, mà Mộc Thủy cùng Chu Thủy Liên cảm tình, tất có chút thuộc về cái loại này nội liễm. Phanh phanh phanh. Bên ngoài lại xuyên tới tiếng đập cửa. Phan Dung Hoa, là ta, đi mở cửa đi." Phan đại nương đối với Phan đại gia nói xong, tiếp theo cùng một tú giải thích nói, "Buổi sáng ngươi đi rồi lúc sau, ta lại đi hỏi kia mấy cái lao tỉ muội, các nàng đều nói buổi tối lại đây, này không, đều tới." "Dung Hoa, chúng ta tới." Một vị khuôn mặt tròn tròn đại nương cười nói, phía sau còn đi theo hai vị số tuổi không sai biệt lắm đại nương. "Đồ vật đều ở chỗ này, các ngươi nhìn xem đều phải gì?" muốn nhiều ít. Phan đại nương trực tiếp chỉ vào kia một xe đồ vật nói, kia ba vị đại nương cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp vây quanh xe bắt đầu chọn lựa, một xe đồ vật, thực mau đã bị lấy hết, một túi từng người tán thưởng, tính hảo chướng, đại nương nhóm phó sang sổ lúc sau, cùng Phan đại nương nói nói mấy câu, liền lại từng người rời đi. Đây là ta phơi tốt làm bữa tay, mang cho Phan đại gia ăn, ta đi trước. Một túi xe đẩy bên cạnh sờn trong túi Lấy ra một đại bao rớt cây đỏ. "Tiểu cô nương, này bao nhiêu tiền?" Phan đại nương hỏi. "Đây là đưa cho Phan đại gia." Mục Tú đẩy xe liền hướng ngoài cửa đi đến. "Này không thể được, ngươi kiếm tiền không dễ dàng." Phan đại nương đuổi theo. "Phan đại nương, đây đều là nhà mình loại, giá trị không được mấy cái tiền, ngươi muốn lại khách khí, lần sau ta không tới." Mục Tú biết Phan đại nương thiện tâm, niệm nàng tuổi nhỏ liền ra tới kiếm tiền. chính là nàng cũng không phải không biết tốt xấu người. Người đứa nhỏ này. Phan đại nương bất đắc dĩ nói: "Nhận lấy đi, tiểu cô nương đưa, lão nhân ta có lòng ăn." Phan đại gia từ khai, vui tươi hớn hở cầm ớt cay nói: "Vậy ngươi trở về trên đường cẩn thận, trời đã tối rồi." Phan đại nương trợ giúp mục tú đem xe đẩy đẩy ra sân, không yên tâm công đạo nói: "Ừ, ta sẽ cẩn thận, Phan đại gia, Phan đại nương, tại kiến." Mộc Tú từ biệt lúc sau liền rời đi. Tuy rằng đã là 8 giờ, nhưng là tỉnh thành ban đêm lại là phi thường náo nhiệt, xích sé đường cái thượng đều có đường đèn. Dọc theo đường đi, Mộc Tú thấy được vài cái sân phạ tiễn cùng lộ thiên ca vũ thính. Mộc Tú không khỏi nhìn nhiều vài lần, sân trượt băng vé vào cửa là 5 mao tiền một chương, bên trong có rất nhiều ăn mặc áo cánh rơi, loa quần tuổi trẻ nam nữ. Ăn mặc trượt phạ tiễn dày ở sân phạ tiễn thượng xuyên qua, màu sắc rực rỡ thật là đẹp. Lộ Thiên Ca Vũ thính là nam đồng chí năm mao tiền vé vào cửa, nữ đồng chí không cần tiền. Bên trong nam nữ xuyên hoa hoè lộng lẫy, ban đêm rét lạnh đều xưa tan không được các nàng nhiệt tình, vặn vẹo thân mình, nhảy cùng loại sau lại rối vũ. Quả nhiên là tỉnh thành, náo nhiệt trình độ đều là những cái đó tiểu địa phương so không được. Mục Tú mùi ngon nhìn đã lâu, mới về tới nhà khách, dựa mặt lúc sau liền ngủ hạ. Mệt mỏi hai ngày, Mục Tú khó được ngủ cái lười giấc. Mở to mắt liền 10 giờ, tùy tiện từ không gian lấy ra điểm bánh mì cùng sữa bò, ăn qua lúc sau, đơn giản sửa sang lại một chút, Mục Tú liền xuống lầu cùng lão bản nương thanh toán phòng phí, hướng hiệu sách đi đến. Mục Tú giống lần trước như vậy, lại mua một ít bài tập tập, luyện tập buồn, còn có tiểu nhân thư, tiếp theo lại đi vài gia cửa hàng, lại giống lần trước giống nhau, đem Mao Đài, rượu Ngô Lương, Kiếm Nam Xuân này đó rượu lại trở thành hư không, thực mau Trong túi tiền lại mất đi 3000 nhiều đồng tiền. Mục Tú lần này cố ý lại đi tranh chợ đen, mua một khối đồng hồ, này đồng hồ nhưng đều là hoa mai, một khối muốn tới 200 đồng tiền, Mục Tú nghĩ nghĩ, chỉ mua một khối, sau đó lại hoa 20 đồng tiền mua một cái thượng hải bài đồng hồ báo thức. Đồng hồ báo thức đặt ở trong nhà, này có thể so trong nhà phía trước xem thời gian bóng mặt trời mạnh hơn nhiều, đặc biệt này đồng hồ báo thức còn có thể đúng giờ. Chu thủy liên nhìn nhất định sẽ thứ thích, mà đồng hồ còn lại là cấp đi ra ngoài người mang, như vậy cũng hảo thương lượng thời gian, không chậm trễ sự tình. Làm xong này đó sau, Mộc Tú tìm cái yên lặng địa phương, thay một kiện màu xanh biển bằng áo, lấy ra gương, sửa sang lại hảo tóc, lại lấy ra muốn tặng cho Lục Niệm Đông đồ vật, lúc này mới hướng lục gia đi đến. Cửa bảo vệ cửa lại đã đổi mới gương mặt, Mộc Tú lại bị ngăn cản xuống dưới. Người tìm vị nào? Trạm thẳng tác bảo vệ cửa ra tiếng dò hỏi. Mục tú đang chuẩn bị trả lời, phía sau lại truyền đến quen thuộc thanh âm. "Tiểu Mã, đây là ta bằng hữu, tới tìm ta." Bảo vệ cửa gật gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không hề ngôn ngữ. Mục tú nhìn đứng ở bên cạnh Lục Nguyên, có trong nháy mắt dại ra, tình huống như thế nào? Như thế nào ở chỗ này gặp hắn? Đông Dạng kinh ngạc cũng có Lục Nguyên, hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng có thể gặp được Mục tú. Đi thôi, vào đi thôi." Lục Nguyên trước ra tiếng, ngay sau đó đem một túi đặt ở trên mặt đất xọt cùng túi da rắn nhấc lên, dẫn đầu đi vào đại môn, mục tú lấy lại tinh thần, theo sát hắn bước chân, hướng Lục Nghiệm Đông trong nhà đi đến. "Ra ra, ngoài ngoài, xem hai tới." Lục Nguyên vào nhà lúc sau, la lớn. Trần Văn Hoa cùng Lục Nghiệm Đông ăn cơm xong lúc sau, ngồi ở trên sofa tiêu thực, trễ chút lại nghỉ trưa, nghe được Lục Nguyên nói, Hai người nghi hoặc cho nhau nhìn nhau, đều đứng dậy, nhìn về phía Lục Nguyên, cùng với Lục Nguyên phía sau xuất hiện cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ. Mục Tú, ngươi đã đến rồi. Lục Nghiễm Đông trước hết phát hiện Mục Tú, hắn kinh hỉ nói: "Mau tới ngồi xuống, an khang không?" Trần Văn Hoa cũng tiến lên, thân mật kéo Mục Tú tay, đau lòng nói: "Xem này, khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến hồng, tay nhỏ lạnh lẽo, tiểu điền, mau đi đảo ly nước ấm." Ta an qua, không có việc gì. "Ta không lạnh." Mộc Tú cười nói. Bên người Lục Nguyên còn lại là nhìn kỹ liếc mắt một cái Mộc Tú, nhíu mày, như thế nào so lần trước thấy, lại gầy. Mấy người ngồi trở lại sofa, Tiểu Điền bưng ly nước ấm, đã đi tới, Lục Nguyên lập tức nhận lấy, đưa cho Mộc Tú. Mộc Tú có chút không được tự nhiên tiếp nhận, Lục Nguyên cũng là đem thủy đưa cho nàng sau, mới cảm thấy có chút không ổn, hắn tức khắc khắc khoệ miệng nhấp gắt gao. Đầu tiên là Lục Nguyên đã trở lại, tiếp theo chính là ngươi. Nhìn đến các ngươi này tuổi trẻ tiểu bối, ta này trong lòng thật cao hứng. Lục Nghiễm Đông còn lại là đầy mặt tươi cười. Cũng không phải là, người này già rồi, liền thích náo nhiệt. Trần Văn Hoa cũng gật đầu nói, "Năm nay, nhà ta được mùa, mang theo chút nhà mình làm gì đó, đến xem Lục gia gia cùng Lục nãi nãi." Mục Tú chỉ chỉ mới vừa bị Lục Nguyên đặt ở cửa túi da dẫn cùng sọt. Chương 296 đi dạo phố. Ngươi xem ngươi Như thế nào còn như vậy khách khí, lần trước đều mang theo không ít đồ vật, lần này mang càng nhiều, này dọc theo đường đi đi vất vả đi. Trần Văn Hoa thương tiếc nhìn về phía Mục Tú. Một bên Lục Nguyên mày nhăn càng sâu, vừa rồi hắn nhắc tới mấy thứ này đều có chút cố hết sức, Mục Tú này dọc theo đường đi, mang theo như vậy nhiều đồ vật, chuyển rất nhiều lần xe, lại đến đến nơi đây, thật là cái nha đông đúc, tỉnh thành cái gì không có, một hai phải chịu cái này tội. Không vất vả Không vất vả. Mục tú là mau đến cổng lớn, mới tránh ở ở chỗ ngoặc chỗ đem đồ vật từ trong không gian đem ra, sách đến cổng lớn cũng bất quá là 100 mét tả hưu khoảng cách, sau lại lại là lục nguyên sách tiến bảo. Chỉ là, lúc này nhìn đến trần văn hoa lục niệm đông kia cảm động đau lòng bộ dáng, còn có lục nguyên kia vững vàng một khuôn mặt, vì sao trong lòng mạc danh cũng có loại hổ thẹn cảm xúc ở nhộn nhạo. Người đứa nhỏ này, thật là thật thành. Trần Văn Hoa đối một Tú hảo cảm lúc này giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau, xông thẳng phía chân trời. Ha ha ha, để cho ta tới nhìn xem, một Tú lại cho ta mang cái gì ăn ngon. Lục Niệm Đông đi qua. Lần trước cái loại này nước chấm, ta lại mang đến bài đàn, còn có khô bò, thì theo bồ, còn có một ít ăn vặt. Một Tú cười nói, "Tiểu Điền, mau tới đem mấy thứ này đều bỏ vào tủ lạnh." Lục Niệm Đông quay đầu hô thanh Tiểu Điền. Còn không quên vơ khởi một khối tiệm thịt heo nhét vào trong miệng. Chỉ cần là ngươi làm gì đó, ta đều thích ăn. Còn có ta xảo ngũ vị hương đậu nành, bắp rang cùng ngũ vị hương đậu phộng, bất quá này đó nhiệt lượng cao, ngài cũng không thể ăn nhiều, cấp lục ngại ngại đương tiểu ăn vật ăn. Mục tú chỉ vào dùng màu đen túi trang kia một đại đâu đồ vật nói, còn có một ít lạp xưởng cùng thịt khô, "Uyển, còn lại cũng không có gì." Mộc Tú lần này tuy nói đồ vật số lượng không nhiều lắm, nhưng là mỗi dạng đều mang phân lượng nhiều. "Lần này tới, nhiều ở vài ngày đi, ta muốn ăn ngươi làm đồ ăn." Lục Niệm Đông đáng thương hề hề nói, "Hành, ta đây phải hảo hảo làm vài đạo đồ ăn." Mộc Tú không chút nào xấu hổ sảng khoái ứng hạ. "Nhai mại, ra ra, các ngươi lên nghỉ trưa." Vẫn luôn không nói chuyện Lục Nguyên đỗng nhiên mở miệng. Trần Văn Hoa đã đánh ngáp một cái, "Thói quen nghỉ trưa rồi." Nếu không ngủ trong chốc lát, cả buổi chiều đều không có tinh thần. Ta mang mục tú đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện mua điểm nhi đồ ăn. Lục Nguyên đứng lên nói: "Hảo, ngươi mang mục tú hảo hảo đi dạo, nếu mệt, liền không cần mua đồ ăn, nhiều chơi một lát, ngày mai lại ăn giống nhau. Bác sĩ cũng nói làm ngươi ra ra buổi tối ăn ít điểm nhi." Trần Văn Hoa biết, chỉ cần là mục tú nấu cơm, Lục Nghiệm Đông khẳng định khống chế không được muốn ăn nhiều một chút nhi. Buổi tối vẫn là ăn ít điểm nhi hảo, vậy ngày mai giữa trưa đi, hảo hảo cho ngài làm đốn ăn ngon." Mục Tú cười nói. "Chúng ta ở đây đi ra ngoài." Lục Nguyên nhìn Mục Tú nói. Mục Tú tuy nói tới rất nhiều lần tỉnh thành, nhưng là đều chỉ cực hạn với thương trưởng, tối luôn qua ca Vũ Thính cùng trượt băng chảng, làm nàng đối tỉnh thành tràn ngập tò mò, cũng đối cái này niên đại sinh ra khác cảm giác. "Tốt, vậy phiền toái Lục đại ca." Mục Tú cười nói. Lục Nguyên, ngươi cũng không nên khi dễ Mục Tú a." Lục Nghiễm Đông nhìn hai người đi ra ngoài, vội vàng công đạo nói. "Lục Nguyên." Lục Nguyên cứ như vậy mang theo Mục Tú rời đi lục ra, hai người một đường đi bộ, Lục Nguyên đột nhiên hỏi nói, "Ngươi muốn đi nơi nào đâu?" "Tùy tiện đi dạo đi." Mục Tú tuy rằng cũng đi qua cửa hàng, nhưng là cũng đều là cấp vội vàng mua rượu liền đi rồi, huống chi tỉnh thành như vậy lại, nàng đi địa phương cũng chỉ là trong đó mấy nhà. Vậy đi nhất náo nhiệt địa phương đi. Lục Nguyên chuẩn bị mang Mục Tú đi tỉnh thành nhất náo nhiệt, an vật nhiều nhất cái kia trên đường đi. Ngươi như thế nào ở nhà? Trường học nghỉ sao? Mục Tú là phi thường kinh ngạc Lục Nguyên như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Không có nghỉ, ta chuẩn bị cho ngươi gửi qua biêu điện một ít bút ký đâu, phát hiện tìm không thấy, mới nhớ tới trước kia đặt ở ra ra ra, lần này vừa lúc ngươi đã đến, đến rồi, liền trực tiếp mang đi đi. Lục Nguyên Khinh phiêu phiêu nói: "Liên vì cái này xin nghỉ trở về một chuyến, ta không nóng nảy dùng." Mộc Tú không nghĩ tới Lục Nguyên vì nàng học tập sự tình như thế để bận. Sớm gửi vãn gửi đều là gửi. Lục Nguyên mới sẽ không thừa nhận, hắn là chờ mai chờ mai cũng chưa chờ đến Mộc Tú đến hồi âm, vì thế hắn nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc lại nghĩ đến lấy bút ký vì đột phá khẩu biệt nữu lý do. Lục Nguyên thiếu niên trầm tĩnh, vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Đối tính tiêu sái, duy độc đối đãi Mộc Tú sự tình, hắn lại luôn là tư trước lựa sau. Lục Nguyên minh bạch, chính mình nội tâm là khát vọng nhìn thấy Mộc Tú, không biết vì sao, Mộc Tú liền ở tại hắn trong lòng, mỗi lần nhìn đến nàng liền sẽ vui vẻ, thậm chí Mộc Tú cho hắn biết tin, hắn đều là nhất nhất cất chứa hảo, thường xuyên lẫn xem. Nhưng là Lục Nguyên tưởng tượng đến Mộc Tú tuổi còn nhỏ, hắn sợ hắn quá xuất ruột, sẽ dọa đến Mộc Tú, hắn chỉ có chậm rãi chờ đợi. hơn nữa trợ giúp nàng khảo đến thủ đô tới. Ma Mục Tú, tâm lý tuổi đã là hơn 40 tuổi, đối mặt một cái 19 tuổi tình đậu sơ khai thiếu niên nghiêm túc đối đãi, nàng sao có thể không có phát hiện. Chỉ là tuy là nàng ra mặt lại hổ, trong lòng chẳng sợ đối Lục Nguyên cũng có vài phần tình tố, Mục Tú cũng không muốn đi nếm thử, đời trước, nàng đã bị cảm tình thương tổn quá sâu, này một đời, nàng chỉ nghĩ làm người trong nhà đều quá tốt nhất nhật tử. chính mình cũng có thể tự mình cố gắng tự lập, kiếm nhiều hơn tiền, quá tự do tùy tính, an biến thiên hạ mỹ thực, thưởng thức sở hữu cảnh đẹp, như vậy mới sẽ không cô phụ chính mình sống lại một đời. "Tới rồi, ngươi muốn ăn cái gì sao?" Thật lâu không chiếm được Mục Tú trả lời, Lục Nguyên có chút hể bại thanh âm truyền đến. Mục Tú ngẩng đầu lên, nguyên lai bất tri bất giác chi gian, đã muốn chạy tới địa phương, Mục Tú nhìn qua đi, cảm giác nơi này đơn giản cùng trợ giống nhau. Toàn bộ đều là thức ăn, hồ lâu ngào đường, nghiết tiểu đồ chơi làm bằng đường, còn có nước ô mai linh tinh, hiện tại cái này niên đại, cũng chỉ có này đó đơn giản đồ ăn vạt. Mấy thứ này một tú đều không có hương thú, nàng trong không gian mặt tan ngon, có thể nháy mắt hạ gục này mấy trăm con phố. Đây đều là hống tiểu hài tử một tú lắc lắc đầu. Lục Nguyên Vốn Định nói ngươi còn không phải cái hài tử đâu, nhưng là tưởng tượng đến cái này, hắn lại cảm thấy, nói như vậy, Chẳng phải là nói chính mình đối một cái hài tử sinh ra cảm tình sao? Đi thương trường đi, nơi đó đồ vật rất nhiều." Lục Nguyên tiếp tục đề nghị nói: "Chúng ta ở nông thôn, gì đều có, liền tính không có, cũng chính là giày quần áo linh tinh, trong thành quần áo lại quá hoa lệ, trở về xuyên không thượng, vẫn là nhà mình làm thích hợp." Mộc Tú ngày hôm qua ở thương trường, cũng là tưởng mua điểm nhi quần áo giày, kết quả xoay vài vòng Cuối cùng vẫn là chỉ mua mấy con bố cùng một đài máy quay. Kia Lục Nguyên nhìn quanh bốn phía, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Chúng ta đi xem điện ảnh đi. "Hảo." Mục Tú thật đúng là đối cái này niên đại dạp chiếu phim tràn ngập tò mò. "Ngươi biết điện ảnh?" Lục Nguyên xem Mục Tú như thế sảng khoái đáp ứng, tò mò hỏi. "Chương 297 mua máy kéo." Đương nhiên biết, 1905 năm thời điểm, Thiên Tân báo chí thượng đệ nhất thứ giới thiệu điện ảnh. Sau lại, thực mau liền ở cả nước lưu hành đi lên. Mục Tú từ từ kể ra, Mục Tú kiếp trước lần đầu tiên xem điện ảnh khi cũng là thượng đại học sau, lần đầu tiên nhìn sau, nàng liền đi tra xét tư liệu, này đó đều là nàng nhìn đến quá. "Ngươi thật lợi hại, ta là nói, ngươi xem qua điện ảnh sao?" Lục Nguyên nhìn đến Mục Tú như thế nghiêm túc nói, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. "Không, không thấy quá." Mục Tú chợt dạ nói dối. Bất quá nàng cũng không xem như nói dối, bản tôn mục tú thật là không có xem qua điện ảnh. Hai người cùng nhau đi tới giạp chiếu phim chô bán vé, lúc này cửa tụ tập không ít tiến đến xem ảnh thị dân. Bên cạnh trên bách tưởng dán mấy chương giạp chiếu phim chiếu phim phim ngựa hốt sờ tờ, vì hấp dẫn người xem trong mắt, cô y đánh thượng tân phiến báo trước mấy cái chữ to. Cùng vài thập niên sau giạp chiếu phim so sánh với, khi đó giạp chiếu phim vẫn là man cũ xưa, không có điện tử tuyên truyền lan. Không, có huyền lệ tuyên truyền trailer, chỉ có ở rạp chiếu phim bên ngoài dán mấy chương thật lớn giấy chất tranh tuyên truyền. Rạp chiếu phim bán phiếu cửa sổ thoạt nhìn cũng tương đối đơn sơ, chính là một cái cửa sổ nhỏ, cửa bay khởi thật dài đội ngũ, lúc này ở cửa sổ xếp hàng mua phiếu không chỉ có có thanh niên nam nữ, còn có không ít bác trai bác gái chạy theo mô đen tới xem điện ảnh. Bên ngoài trên vách tường dán đang ở nhiệt ảnh điện ảnh poster 404 mưu sát án, Ba Sơn Dạ Vũ, Lưu Tam tỷ. Nhìn cái gì điện ảnh đâu. Lục Nguyên hỏi đang ở ngẩn đầu xem tốt sở tơ Mục Tú. 404 Miu sát thán đi. Mục Tú thích xem huyền nghi loại hình. Tốt. Lục Nguyên đứng ở trong đội ngũ, lặng lặng chờ mua phiếu, mà Mục Tú tắt đi dạp chiếu phim lối vào hàng dài đi xếp hàng. Rốt cuộc đến phiên Lục Nguyên mua phiếu, Lục Nguyên túi đầu, đối với cửa sổ nhỏ mặt sau ngồi người bán vẽ nói, Mua 2 chương 404 Miu sát thán điện ảnh phiếu. Bán xong rồi. Người bán vé trong tay cầm cuốn vé, đích xác đã không có. Kia ba sơn dạ vũ đi. Lục Nguyên cảm thấy bộ điện ảnh này một tú cũng sẽ thích. Cũng đã không có. Kia còn có cái gì? Lục Nguyên không nghĩ tới phiếu như thế hỗn hàng. Chỉ còn lại có lưu tam tỉ. Người bán vé không kiên nhẫn nói: "Mua 2 chương." Lục Nguyên đem tiền tiến dần lên cửa sổ nhỏ. Người bán vé sẽ xuống 2 chương điện ảnh cuốn, từ tiền lẻ trong dương phiên phiên. Lấy ra tiền lẻ, cùng điện ảnh cuốn cùng nhau đưa cho Lục Nguyên. Lục Nguyên trang hảo tiền, cầm điện ảnh quên chiều ở dạp chiếu phim lối vào Mộc Tú đi đến. Mộc Tú, chỉ mua được lưu tăng tỷ. Có thể mua được phiếu, có đến xem liền không tồi. Đối với Mộc Tú tới giảng, cái gì loại hình điện ảnh không có xem qua, lúc này cũng chỉ là đồ cái mới mẻ, đến nỗi nhìn cái gì, đều không sao cả. Thực mau, liền đến phiên Mộc Tú bọn họ kiểm phiếu. Hai người đi vào lúc sau, tìm được rồi phiếu thượng viết vị trí, ngồi xuống. 10 phút sau, điện ảnh bắt đầu rồi. Vốn dĩ hai người cũng đều chỉ là tới xem cái náo nhiệt, không nghĩ tới, thế nhưng chậm rãi bị cốt truyện hấp dẫn, bắt đầu hết sức chuyên chú nhìn lên. Điện ảnh lưu Tam tỷ giảng chính là Quảng Tây dân tộc choan một vị nữ tính, nàng thông minh lanh lợi, mỹ lệ động lòng người, không chỉ có ca sướng hảo, nhân phẩm càng tốt, nàng dùng tiếng ca làm vũ khí. Cùng tổ hào thân sĩ vô đức làm đấu tranh, thể hiện rồi lao động nhân dân chính trực dũng cảm, không chỉ có như thế, nàng dùng tiếng ca truyền lại cảm tình, cuối cùng cầu được chân ái, cùng nàng Á Ngưu ca kết hôn. Điện ảnh hạ màn thời điểm, giáp chiếu phim truyền đến vang dội vũ thay thanh. Liên Mộc Tú cùng Lục Nguyên, hồi tưởng khởi lưu Tam tỷ tiếng ca, đều bị bên trong ca tự hấp dẫn. Đôi ta kết giao định trăm năm, cái nào 97 tuổi chết, trên cầu ngoại Hà chờ 3 năm. Lục Nguyên nhẹ giọng nói. Bên người Mục Tú nghe được danh mệnh, nàng lắc lắc đầu. Sở hữu tình yêu điện ảnh cùng phim truyền hình còn có truyện cổ tích, đều không có dạng, hai người ở bên nhau sau thế nào, ái thời điểm là thật sự ái, không yêu thời điểm là thật sự không yêu, tưởng làm bộ đều làm bộ không được, trên đời chỉ có nhân tâm là nhất thiện biến, nàng đã sớm qua tin tưởng tình yêu tuổi tác. Xem xong điện ảnh, Mục Tú cùng Lục Nguyên liền chuẩn bị đi trở về. Ọng. Đây là Mộc Tú nhanh chóng hướng thanh âm phát ra địa phương nhìn lại, quả nhiên là xe máy. Đó là xe lăn Honda 70 xe máy. Lục Miên ở một bên giải thích, "Xe máy muốn cố lên mới có thể khởi động đi." Mộc Tú hỏi, "Đúng vậy, hiện giờ tỉnh thành xe máy cũng nhiều lên, trạm xăng dầu có năm tòa, trong chốc lát trở về, chúng ta đi mặt khác một cái lộ, kia dọc theo đường đi có hai cái trạm xăng dầu, sở hữu ô tô đều phải đi nơi đó cố lên." Lục Nguyên Thiện Giải nhân ý cho rằng, Mục Tú chưa thấy qua chạm xăng dầu. Hà qua. Mục Tú đang ở phát sầu dầu đi Hê Gen vấn đề, lúc này nghe được chạm xăng dầu, tất nhiên là vui mừng. Chờ đi đến chạm xăng dầu, Mục Tú mới biết được, nguyên lai chạm xăng dầu còn có thể như thế đơn sơ, chỉ có một đơn giản dạng tre, cộng thêm hai đài cố lên cơ. Hiện giờ mua dầu đi Hê Gen dễ dàng sao? Mục Tú hỏi. Yêu cầu sử dụng xăng phiếu. lại còn có hạn lượng, xe máy một cái quý chỉ có thể mua 42 kg xăng, dầu Diesel cùng xăng quy định là giống nhau, ba mao tiền 1 kg. Lục Nguyên sở dĩ như vậy hiểu biết, cũng là vì hắn cùng ký túc xá một cái năm hai, liền có được một chiếc xe máy, thường xuyên hồi ký túc xá nói. Như vậy phiền phải a. Mục Tú nhíu mày. Ngươi muốn mua dầu Diesel sao? Lục Nguyên hỏi. Ừm, lần này tới, tưởng mua chiếc máy kéo Chính là máy kéo yêu cầu dầu đi Hê-Gên-A. Hey, Mục Tú vẻ mặt đau khổ nói. Lục Nguyên nhớ tới Mục Tú trước kia viết thư hỏi hắn hỏi thăm quá máy kéo sự tình, không nghĩ tới, như vậy mau nàng liền phải mua. Chúng ta trở về hỏi một chút ông nội của ta đi, ta biết hắn có một vị bằng hưu ở dầu mỏ cục công tác. Lục Nguyên ra chủ ý nói. Thật sự, chúng ta đây mau trở về đi thôi. Mục Tú tức khắc tinh thần tỉnh táo. Chờ đến hai người trở lại lục gia, Lục Nghiệm Đông cùng Trần Văn Hoa ngồi ở phòng khách xem TV, Tiểu Điền đang ở phòng bếp bận rộn. Mục Tú nhấc khởi tay áo, trực tiếp vào phòng bếp hỗ trợ. Cơm chiều Tiểu Điền nấu gạo kê cháo, bên trong để vào củ kỳ cùng củ mài, thấm dạ dày bổ khí, Mục Tú làm một cái tỏi nhuyễn trưng cà tím, thanh sào mướp hương cùng bí đỏ canh, thiếu du thiếu muối, đơn giản mà có dinh dưỡng. Ăn qua cơm chiều lúc sau, Mục Tú lại trợ giúp Tiểu Điển thu thập một chút, lúc này mới tới rồi phòng khách, Lục Niệm Đông cùng Lục Nguyên đang ở nói chuyện thiếm, Trần Văn Hoa đi ra cửa trong đại viện trên quảng trường tiêu thực đi. Lục ra ra, Mục Tú ngồi xuống. Ta nghe Lục Nguyên nói, ngươi tưởng mua máy kéo cùng dầu đi hơi gen. Lục Niệm Đông mỉm cười nhìn Mục Tú. Mục Tú không nghĩ tới Lục Nguyên đã nói, nàng gật gật đầu, nói, đúng vậy, Lục ra ra, nhà ta bao đất hoàng, thu hoạch không tồi. Nhưng là quá vất vả, liền tưởng mua cái máy kéo, chính là máy kéo lại đặc biệt phí dầu diesel. Nhà ngươi trước kia điều kiện cho tới bây giờ có thể mua nổi máy kéo, thật là không đơn giản, bởi vậy có thể thấy được, các ngươi cũng ăn không ít khổ, người nghèo không đáng sợ, liền sợ tâm cũng nghèo, một tú, máy kéo cùng dầu diesel sự tình, ngươi không cần lo lắng, đối với tiến tới nỗ lực người trẻ tuổi, ai đều nguyện ý đi trợ giúp. Lục Nghiệm Đông cảm thán nói. Chương 298 hồi huyện thành xem tân phòng. Đúng vậy, ai cũng không muốn đi trợ giúp một cái người làm biếng, đi trợ giúp những cái đó không cầu tiền tới, chỉ nghĩ hưởng thụ người. Lục Gia Gia, cảm ơn ngài. Một tu tự đáy lòng cảm tạ. Ta là đem ngươi đương nhà mình hài tử giống nhau đối đãi, chỉ cần ngươi làm chính sự, ta đều nguyện ý duy trì. Lục Niệm Đông cười nói, cứ như vậy, Lục Niệm Đông ngày hôm sau liền tìm tới rồi người. Cuối cùng mục tú lây 4.000 giá cả mua một chiếc phương đông hồng máy kéo, lục niệm đông còn cấp huyện thành trạm sang dầu trưởng ga trào hỏi, mỗi tháng có thể cố định mua sắm 50kg dầu đi hê gen. Lần này tử giải quyết máy kéo cùng dầu đi hê gen vấn đề, mục tú cả người đều nhẹ nhàng lên. Mục tú ở lục niệm đông ra ở 3 ngày, này 3 ngày, lục niệm đông lục nguyên mỗi ngày đều có thể ăn đến mục tú biến đổi đa dạng làm đồ ăn, lục nguyên bốn dĩ chỉ xin nghỉ 2 ngày. Mộc Tú tới ngày đó, hắn buổi chiều liền phải rời đi, chính là vì có thể cùng Mộc Tú nhiều đãi mấy ngày, hắn phá lệ nói dối, đẩy nói chính mình băng, lại xin nghỉ một vòng. Nay 3 ngày, Lục Nguyên mang Mộc Tú đi rồi rất nhiều địa phương, công viên, thư viện, trượt băng chảng, chèo thuyền, leo núi. Mộc Tú lúc này mới phát hiện, nguyên lai Lục Nguyên cũng không phải cái loại này chỉ biết học tập người, chơi lên cũng tinh thông, lập tức trượt băng, khiêu vũ hắn đều sẽ. Trời chuyển lên, càng là trời Nam biển Bắc, không gì không biết, cái này làm cho đi vào thời đại này đã đã hơn 1 năm Mục Tú, lần đầu tiên có cái có thể nói chuyện phiếm đối tượng. Không ngừng Mục Tú có như vậy cảm giác, Lục Nguyên cũng có đồng dạng cảm giác, chẳng qua, hắn cảm giác càng vì mãnh liệt, rốt cuộc hắn là dân sinh viên, ở cái kia niên đại phi thường gian nan mới có thể thi đậu sinh viên, mà Mục Tú, liền học cũng chưa thừa quá, toàn dựa tự học cùng đọc sách. là có thể có như vậy hiểu được cùng giải thích, thậm chí so với hắn bạn cùng lứa tuổi đều phải xem xa hơn càng khắc sâu, thực sự không dễ. Lục Nghiễm Đông nhìn đến Lục Nguyên cùng Mục Tú ở bên nhau vừa nói vừa cười, trong lòng cũng là thập phần vui mừng, cái này tôn tử, cả ngày đều là số mặt, một bộ ông, cụ non bộ dáng, một chút đều không có người trẻ tuổi cái loại này mê chơi hái nháo bộ dáng. Mấy ngày này cùng Mục Tú ở bên nhau, mới cảm giác được hắn cũng là cái không đến 20 tuổi hài tử mà thôi. 3 ngày thời gian quá đến bay nhanh, Dương Mục Tú đưa ra từ biệt thời điểm, Lục Niệm Đông Trần Văn Hoa đều lưu luyến không rời, Lục Nguyên càng là không tha, nhưng là trên đời đều bị tán nhien hội, đại gia chung quy muốn từng người trở về nguyên bản sinh hoạt bên trong. Mục Tú, bút ký ngươi lấy hảo, ta thiệt tình hy vọng ngươi có thể thi đậu thủ đô đại học, nơi đó các nổi danh học phủ sản xuất Học tập bầu không khí nồng hậu, các loại sự vật càng là đi ở thời đại tuyến đầu. Lục Nguyên đem trong tay bút ký đưa cho Mục Tú, trong mắt tràn ngập mong đợi nói: "Mục Tú tiếp nhận bút ký, đầu điểm điểm, nàng phi thường tán đồng Lục Nguyên theo như lời nói. Mục Tú, ngươi lần trước không phải nói chuẩn bị đọc sách sao? Ngươi tuổi còn nhỏ, phải hảo hảo đọc sách, ngươi có cái gì khó khăn, liền nói cho ta." Lục Nghiễm Đông cũng là cảm thấy Mục Tú không đọc sách đáng tiếc. Lục Gia Gia, chờ đến sang năm 9 tháng phần, ta liền chuẩn bị đi huyện thành đọc sách." Mục Tú cười nói, "Đây là chuyện tốt a." Lục Nghiệm Đông vui mừng nói, bên cạnh Lục Nguyên cũng lộ ra tươi cười. "Lần trước ngươi đi rồi, ta cho ta kia lão hữu viết phong thư, hắn cũng cho ta hồi phục, ngươi lần này cứ việc đi trấn Bình huyện giáo dục cục tìm Lưu Trường khoa, nhắc tới tên của ta, hắn liền biết sao lại thế này." Lục Nghiệm Đông cung đạo nói, "Hảo." Qua xong năm ta liền đi tìm hắn. Mục Tú gật gật đầu. "Lam Lục Nguyên đưa ngươi đi, hắn cũng muốn hồi trường học, các ngươi cùng nhau đến nhà ga ngồi xe đi." Lục Nghiễm Đông xoay người hô, "Văn Hoa, Thu Thập Hảo không có." "Hảo, tới." Trần Văn Hoa đã đi tới, Tiểu Điền đi theo phía sau cầm Mục Tú tới thời điểm Túi Gia dặn cùng soạn, bên trong tràn đầy. "Đây là kẹo đồ hộp cùng một ít mùa đông quần áo cũ, này đó ngươi đều mang về đi." Trần Văn Hoa từ ái nói: "Tuất, cảm ơn Lục Gia Gia, Lục Nãi Nãi. Lần trước Mộc Tú mang về quần áo, Mộc Thủy Chu, Thủy Liên đều mặc vào rất thích hợp. Ngươi đứa nhỏ này, còn như vậy khách khí, về sau ngươi mang đồ vật tới, chúng ta đã có thể từ bỏ." Trần Văn Hoa cười nói. "Hảo, lại vãn cũng không đuổi kịp xe tuyến." Lục Nguyên nhìn nhìn đồng hồ. "Mộc Tú, tái kiến, lần sau lại đến." "Lục Gia Gia, Lục Nãi Nãi, tái kiến." Mộc Tú phất phắt tay. Tiểu Điền cùng Lục Nguyên đem đồ vật cất vào trong xe, Tiểu Điền lái xe, đem Lục Nguyên cùng Mộc Tú đưa đến vận chuyển hành khách trạng. Lục Nguyên giúp Mộc Tú đem trở về vé xe lấy lòng, lại đem hành lý bỏ vào xe khách dương hành lý. Lục đại ca, ta đây đi trước. Mộc Tú cáo biệt. Ừm, trên đường chú ý an toàn, sau khi trở về nhớ rõ viết thư cho ta. Lục Nguyên đứng ở xa tiền có điểm lưu luyến không rời. Chờ ta đi học lúc sau, khẳng định có rất nhiều không hiểu muốn hỏi ngươi. Ân. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không biết nói cái gì, đương nhiên một trận trầm mặc. Thiểu cô nương, mau lên xe, muốn chuyên xuất phát. Tài xế đối với ngoài cửa sổ hô. Lúc đại ca, lần sau thấy. Mục Tú xoay người thượng ô tô. Tiếp theo cửa xe liền đóng cửa, ô tô khởi động, Mục Tú lên xe lúc sau liền lập tức ngồi vào hàng phía trước giữa cửa sổ vị trí thượng. Nàng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lục Nguyên còn đứng ở nơi đó, nhìn đến Mục Tú ngồi xong, lúc này mới phất phất tay, chậm rãi, Lục Nguyên thân ảnh trở nên càng ngày càng nhỏ, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy. Tiễn đi Mục Tú, Lục Nguyên xe tuyến đến giờ, Lục Nguyên ngồi trên trở lại kinh thành ô tô, hai người hướng hai cái bất đồng phương hướng chạy tới. Dọc theo đường đi lảo đảo lắc lư, rốt cuộc ở buổi tối chạy tới trấn Bình huyện, chỉ là đã buổi tối 10 giờ. Mộc Tú gần đây ở huyện thành khách sạn ở một đêm. Mộc Tú lần này ở tỉnh thành đã 6 ngày, đi thời điểm, Mộc Thủy nói ngày thứ 7 tới đón nàng, Mộc Tú nếu trở về sớm, vừa lúc ngày mai nhìn xem trong phòng mặt da cũ làm như vậy. Mệt mỏi một ngày Mộc Tú, muốn giản đơn người phòng, từ không gian lấy ra một chén mì, ăn qua lúc sau, rửa mặt xong liền ngủ hạ. Một giấc này thật là ngủ thơm ngọt, liếc mắt một cái mở, đã là sáng sớm 9 giờ, Mộc Tú kết sang sổ lúc sau, liền thẳng đến Tiền Trình nơi đó. "Tiền Trình, ta tới." Mục Tú đối với cửa Tiền Trình chào hỏi. "Mục Tú, ngươi đã đến rồi, gia cụ đã làm tốt, ta còn đang tìm tư, ngươi rỉ thời gian tới đâu?" Tiền Trình nói. "Kia chúng ta đi xem đi." Mục Tú đã gấp không chờ nổi. "Đi." Tiền Trình cầm lấy chìa khóa, đem cửa đóng lại, mang theo Mục Tú hướng tân phòng đi đến. Hai người tới rồi tân phòng, đi vào lúc sau. Mộc Tú nhìn làm tốt ngăn cách cùng gia cụ phòng ở, rất là vừa lòng, hiện giờ bốn cái phòng ngủ cũng đủ bọn họ một đại gia chủ hạ. Tiên Trinh còn săn sóc đem vốn dĩ phóng tạp vật liệu cũng gia cố. Tiên thúc, đây là đối khoản ta thứ thích. Mộc Tú từ túi lấy ra tiền, đưa cho Tiên Trinh. Về sau có gì hư, hoặc là còn tưởng cải tạo, cứ việc tìm ta. Tiên Trinh tiếp nhận tiền, đến đến, bỏ vào túi. Chương 299 tái ngộ lão phu phụ. Tiên thúc tay người hảo, ta có cái gì yêu cầu, nhất định đi tìm ngươi." Mục tú cười tủm tỉm nói, "Đây là chìa khóa, ngươi chậm rãi thu thập, ta đi trước." Tiên Trinh đem chìa khóa đưa cho Mục tú. Mục tú thu hảo chìa khóa, đưa Tiên Trinh đi ra đại môn, đóng cửa cho kỹ, từ trong không gian lấy ra nguyên bộ phòng bếp dùng nồi chén đũa muỗng, dầu mỡ từng rẫm, toàn bộ bày biện ra tới. Còn có mấy chục cân than tổ ong, cũng chỉnh chỉnh tề tề phóng tới tới gần bếp lò vị trí. Trong viện, cái kia cái trội cũng chuẩn bị hai bộ, phòng trong mỗi cái phòng đều phóng thượng một bộ đệm giường cùng một bộ chăn. Trong thành hiện tại đều đã mở điện, mùa đông lên nói, liền có thể sử dụng thằng điện, độc môn độc viện đều có vệ nước cỡ, có cố định người tới định kỳ rửa sạch cao phân. Nước máy bên cạnh ao biên dựng có tám phòng, tuy nói không có ở nông thôn thiết kế kia tám phòng phương tiện, Bất quá trong thành đại nhà tắm càng thêm ấm áp. Mục Tú đem đồ dùng sinh hoạt đều nhất nhất dọn xong, lúc này mới khóa lại đại môn, rời đi đi nhà ga, ngồi trên về nhà ô tô. Người trong nhà nhìn đến Mục Tú trở về, mỗi người đều là tươi cười rạng rỡ. "Ngươi đứa nhỏ này, nghĩ buổi tối mới có thể đến huyện thành, ta chuẩn bị buổi chiều đi huyện thành chờ ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi còn trở về sớm." Mục Thủy nói. Vốn dĩ liền không nghĩ làm cha ta chạy này một chuyến. Xem ra trở về đúng là thời điểm. Mục Tú cũng thực vô ngữ. Trần Húc Huy đầy mặt tươi cười tiếp nhận mục tú trên tay túi da dẫn cùng soạn, xách vào nhà chính. "Ta đi trước đổi thân quần áo." Mục Tú xoay người vào phòng ngủ, chờ nàng đổi hảo quần áo ra tới, Chu Thủy Liên đã cho nàng hạ một chén mì, bưng tới. Mục Tú cũng đói bụng, trong chốc lát công phu liền ăn xong rồi, nàng thỏa mãn hướng phía sau mở dựa, phía sau lưng dựa gần ghế dựa, thỏa mãn nói: vẫn là ở nhà thoải mái. Ồ vang ồ bạc, đều không bằng nhà mình ổ chó. Mục Tiểu Thảo trêu ghẹo nói, "Đúng rồi, nơi này đều là lục gia gia lục mãi mãi làm ta mang về tới đồ vật, nương, ngươi thu thập một chút đi." Mục Tú chỉ vào kia một đống đồ vật nói, "Bọn họ một nhà thật là người tốt." Chu Thủy Liên cảm thán nói, "Lần này đi, ta đem thiếu lục nguyên tiền toàn còn, còn mua đại máy kéo, quá mấy ngày hẳn là liền có người đưa lại đây." Mộc Tú nói, giống như một cục đá rớt vào trong nước, nổi lên vận sóng. "Ngươi nói ngươi không chỉ có đem lục nguyên tiền trả hết, còn mua chiếc máy kéo?" Chu Thủy Liên không thể tin được lặp lại một lần. "Đúng vậy, nương." Mộc Tú đã sớm dự đoán được mọi người sẽ kinh ngạc, nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi lý do. Lần này đi tỉnh thành, vừa lúc đi ngang qua một nhà hiệu cầm đồ, ta nhất thời tò mò Đem lần trước tới An Xin vị kia cụ ông cấp tiền tệ cầm đi làm trưởng quay nhìn nhìn, không nghĩ tới nải cái cổ tệ thế nhưng thực đáng giá, cuối cùng đương 5000 nhiều đồng tiền đâu. 5000 nhiều đồng tiền, thiên a. Mục Thủy trước phát ra một tiếng kinh hô. Kia đối lão nhân nhiều đáng thương, nếu là có nải 5000 đồng tiền, cũng có thể an độ lúc tuổi già. Chu Thủy Liên cảm thán nói. Hiện giờ, hai người cũng không biết đi nơi nào. Mộc Tiểu Thảo cũng trong lòng có điểm không thoải mái, rốt cuộc kia hai vợ chồng già, thoạt nhìn như vậy đáng thương. Đại gia không cần tưởng như vậy nhiều, đây là vị kia cụ ông tặng cho chúng ta, nếu không có chúng ta, không chừng bọn họ chịu không nổi hai ngày, chờ về sau có cơ hội nhìn thấy bọn họ, đối bọn họ hảo điểm là được. Mộc Tú khuyên giải an ủi nói. Mọi người đều gật gật đầu, Mộc Tú lại biết, có lẽ đời này đều sẽ không gặp được lại đối lão nhân. Cho nên nàng mới dám đem kia cái tiền đồng lấy tới làm lấy cớ. Chỉ là Mục Tú không nghĩ tới, hiện thực thực mau liền vả mặt. Thủy Liên mở mở cửa. Ngoài cửa truyền đến một thủy tiếng đập cửa. Chu Thủy Liên nghi hoặc nhìn hạ đại gia, bước nhanh đi lên trước, đem đại môn mở ra, kỳ quái hỏi, "Ngươi không phải đi đi học chợ sao? Đi như thế nào cả buổi, lại về rồi? Cha, thứ gì quên mang theo?" Mục Tú cũng đã đi tới, cùng Mục Thủy chào hỏi. Không phải, các ngươi xem ta mang ai đã trở lại." Mục Thủy Kinh hỉ nói, sau đó đem xe bò kéo vào trong viện. Mãn nhà ở người đều bị trên xe hai vị lão nhân hấp dẫn ở, này không phải mục tú không đi tỉnh thành tiền, tới ăn xin hai vị lão nhân sao? Bất quá đại gia ngay sau đó liền lại nghĩ tới kia cái đồng tiền. "Tỷ, ngươi mang theo cụ ông cùng đại nương trước vào nhà, ta cùng nương hạ điểm nhi nhiệt mì nước cấp hai người ăn nóng hồi hạ thân tử." Mộc Tú đối với một tiểu thảo sử cái ánh mắt nói: "Hành." Mộc tiểu thảo lập tức minh bạch, mang theo hai vị lão nhân tiến tiến nhà chính. "Cha, nương, Trần đại ca, này tiền sự tình, tạm thời không cần nói cho bọn họ, chúng ta hiện tại cũng lấy không ra như vậy nhiều tiền, hỏi trước hỏi bọn hắn sao lại thế này?" Mộc Tú nhỏ giọng nói: "Hiện tại chỉ có thể như vậy." Chu Thủy Liên cũng biết 5000 đồng tiền không phải cái số lượng nhỏ. Lúc này tùy tiện nói ra, nha nàng cũng thấu không đồng đều như vậy nhiều tiền. Mục Thủy cùng Trần Húc Huy ở bên cạnh gật gật đầu. "Cha, ngươi như thế nào gặp được bọn họ?" Mục Tú hỏi. "Ta ở đi họp chợ trên đường, nhìn đến thụ biên ngồi bọn họ, ta xem quần áo cuốn mắt, đến gần vừa thấy, thế nhưng là bọn họ, ta liền nghĩ, chúng ta không thể lấy không nhân ra như vậy nhiều tiền, liền đem bọn họ mang về tới." Mục Thủy cục lúc nói. Mục Tú vô ngữ. Sớm biết rằng còn hội ngộ thấy bọn họ, nàng vô luận như thế nào cũng không lấy kia cái đồng tiền làm lý do. Thức mau, Chu Thủy Liên liền hạ hảo mặt, một tú đi theo Bưng đi vào. Cụ ông cùng đại nương giống lần trước như vậy, lại là 2 ngày không có ăn cái gì, bất quá, bọn họ đều đi rồi hơn 10 ngày, như thế nào mới đi ra điểm này khoảng cách. Đại gia, đại nương, chúng ta lại lần nữa tương ngộ, cũng coi như là duyên phận, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào đâu? Chu thủy liên trước mở miệng hỏi: "Thật là ông trời thương hại, lại làm chúng ta gặp được căn nhân." Lão nhân xoa xoa nước mắt, nói tiếp: "Sớm chút năm, ta có cái cháu trai ở Ninh Hạ, thật lâu không có liên hệ, lần này chuẩn bị một đường ăn xin đi đến cậy nhờ hắn." "Thiên a, có 1000 nhiều km đâu, này đi đường đều phải đã hơn 1 năm, các ngươi này có thể đi đến sao? Có liên hệ phương thức sao?" Một tú kinh ngạc buột miệng tốt ra: "Thật lâu trước kia" Hắn viết quá một phong thư, đây là địa chỉ, cũng không biết có thể hay không tìm được. Lão nhân từ túi xách lấy ra một phong thư, phong thư đã ố vàng, mặt trên chữ viết đều đã phai màu, hơn nữa chỉ có một nửa. Mục Tú tiếp nhận tới vừa thấy, mặt trên địa chỉ chỉ viết Linh Hạ thị cục bưu chính, còn lại không còn có bất luận cái gì nội dung. Đại gia, phong thư như thế nào chỉ có một nửa đâu? Mục Tú lăn qua lột lại nhìn một lần, kỳ quái hỏi: con rể liền cho này một nửa, vốn dĩ hắn là đưa chúng ta đi tìm cháu trai, kết quả hắn đi hỏi đường, liền không còn có đã trở lại. Lão thái bà nhẹ giọng nói: "Tức khắc, mục tú cái gì đều minh bạch, cái này con rể chính là vì vứt bỏ hai vị này lão nhân, mới nói rồi giúp bọn hắn tìm cháu trai, như vậy địa chỉ, căn bản là tìm không thấy người, hơn nữa, còn không quên đem lão nhân ra cụ thể địa chỉ xe xuống." chính là phòng ngừa có người sẽ dựa theo địa chỉ đưa bọn họ trở về. Chương 300 an bài lão nhân. Đại gia, vậy ngươi biết chính ngươi ra địa chỉ sao? Mục Tú dò hỏi. Là ở Đại Phồn Hương, chúng ta cả đời này cũng chưa ra quá xa nhà, đây là lần đầu tiên đi như vậy xa. Lại cụ thể điểm không biết sao? Không biết, huyện thành cùng nông thôn đều đổi tên, ta biết vẫn là trước kia tên, hiện giờ đã phát hồng thủy, toàn nghiêm. Lão nhân thở dài, Nói tiếp, trở về cung cái gì đều không có. Mục Tú trầm mặc, đích xác, cải cách mở ra lúc sau, rất nhiều hương trấn thôn trang sáp nhập hoặc là sửa lại tên. Đại gia, này địa chỉ, ngươi liền tính thật đi tới, cũng không nhất định có thể tìm được ngươi cháu trai." Mục Tú mở miệng nói, "Hiện giờ, chúng ta cũng chỉ có này một cái niệm tưởng, có lẽ trên đường điền đi đến nơi nào là nơi nào đi." Lão nhân đầy mặt mồ hịn Nếu không làm đại gia đại nương trước Chu hạ, giúp chúng ta làm điểm tập sống, chờ đầu xuân, thời tiết ấm áp, lại làm cho bọn họ đi linh hạ tìm cháu trai. Chu Thủy Liên đề nghị nói, nàng trong lòng tưởng lại là lưu lại bọn họ, chờ tiền tích cóp đủ rồi, cấp hai vị lão nhân. Mục Thủy cùng Mục Tiểu Thảo cũng là cái dạng này tâm tư. Này, không được. Lão nhân vội vàng xua tay. Nương, ngươi vui vẻ liền hảo, nhiều hai đôi đũa mà thôi. Mục Tú đầu tiên tỏ thái độ, nàng nếu là không đồng ý, phòng trừng cả nhà đều đối nàng có ý kiến, bất quá, vẫn là muốn tìm một cơ hội tìm cái thích hợp lý do giải thích một chút. Gia cũng không ý kiến. Mục Tiểu Thảo biết rõ cái loại này không nhà để về thương khổ. Nhà ta tạm sống cũng nhiều, các ngươi liền lưu lại giúp chúng ta làm việc đi. Chu Thủy liên hỏi. Lúc này, lão nhân cùng lão phụ nhân sớm đã là kích động đầy mặt đỏ lên. Bọn họ có thể nhìn ra tới, này một đại gia người là tưởng trợ giúp bọn họ. Lão nhân ta ăn no cơm, đừng nói ta sống, chính là trong đất sống, ta làm lên cũng không thua cấp người trẻ tuổi." Lão nhân tự tin nói. "Thật là người hảo tâm a, cảm ơn các ngươi." Lão phụ nhân đứng lên nói lời cảm tạ. Cứ như vậy, một tú ra kia dàn chất đống củi lửa phòng, đại gia dùng hai cái giờ, dữa sạch sạch sẽ, đem bên trong củi lửa dọn tới rồi sân góc. dùng không thấm nước bố gắt gao áp hảo. Đang ra tới phòng, đơn giản thu thập một chút, chăn đệm giường đều là có sẵn, trực tiếp trải lên, hai vợ chồng già cùng nhau giặt sạch cái nước cấm tắm, tẩy sạch sẽ, thay một thủy cùng chu thủy liên quần áo cũ. Người này liên can tịnh, liên có vẻ nhanh nhẹn không ít, bắt đầu giống hơn 60 tuổi bộ dáng, hiện giờ thoạt nhìn chính là hơn 50 tuổi. Lao nhân kêu Trần Kiên Cường, Lao phụ nhân không có tên, ngày thường đều xưng hô vì Trần Thị. Hai người cùng tuổi, đều là 56 tuổi. Trần Đại Ca, ngươi đem nơi phòng đồ vật đều thu thập hảo, ở tại phòng này, ngươi phòng ở tạm thời nhường cho Trần Đại gia cùng Trần Đại nương trụ. Mục Tú đối Trần Húc Huy nói, mọi người đều là sửng sốt, vốn tưởng rằng thu thập hảo phòng này là cho hai vợ chồng già cư trú, không nghĩ tới là làm Trần Húc Huy trụ. Trần Kiên Cường cùng Trần Thị chỉ cần có cái nơi đặt chân, cũng đã thực thỏa mãn. Tự nhiên là 목 tú an bài ở nơi nào trụ, liền đang ở nơi nào. "Trước, ra đây liền đi thu thập một chút." Trần Húc Huy liền hỏi 목 tú, vì cái gì đều không có? Hắn biết, 목 tú làm như vậy khẳng định có nàng lý do. Trần Húc Huy tuy rằng có chính mình phòng ở, nhưng là này đã hơn 1 năm, phòng ở cháy, trung kiến lại cháy, trung tu, hắn có 1 phần 3 thời gian đều là ở tại 목 tú gia trong viện, ở nơi nào với hắn mà nói đều giống nhau. Trần Đại Gia, Trần Đại Nương, các ngươi đi theo Trần Đại Ca hãy đi trước An Chí Hảo, mấy ngày nay Buôn Ba cũng vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi." Mộc Tú nhìn phía Trần Kiên Cường hai vợ chồng già nói, "Cảm ơn vài vị người lương thiện." Trần Kiên Cường hai vợ chồng già nói lời cảm tạ sau, đi theo Trần Húc Huy phía sau, cùng rời đi. Chờ đến người đi rồi lúc sau, Chu Thủy Liên lúc này mới nhịn không được hỏi, "Tú, Húc Huy bên kia phòng ở đại, Húc Huy cũng chủ thói quen" Như thế nào làm hắn đàng ra tới phòng ở đâu? Nương, người thượng số tuổi, lại nghèo túng điểm, thoạt nhìn đều sẽ thực đáng thương, chúng ta tuy rằng thu liêu Trần đại gia bọn họ, nhưng là ai biết bọn họ phẩm tính như thế nào, trong nhà tiểu hoa cùng mong đệ còn cửa nhỏ, chúng ta phòng người chi tâm không thể vô a." Mục Tú lời nói thâm triết nói. Chu Thủy Liên lại là sững sốt, Mục Tiểu Thảo cùng Mục Thủy còn lại là liên tục gật đầu, Mục Tú lời nói quá đúng. Trước kia Ta trong thôn liền có mấy cái tiểu hài tử là bị số tuổi đại người bắt cóc. Mục tiểu thảo hồi tưởng lên mấy năm trước phát sinh quá sự tình, tay không khỏi nắm chặt. Ta có phải hay không quá quá loa, ta cũng không nghĩ nhiều, liền nghĩ vừa lúc gặp cái kia Mục thủy vô thổ nói, ta cũng không nên mở miệng nói muốn thu lưu bọn họ. Chu thủy liên lúc này trên mặt cũng tràn đầy hảo náo, nàng tiểu hoa mới một tuổi nhiều, nếu thật ném, nàng nên đa tâm đau. Mục tú một trận vô ngữ. Kỳ thật kia đối lão nhân tâm địa không xấu, bằng không cũng sẽ không đem đồng tiền lưu lại, chỉ là nàng đánh cuộc không dậy nổi. Trơ tiên tấu đủ rồi, cho bọn hắn, lại đưa bọn họ về nhà đi." Mục Thủy thở dài nói. Mục Tú đương nhiên cảm thấy, chính mình cho chính mình đào cái hố, chỉ là lúc này, nàng thật sự giải thích không ra tiền từ đâu tới đây, chỉ có thể trước từ bỏ, chờ về sau tìm cái thích hợp cơ hội đi. "Cha, nương Liền các ngươi này bố tát tâm địa, thật muốn mặc kệ mặc kệ, này trong lòng khẳng định không thoải mái, Trần Đại gia bọn họ ở tại Trần Đại ca nơi đó, nhất thích hợp bất quá. Mục Tú nói một thủy vợ chồng tiện tâm, kỳ thật nàng cũng không thể nhẫn tâm tới, loại này thời tiết, tùy thời đều sẽ hạ tuyết, này đối lao phu phụ nếu thật mặc kệ mặc kệ, kia khả năng sẽ phát sinh nghiêm trọng nhất hậu quả. Kỳ thật, trong hiện thực chính là như vậy, đương ngươi tự thân khó giữ được thời điểm, căn bản là không năng lực đi trợ giúp người khác. Hiện giờ, mục thủy một nhà lương thực đầy đủ, sinh hoạt giống như hạt mẹ nở hoa, kế tiếp cao, mọi người đều là thiện tâm người, cho nên mới có năng lực đi vươn viện trợ tay. Đại khái qua nửa giờ, Trần Húc Huy xách theo tùy thân hành lý đi tới Mục Tú gia, trụ vào Mục Tú cách vách kia gian phòng. "Trần đại ca, ngươi trong phòng đồ vật đều mang đến sao?" Mục Tú một bên thu thập một bên hỏi. "Ta cũng không gì đồ vật." đều là một ít quần áo lương thực linh tinh, đều đặt ở kho lúa, khóa lại. Trần Húc Huy đúng sự thật trả lời: "Trờ giữa trưa, ngươi cho bọn hắn đưa điểm nhi cơm, ngươi phòng trong có bếp lò cùng nồi gỗ, lại lấy điểm lương thực, làm cho bọn họ chính mình nấu cơm, công đạo bọn họ ngày thường cũng đừng chạy loạn, hảo hảo nghỉ ngơi là được." Mộc Tú nói: "Hoành." Trần Húc Huy một ngụm đáp ứng. Giữa trưa Chu Thủy Liên làm tốt cơm, Trần Húc Huy thịnh hai đại chén cơm. Mọi dạng đồ ăn đều gấp điểm, thấu thành một cái mâm, trước cấp Trần Đại ra bọn họ bưng qua đi. Trần Húc Huy gọ gọ mồm, sau đó đi vào, chỉ là hai cái giờ mà tôi, hắn đều thiếu chút nữa cho rằng tiến sai rồi phòng. Nguyên lai, like, Trần Kiên Cường cùng Trần Thị đem trong phòng quét tước sạch sẽ, còn đem Trần Húc Huy phòng trong bàn ghế đơn giản hoạt động một chút, toàn bộ phòng trở nên trống trải mà lại sáng ngời, trên mặt đất cũng bị dùng thủy quét sạch sẽ, bếp lò đã thăng lên hỏa. Trưng ba trăm linh một máy kéo đã trở lại. Trần Húc Huy một người ở nơi này thời điểm, toàn bộ phòng chính là để lộ ra một loại quẳng cu ẻ hương vị, không biết vì cái gì. Lúc này vào phòng, tuy rằng vẫn là giống nhau phòng, nhưng là lại mạc danh cảm giác được một loại ấm ác, có chút giống ra cảm giác. Thiểu ca, người đã trở lại. Trần Kiên Cường trao hỏi, ngay sau đó trên mặt lại lộ ra bất an biểu tình, thấp phòng nói, chúng ta cũng không có việc gì. liền đem trong phòng đơn giản quét tấp thu thập một chút, nếu tiểu ca không thích, chúng ta lại ân nguyên lai like bái trở về. Kỳ thật, Trần Đại gia cũng chỉ là đơn giản dịch một chút. Trần Đại gia, không có việc gì, các ngươi nếu trụ hạ, các ngươi như thế nào phương tiện liền như thế nào lộng, đây là bữa trưa đồ ăn, sốn nhiệt tan đi. Trần Húc Huy đem đồ ăn phóng tới trên bàn. Cảm ơn ngươi a, tiểu ca. Trần Kiên cường ngồi xuống, Trần thị cũng từ mép giường đã đi tới. Hai người nhìn trên bàn cơm trắng thịt đồ ăn, trên mặt đều lộ ra nụ mơ giống nhau biểu tình, chỉ có trải qua quá đói khác người, mới hiểu được, ăn cơm là kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình. Ở hai vợ chồng già ăn cơm thời điểm, Trần Húc Huy lại đi mặt sau kho hứa, xách ra tới một túi hoa màu mệ cùng mấy khối thịt khô, còn có một ít củ cải cải trắng bí đỏ linh tinh đồ ăn, xách vào phòng nội. Đại gia, đại nương, gần nhất muốn thời tiết thay đổi, Các ngươi nơi nào cũng đừng đi nữa, ở trong phòng đợi hảo hảo nghỉ ngơi, ngoài phòng lu nước, ta sẽ đánh mãn thủy, các ngươi cứ việc dùng, này đó đồ ăn, đủ các ngươi ăn một đoạn thời gian, có chuyện gì, cách tưởng kêu ta một tiếng, ta liền tới đây. Đúng rồi, ta kêu Trần Húc Huy, các ngươi về sau đã kêu ta Húc Huy đi. Trần Húc Huy nói, chúng ta này ở chỗ này ăn không ngồi rồi, thật sự băn khoăn a. Trần Kiên Cường có điểm có chấp nói. Không nóng nảy, Lúc này ngươi cùng đại nương thân thể đều suy yếu, trước dưỡng mấy ngày, bằng không đừng sống không làm hảo." Người trước nga xuống. Trần Kiên Cường một suy nghĩ, thật là như vậy, hắn này một fan số tuổi, cái gì đều là một chút liền đấu. Lúc này Trần Húc Huy riêng công đạo làm cho bọn họ ngày thường đãi ở trong phòng, hắn liền biết, bọn họ tạm thời không thể đi phía trước trong viện. "Húc Huy, ngươi yên tâm, chúng ta liền tại đây trong phòng đợi, nơi đó cũng không đi." Trần Kiên Cường bảo đảm. Trần Húc Huy trở về lúc sau, đem nguyên lời nói thuật lại cho Mục Tú, Mục Tú gật gật đầu. Trước như vậy ở Trung Đi, mùa đông cũng thực sự không gì sự, chờ đến quá chút thời gian, Mục Tú chuẩn bị mang đại gia đi huyện thành làm hàng Tết thời điểm, lại mang đi xem nhà mới, chờ đến xuân thu lúc sau, lại chuyển nhà, chờ thêm mùa hè liền phải đi đi học, Mục Tú trong lòng dĩ nhiên dâng lên một chút chờ mong. Ngày hôm sau sáng sớm, toàn bộ anh võ thôn đều sôi trào lên. trôn đầu xử lại đây một chiếc tiểu xe tải, xe tải thượng thịnh hình linh phóng một đài máy cày rắc tay. Đầu năm nay, máy cày rắc tay ở dân quê trông mắt, kia chính là xo so xe đạp, đồng hồ linh tinh còn muốn hiếm lạ đồ vật, hơn nữa máy kéo giá cả cũng sang quý, vừa mới bắt đầu cũng không có vài người có thể mua nổi. Mãi cho đến thập niên 80 trung hậu kỳ, xem nhà ai sinh hoạt hay không giàu có, trong thành là lầu trên lầu dưới, đèn điện điện thoại, mà nông thôn còn lại là hai tầng tiểu lâu. Một đại máy kéo, hỏi thăm hạ, mục thủy gia là ở nơi nào trụ? Tiểu xe tải ngừng lại, xe tải tài xế xuống xe, đi đến một cái thôn dân trước mặt hỏi. Ta cho ngươi dẫn đường đi, bằng không không hảo tìm. Lý Quân nhìn tiểu xe tải, lại nhìn nhìn xe tải phía sau máy kéo, hắn hầu kết trên dưới giật giật, ngay sau đó lại nuốt nuốt nước miếng. Vậy cảm ơn, đi, lên xe đi. Xe tải tài xế nói ta, Ý bảo Lý Quân đi theo thượng xe tải. Theo tiểu xe tải mang theo máy kéo hướng tới trong thôn khai đi, tiểu xe tải phía sau cùng người cũng càng ngày càng nhiều, mọi người đều muốn nhìn một chút, rốt cuộc cái máy kéo là muốn đưa đi nơi nào. Chỉ là đại gia càng đi lại là càng là trong lòng Phạm nói thầm, nay phương hướng lại đi phía trước đi, cũng cũng chỉ có một thủy ra. Quả nhiên, tiểu xe tải ngừng ở một thủy ra, xe tải tài xế xuống xe, đi cửa gõ cửa. Mộc Thủy ra đại môn mở ra, Mộc Thủy vươn đầu nhìn đến ngoài cửa tất cả đều là người, không khỏi hoảng sợ, đang lúc hắn tưởng đem cửa đóng lại khi, lại nghe đến Lý Quân thanh âm vang lên. "Mộc Thúc, nhà ngươi máy kéo tới rồi, đây chính là ta cực cực khổ khổ mang theo tài xế đi tìm tới, bằng không liền nhà ngươi vị trí này, kia nhưng không hảo tìm a, ta chính là mệt muốn chết rồi." Lý Quân mắt sắc, thấy được Mộc Thủy phía sau Mộc Tiểu Thảo ra tới, hắn chạy nhanh tranh công giống nhau nói: Cảm tạ." Mục Thủy chạy nhanh đối lý quân nói lời cảm tạ. "Máy kéo tới rồi." Cùng lúc đó, Mục Tiểu Thảo thanh âm từ Mục Thủy phía sau truyền đến, nàng sau khi nói xong lại nhìn thoáng qua Lý Quân, cũng cảm tạ giống nhau gật gật đầu. Lý Quân tức khắc ngẩng đến đến cao cao, chạm thẳng tắp, Mục Tiểu Thảo đỗng nhiên cảm thấy Lý Quân nhìn có chút quen mắt, không khỏi lại nhiều xem một cái. Lý Quân nhạy bén cảm giác được Mục Tiểu Thảo lại lần nữa đầu tới tâm mắt. Hắn trong lòng bắt đầu vô cùng nhảy nhót lên. Mộc Thủy gia đúng không? Đây là các ngươi mua máy kéo, tỉnh thành phát đến huyện thành sau, chúng ta vừa thu lại đến liền chạy nhanh cấp đưa lại đây, Thỉnh đem mua sắm máy kéo biên lai cho ta nhìn một cái. Xe tải tài xế lúc này cũng mở miệng nói, "Tú, Tú, máy kéo tới rồi, mua máy kéo biên lai đâu?" Mộc Tiểu Thảo quay đầu hướng về phía Mộc Tú phang hô. Mộc Tú lúc này mới vừa rời giường mặc tốt quần áo. Đột nhiên liền nghe được cửa mục tiểu thảo nói máy kéo tới rồi, Mục Tú tức khắc một cái kích động, chạy nhanh lấy ra thu tốt mua sắm máy kéo khi bên lái, bước nhanh đi ra cửa phòng. Xe tải tài xế tiếp nhận Mục Tú đưa qua mua sắm máy kéo bên lái, nhìn kỹ vài lần, cuối cùng xác nhận không có lầm sao, lúc này mới mở ra sau thùng xe, bắt tay đỡ máy kéo thả xuống dưới. "Hảo, các ngươi kiểm tra hạ, không thành vấn đề ta liền đi rồi." Xe tải tài xế đối với mấy người nói Mục tiểu thảo vài bước đi lên trước Liên bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên Mà mục tú còn lại là xoay người vào nhà Lấy một thùng dầu đi hê gen ra tới Xe tải tài xế nhìn đến mục tiểu thảo lại là xem hàn bộ vị lại là vận động ly hợp phanh lại Lại nhìn đến mục tú lấy ra chuẩn bị dầu đi hê gen hướng máy cày dắt tay cô lên Hắn không khỏi có một lát hoàng hốt Này hai cái tiểu cô nương cái gì địa vị Thấy thế nào đối thủ đỡ máy kéo biểu hiện, dường như tay già đời giống nhau. Ra tới thử xem. Mục Tiểu Thảo nhìn đến một túi cấp máy kéo thêm hảo du, liền tiến lên tính toán thí hạ máy móc. Mục Tiểu Thảo thuần thục khởi động máy cày rắc tay, tức khắc thịch thịch thịch thịch thịch thịch thanh âm liền vang lên, động cơ khởi động thực thông thuận, động cơ dầu ma giúp vận chuyển khi bài xuất tiến sắc là vô sắc, truyền hướng linh hoạt, phanh lại đáng tin cậy. Mục Tiểu Thảo lúc này vừa lòng hạ máy kéo Nàng đối với Mục Tú gật gật đầu, Mục Tú vừa rồi nhìn Mục Tiểu Thảo kiểm tra máy kéo động tác rất là thuần thục, hơn nữa kiểm tra địa phương cũng đều là trọng điểm yêu cầu kiểm tra, lúc này nhìn đến Mục Tiểu Thảo gật đầu, nàng tin tưởng Mục Tiểu Thảo, vì thế cũng liền an tâm rồi. Chương 302 máy kéo đã trở lại hay. Huyện thành có chuyên môn duy tu địa phương, liền ở Tây Dương lộ đệ nhất gia. Xe tải tài xế một bên nói một bên tỏ mò nhìn nhìn Mục Tiểu Thảo. Cái này thủy linh linh tiểu cô nương, cảm giác hiểu được còn rất nhiều a. Hành, sư phó, cảm ơn. Mục Tiểu Thảo đối với xe tải tài xế nói: "Hảo, ra đây liền đi rồi." Xe tải tài xế mắt thấy các nàng đều sẽ thao tác máy kéo, cho nên cũng không hề rông dài, từ trên xe rỡ xuống sở hữu linh kiện sau, liền xoay người thượng xe tải rời đi. Chờ đến xe tải tài xế đi rồi sau, Mục Tiểu Thảo đối Mục Thủy nói: "Cha Ngươi giữ cửa lan đi, ta đem máy kéo khai đi vào. Mục Thủy gật gật đầu, xoay người liền đi hủy đi môn lan, Mục Tiểu Thảo điều khiển máy kéo lại thịch thịch thịch sử vào trong viện. Ngoài cửa vây xem người nghị luận thanh nháy mắt liền nổ tung. "Thiên a, Mục Thủy gia như thế nào như vậy có tiền? Ta không thấy hoa mắt đi, kia chính là máy kéo a." Có người vẻ mặt khiếp sợ nói. "Ta nhìn đến máy kéo, ta liền biết này khẳng định là nhà hắn mua, toàn bộ trong thôn" Có thể có tiền mua máy kéo cũng chỉ có nhà hắn. Liên ngươi có thể, xong việc ra cát. Lưu Thầm A, ngươi chính là dưỡng cái hảo nhi tử a, mục thủy thật là năng lực người, ta đã sớm xem hắn về sau sẽ có tiền đồ, ngươi xem hiện tại máy kéo đều mua đã trở lại, nhà ngươi về sau mà là không lo. Bây xem trong đám người có người thấy được Lưu yêu muội, có người không có hảo ý dịch ru nàng nói. Cái này không lương tâm đồ vật. một có tiền sớm đem thân cha mẹ đều cấp quyến mất, vì sớm biết rằng không bằng sinh hạ tới liền ném uy cầu đi. Lưu Yêu Muội vốn dĩ liền đỏ mắt, hiện tại bị người vừa nói, nàng càng la lửa giận mạo đi lên. Lần trước nàng tới tìm Mục Thủy, bị đuổi trở về, về nhà sau nàng khí ngực đau mấy ngày, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui lại là đối Mục Thủy một chút biện pháp cũng chưa. Mục Sinh cùng Mục căn lại là đoán hận đối Lưu Yêu Muội nói, về sau sẽ hảo hảo kiếm tiền. Nhật tử quá so Mộc Thủy còn muốn hảo, đến lúc đó làm Mộc Thủy hối hận. Lưu Yêu Muội nghe xong trong lòng đều là vui mừng, trong lòng cũng suy nghĩ vô số lần chờ nhà mình có tiền như thế nào tới nhục nhã Mộc Thủy. Chính là trước mắt, Mộc Thủy ra thế nhưng có tiền đến mua máy kéo. Này, này như thế nào làm người có thể truy thượng a? Kia cũng không phải là, nói như thế nào cũng là sinh nuôi lớn, mẫu tử nào có cách đem thù, liền tính là các ngươi phân gia khi bất công chút kia đều là việc nhỏ. Lại có người xem náo nhiệt nói tiếng nói. Đúng vậy, Lưu đại nương, ngươi đi theo Mục thủy nhận cái sai, Mục thủy thiện tâm, hắn khẳng định sẽ không so đo. Ta xem hành, mau đi đi. Lưu Yêu muội bị đại gia ngươi một lời ta một ngữ nói nói mặt trong chốc lát thành trong chốc lát bạch, cuối cùng nàng cắn chặt răng, dậm chân xoay người đi rồi. Phía sau trong đám người, có cười, có vui sướng khi người gặp họa, có lắc đầu nói xứng đáng. còn có một ít bởi vì không thấy được Lưu Yêu mọi đi náo mà thất vọng. Trần Hướng Dương cũng nghe nói Mục Thủy gia mua máy kéo, hắn hưng phấn đi tới Mục Thủy gia, mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến vây quanh như vậy một vòng lớn người. Thôn chi thương, Mục Thủy gia mua máy kéo. Thôn chi thương, ngươi cùng Mục Thủy nói một chút, máy kéo đến lúc đó lấy ra tới cấp đoàn người dùng dùng bãi. Đúng vậy, có máy kéo, chúng ta không đều bớt việc nhiều, ta nhà mẹ đẻ trong thôn có đài máy kéo. ta về nhà mẹ đẻ khi, kia ngoạn ý thật đúng là bất việc a. Đúng vậy, thôn chi thư, ngươi nhưng đến cho chúng ta tranh thủ hạng. Các thôn dân nhìn đến Trần Hướng Dương, đều vây quanh hắn bắt đầu nói. Kia máy kéo là mục thủy gia mua, các ngươi nếu phải dùng, liền đối mục thủy nói đi, cùng ta nói có ích lợi gì, bất quá, ta sẽ cùng mục thủy nói hạ mọi người ý tưởng. Trần Hướng Dương đối với đại gia sau khi nói xong, liền gõ vang lên mục thủy gia đại môn. Mục Tú xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn đến là Trần Hướng Dương, nàng mở cửa thỉnh Trần Hướng Dương đi vào trong phòng. "Tú, nghe nói nhà ngươi mua máy kéo?" "Ừ, đây là đi, thật sự là quá tốt, ta sớm liền tưởng cấp trong thôn thêm vào một đài máy kéo, chính là tiền lại là vẫn luôn thiếu không đúng chỗ. Vốn dĩ nghĩ tích góp cái 2 3 năm, kết quả lại gặp được tân chính sách. Các ngươi thực sự có năng lực, liền như vậy vô thanh vô tức đem máy kéo mua đã trở lại." Trần Hướng Dương đi đến trong viện, Dùng tay nhẹ nhàng vuốt đố mới tinh máy cày rắc tay, đầy mặt yêu thích chi tình chắn đều ngăn không được. Nhà ta mà nhiều lao động thiếu, vẫn là có máy cày rắc tay phương tiện chút, cho nên liền cắn chặt răng vay tiền mua. Mục Tú cố ý nâng lên thanh âm nói. Mục Tú vừa rồi đã thấy được vay xem thôn dân đều là ý vị không rõ ánh mắt, cửa những cái đó nghị luận thanh châm ngồi thanh bọn họ ở trong sân cũng nghe đến rành mạch, nàng biết những người này nhất định có người không muốn. Nhân tính chính là như thế, nhìn đến không bằng chính mình người khi đều sẽ có một ít cảm giác về sự ưu việt, tiện đa còn sẽ có chút đồng tình, mà nhìn đến phía trước xa xa không bằng chính mình người bỗng nhiên phát đạt, nhật tử quá đến so với chính mình mạnh hơn nhiều sau, liền sẽ sinh ra ghen ghét. Lúc này, trong nhà nàng lại là cái tân phòng, lại là muông ưu, lại là mua máy kéo, khẳng định sẽ có người cảm thấy khinh phụ, cây to đón gió chính là như vậy. Cho nên Mục Tú Dứt Khoát liền nói đây là vay tiền mua, miễn cho sinh ra khác sự tình gì tới. Trần Hướng Dương nghe được nói là vay tiền mua, không khỏi cũng gật gật đầu. Hắn liền nói sao? Mục Thủy ra gặp nhiều chuyện như vậy, liền tính là bán dưa muối bán lương thực kiếm lời, kia cũng không thể kiếm nhiều như vậy a. Ai, cũng không phải là, liền tính là có nguy, nhà này đều là nữ nhân hài tử, có mấy kéo, vậy phương tiện quá nhiều. Trần Hướng Dương cũng là thở dài. Thuôn Chi Thư Chúng ta thu Liêu Mục Tú bổn tính toán tìm Trần Hướng Dương nói chuyện này, không nghĩ tới sáng sớm máy kéo liền tới đây. Mắt thấy Trần Hướng Dương lúc này tới, Mục Tú cũng bất việc lại đi tìm hắn một chuyến. Người nhà đầu này chính là Thiệt Tâm, việc này ta đã biết, chờ bọn họ lúc đi ở cùng ta nói một tiếng liền thành, tồn tại đều không dễ dàng a. Trần Hướng Dương không khỏi lại lắc đầu thở dài. "Thu thôn chi thư." "Mục Tú, vừa rồi ở ngoài cửa" Cáp Hương thân có người đưa ra muốn mượn dùng máy kéo sự tình, các ngươi là nghĩ như thế nào? Trần Hướng Dương do dự một lát hỏi. Không mượn. Mục Tiểu Thảo không cần suy nghĩ liền mở miệng cự tuyệt, như vậy mới tinh máy kéo, dùng hỏng rồi làm sao bây giờ? Nàng lúc này nhưng không bỏ được cho mượn đi. Mục Tú nghe xong Mục Tiểu Thảo nói sau, chạy nhanh rũi tay kéo nàng một phen, ngay sau đó lại đối với Trần Hướng Dương nói, thôn chi thực, này máy kéo ngươi cũng biết. là phải dùng dầu dihelen, này dầu dihelen cũng không tiện nghi, tính xuống dưới, nếu bọn họ vì bất việt tới dùng máy kéo, ngược lại là không có lời, còn có nhiều như vậy hộ, chưa chắc sẽ dùng này máy kéo, chúng ta cũng không có thời gian một đám giáo a. Trần Hướng Dương nghe được Mộ Tú lời nói những câu có lý, cũng không khỏi gật gật đầu, hắn đối với Mộ Tú nói, ngươi nói cũng đúng, này đó ta đều không có suy sẽ đến, dầu dihelen thật là lại quý lại không hà mua. Nếu là vì bất việc dùng máy kéo, thật đúng là có chút không có lời. Chương 303 khoai lang đỏ miến. Được rồi, nay máy kéo ta cũng xem qua, liền đi về trước, bất quá, ta nơi này nhưng thật ra có cái ý tưởng, các ngươi cũng có thể đem máy kéo cho thuê, nếu thực sự có nhà ai nguyện ý dùng, có thể dùng một lần cấp bao nhiêu tiền, nói như vậy, cũng có thể có chút tiền thu, sớm chút đem máy kéo thiếu hạ tiền các con. Trần Hướng Dương vốn dĩ đang định rời đi, bỗng nhiên lại dừng lại bước chân nghiêm túc nói: "Cái này ta sẽ suy xét, Đa Tạ thôn chi tử." Mục tụ tiểu ngữ doanh doanh, chờ đến Trần Hướng Dương đi ra một thủy ra đại môn, vẫn luôn vây quanh ở bên ngoài không có tan đi các thôn dân bắt đầu mồm năm miệng người nói lên. Đại gia lời trong lời ngoài ý tứ đều là muốn dùng máy kéo, Trần Hướng Dương cho đại gia giải thích một phen. lại nói dầu đi hễ len giá cả cùng với chồng chọt dùng máy kéo còn cần phó tiền thuê những việc này sao. Trong đám người các thôn dân tức khắc tiếng mắng một mảnh, có mắng mục thủy vong ân phụ nghĩa, có mắng mục thủy thấy tiền sáng mắt, còn có người mắng mục thủy làm giàu bất nhân. Trần Hướng Dương mắt thấy đại gia càng nói càng kỳ cục, hắn đang muốn nói vài câu thời điểm, Mục thủy ra đại môn bỗng nhiên từ mở ra. Mục tiểu thảo lao tới đối với này, đó bất mãn thôn dân lớn tiếng nói. Các ngươi nói chuyện đều ngoài miệng tích điểm nhi đức đi, nói những lời này đều là chút có ý tứ gì? Ư, không có gì ý tứ, nhà các ngươi đều như vậy có tiền, như thế nào điểm này nhi dầu đi hê gen phí cũng muốn cùng chúng ta so đo. Chính là, chính mình Nhật tử hảo quá, liền không thể gặp người khác Nhật tử hảo quá, trước đó vài ngày còn làm bộ làm tịch đem đỏ lên khoai, thật xem không được người khác đói bụng, liền hao phóng điểm nhi làm chúng ta miễn phí dùng dùng máy kéo bái. Gà đi ra ngoài, cô nương bắt đi ra ngoài thủy, ngươi đều không phải chúng ta thôn người, ngươi chạm nơi đó lải nhải dài dòng nói cái gì đâu? Mục Tiểu Thảo bị những người này nghị luận khí cái mũi đều phải ngoai, nàng bản thân liền không am hiểu lý luận, Mục Tú đã sớm phát hiện, Mục Tiểu Thảo luôn là một điểm liền trúng, sau đó một xảo liền thua. Nhà ai tiền đều không phải gió to thổi tới, ta tưởng vừa rồi thôn chi thư cũng nói thực minh bạch, nhà ta này máy kéo là vay tiền mua tới. Nếu đại gia thật sự cũng muốn dùng máy kéo, vì cái gì không chính mình đi ra ngoài vay tiền mua? Còn có cha ta như thế nào vong ân phụ nghĩa? Ở đây người ai đối nhà ta từng có ân tình? Có lời nói đứng ra nói nói, chỉ cần có thể nói ra tới, nhà ta máy kéo liền mượn cho ai ra dụng, hết thảy miễn phí. Mục Tú nhìn đến một tiểu thảo rơi xuống hạ phong, nàng động thân mà ra, lời lẽ chính đang nói. Mục Tú sau khi nói xong, Những người này đều á khẩu không trả lời được lên. Các ngươi đều nhàn rất là không phải, chạy nhanh tan về nhà." Trần Hướng Dương đối với những người này lạnh giọng nói. Trần Hướng Dương lên tiếng, "Này đó, các thôn dân có chút không tình nguyện nói thầm rời đi. Chờ đến những người này đều đi rồi, Mục Tiểu Thảo đối với một Tú có chút tức giận nói, "Tú, những người này quá đáng, giận. Nay không có gì, tỷ ngươi đừng cùng những người này so đo, tức điên cũng không ai thế ngươi." Mộc Tú an ủi Mộc Tiểu Thảo nói: "Mỗi ngày không thể gặp người khác quá hảo một chút, thật là tức chết ta." "Tỷ, ngươi nếu muốn, bọn họ đây là ghen ghét, có người muốn cho bọn họ đi khí, bọn họ còn không đi đâu." Mộc Tú nói làm Mộc Tiểu Thảo không khỏi phụt một tiếng bật cười, mà Chu Thủy Liên còn lại là có chút thất thần đối với Mộc Tú nói, "Tu a, vẫn là muốn nhanh lên nhi kiếm tiền, đêm nay tiền còn cấp cách vách kia đối nhi lão phu thê." Bằng không ta này trong lòng luôn là có chút không yên ổn. Mục Tú tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, nàng cảm thấy chính mình thật là cho chính mình đào thật lớn một cái hố a. Gì? Tú, này miếng ngươi nơi nào làm cho? Nhìn Mục Tú đang ở làm thịt heo hầm miến, Mục Tiểu Thảo không khỏi kinh ngạc chỉ vào miếng nói. Tình Thành mua. Mục Tú đem chính mình làm cụ cải chua lại cắt thêm đi vào. Tình Thành còn có người ăn cái này. Bao nhiêu tiền a? Mộc Tiểu Thảo kinh ngạc hỏi: "Năm mao tiền một cân, tỷ, khoai lang đỏ một cân 2 phân tiền cũng chưa người muốn, làm thành miến như vậy đặng giá, chúng ta về sau cũng làm miến đi bán đi." Mộc Tú thử nhìn về phía Mộc Tiểu Thảo: "Người đương này miến hảo làm a, chúng ta trong thôn trước kia nhưng thật ra có người sẽ làm, hiện tại người nọ sớm không còn nữa, này miến nhưng thật ra thật lâu không có nhìn thấy qua, không nghĩ tới bán đi giá cả cũng cũng không tệ lắm." Mộc Tiểu Thảo nói thầm nói, theo sau nàng lại đem đầu duỗi hướng ngoài cửa, hướng về phía Chu Thủy Liên hô, "Nương, ngươi mau tới đây." Chu Thủy Liên đang ở hậu viện uy hiêu, nàng nghe được Mộc Tiểu Thảo kêu nàng, liền đem cơm heo hướng trong buồn một đạo, vội vã đuổi lại đây. "Tiểu Thảo, làm sao vậy?" "Nương, ngươi xem Tú làm này miễn, ta nhớ rõ trong thôn trước kia Lý Lao Tam cha sẽ làm, hiện tại còn có làm hay không a?" Mộc Tiểu Thảo chỉ vào mục tú đang ở hầm thịt heo miến nói: "Xách, miến a, thật nhiều năm không ăn quà, Lý Lao Tam hắn cha không còn nữa, Lý Lao Tam huynh đệ ba cái, sẽ nhưng thật ra sẽ, chính là bọn họ tăng lại làm miến quá phiền toái, liền cũng chưa làm, như thế nào, đây là bọn họ bắt đầu làm." Chu Thủy Liên nhìn đến miến, cũng là có chút kinh ngạc. "Không, đây là Tú từ tỉnh thành mua trở về, năm mao tiền một cân đâu?" Này chúng ta nếu là chính mình sẽ làm nói, trong nhà khoai lang đỏ nhiều như vậy, như thế nào cũng có thể làm không ít ra tới. Mục Tiểu Thảo nói ra ý nghĩ của chính mình. Chính mình làm. Là ngươi sẽ làm, vẫn là ta sẽ làm. Tú, ngươi sẽ làm sao? Chu Thủy Liên có chút buồn cười nhìn Mục Tiểu Thảo. Nương, ta có thể làm. Mục Tú nhìn hai người, nghiêm túc nói. Nguyên Lai like Mục Tú trở về trên đường, nàng cẩn thận tính tính. Trong nhà còn có một ngàn nhiều cân khoai lang đỏ, đặt ở nơi đó cũng là lãng phí, chi bằng làm thành khoai lang đỏ miếng tới bán. Dù sao hiện tại dầu đi hễ ren cũng có, tính xuống dưới, trong nhà này khoai lang đỏ ra công thành khoai lang đỏ miếng nói, khấu đi dầu đi hễ ren phí, đại khái có thể kiếm thượng mấy chục đồng tiền đâu. Nghĩ đến đây, Mục Tú không chỉ có bắt đầu buồn bực, may mắn nàng có cái gì đi cầm đồ, bằng không liền dựa vào đông mấy chục đồng tiền tây một hai trăm đồng tiền. kia khi nào mới có thể quá thượng hiện tại nhật tử à? Bất quá này cũng dứt lấy chuyện phiền thoái, ai biết một thủy thế nhưng lại gặp được kia đối nhi láo phu thế đâu? À, chú thủy liên nghe được một tú nói, không khỏi mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không tin. Ta nói tú, ngươi chừng nào thì học được làm khoai lang đỏ miến. Này khoai lang đỏ miến làm lên nhưng phiền thoái, ta phía trước gặp qua lý lao tam hắn cha làm, khác bước đi liền không nói, chính là cuối cùng chế miên khi. Không có kế xảo kia làm được đều liền không được. Chu Thủy Liên kinh ngạc qua đi, hỏi lại Mục Tú nói: "Nương, Tú nói nàng sẽ làm, khẳng định sẽ làm, ngươi như vậy không tin người khuê nữ?" Mục Tiểu Thảo nhưng thật ra một chút đều không kinh ngạc, bởi vì Mục Tú gái đọc sách, động thủ năng lực lại cường, hơn nữa Mục Tú cũng trước nay chưa nói quá lớn lời nói, nàng khẳng định là sẽ làm mới nói như vậy. "Tiên Tú, ngươi dạy chúng ta cùng nhau làm đi." Trong nhà còn có khoai lang đỏ, huy heo cũng có thể tích, liền làm thành miến lấy ra đi bán đi. Chu Thủy Liên đề nghị nói, ta sẽ không làm, giáo không được các ngươi mộc tú mở miệng nói. À, ta nói tú, ngươi đây là có ý tứ gì à? Trong chốc lát sẽ làm, trong chốc lát sẽ không làm, ngươi rốt cuộc sẽ làm, sẽ không làm. Mục tiểu thảo là cấp tính tình, nàng bị mộc tú muốn vòng hôn mê. Ba trăm linh bốn chương miến cơ. Đúng vậy. Mục Tú, ta cũng có chút nhi mơ hồ. Chu Thủy Liên cũng là vẻ mặt không thể hiểu được nhìn Mục Tú. Nương, tỉ, ta là nói ta có thể làm, không phải nói ta sẽ làm. Ta lần này ở tỉnh thành mua máy kéo thời điểm, nhìn thấy một loại máy móc, có thể là miến, kia khoai lang đỏ toàn bộ bỏ vào đi, ra tới chính là miến. Mục Tú cũng không hề út út mở mở, nàng nhanh chóng nói. Mục Tú tính toán phải làm miến sau. Nàng liền tính toán nghĩ cách đem trong không gian làm miến máy móc làm đến trôi sáng tới, cho nên nàng sau khi trở về liền có làm miến sự tình. Còn có loại này máy móc? Chu Thủy Liên càng là kinh ngạc. Loại này máy móc kỳ thật có cũng không hiếm lạ, bất quá nguyên lai hiện tại liền có a. Một tiểu thảo còn lại là bừng tỉnh đại ngộ nói. Đích xác, sau lại nàng gặp qua cách vách trong thôn có cái miến xưởng gia công, nghe nói mấy cái huyện thành đều là từ nơi này lấy miến. Phòng Trưng khẳng định là dùng máy móc gia công, bằng không người tới làm nào làm lại đây a? Bất quá miến xưởng gia công xuất hiện kia cũng là 90 niên đại sự tình, không nghĩ tới loại này máy móc hiện tại cũng đã có. Mục Tú nghe được Mục Tiểu Thảo nói sau, không khỏi âm thầm thè lưỡi, xem ra Mục Tiểu Thảo là tin, nhà này chỉ cần có thể đem Mục Tiểu Thảo cấp đã lừa gạt đi, còn lại người càng là hảo lựa. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thực hiếm lạ, sau lại vừa hỏi Nguyên lai like à, đây là một cái trong xưởng sư phụ già chính mình chuyển thời điểm làm được, liền làm như vậy một đài, tỉnh thành nhà ai loại khoai lang đỏ a, kia khoai lang đỏ mua lên cũng không tiện nghi a, cho nên này sư phụ già làm vài lần cảm thấy tính không ra, liền ném ở nơi đó. Ta đi trong xưởng xem máy kéo khi, nói lên nhà ta loại mười mấy mô khoai lang đỏ mà, kia sư phụ già vừa vặn cũng ở, liền lôi kéo hỏi ta muốn hay không. Mục Tú nói nơi này dừng một chút, Vậy ngươi muốn không? Mục tiểu thảo chạy nhanh truy vấn nói. Đúng vậy, ngươi muốn không? Bao nhiêu tiền? Chu Thủy Liên vẻ mặt khẩn trương. Muốn. Không cần ta như thế nào có thể để này cha sự đâu, này máy móc tiếng y, 500 đồng tiền. Mục Tú nhìn hai người vội vàng biểu tình, không khỏi cười nói. 500, 500 đồng tiền có thể mua 1000 cân miến, ta nhà mình ăn, cả đời đều ăn không hết, chạy nhanh lui về. Chu thủy liên nghe được ra sau, thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên. "Nương, ngươi ánh mắt như thế nào liền như vậy một chút? Nay mấy móc mua trở về lại không phải chỉ làm cấp ta nhà mình ăn, còn phải làm lấy ra đi bán, 500 đồng tiền ta cảm thấy đáng giá." Mục tiểu thảo dẫn đầu phản bác nói, "Tỷ của ta nói rất đúng, nhân gia sư phụ già nói, truyền thống thủ công làm miến, 10 cân khoai lang đỏ mới ra 1 cân miến, này mấy móc làm" 8 cân khoai lang đỏ là có thể làm một cân giã tới, năm nay nhà ta thu 8000 cân khoai lang đỏ, này nếu là làm thành miến, kia chẳng phải là 1000 cân miến? Nương, một cân 5 mao tiền, 1000 cân là bao nhiêu tiền? Mục Tú nhìn Chu Thủy Liên hỏi. Nam. 500 đồng tiền Chu Thủy Liên muột muột trả lời. Đối, kia không phải một năm liền hồi bổn. Năm thứ 2 kia nhưng còn không phải là kiếm, bằng không a. 8000 cân khoai lang đỏ phóng trong nhà, Uy Hiêu Hiêu cũng ăn không hết, bán cũng bán không ra đi, kia không đều lãng phí. Mục Tú cười nói: "A, sớm biết rằng, con đưa cái gì khoai lang đỏ cho người khác a. Đây đều là tiền a." Chu Thủy Liên trong lòng lập tức tính bút chướng, nàng phi thường đau lòng nói: "Đúng vậy." Mục Tiểu Thảo cũng là vẻ mặt vô cùng đau đớn. Mục Tú nhìn hai người không khỏi cũng là thở dài, nàng cũng thực đau lòng hảo đi. Chỉ là này có thể trách ai được, chỉ đổ thừa nàng phía trước không nghĩ tới này một vụ. Đúng rồi, máy móc đâu? Tú, như thế nào không cùng máy kéo cùng nhau đưa về tới? Mục Tiểu Thảo dẫn đầu phản ứng lại đây, nàng kỳ quái hỏi: "Anh, cái này sư phụ già bán này máy móc là lén làm đến, không làm cho trong sừng biết, cho nên hắn cùng ta ước hảo thời gian, ngày mai thời gian liền đến, đến lúc đó hắn tìm người đưa đến huyện thành ta đi lấy." Chúng ta trước thu thập ra một phòng, chuyên môn phóng máy móc dùng đi. Mục Tú đã nghi ký rồi lý do thoát xác. Vì cái gì còn muốn chuyên môn thu thập ra một phòng tới? Liên phòng trong viện không phải được rồi. Chu Thủy Liên có chút kỳ quái. Chu Thủy Liên nói vừa ra, Mục Tú còn không có tới kịp giải thích, liền nghe được ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, cùng với tiếng đập cửa vang lên còn có một thủy thanh âm. Chúng ta đã trở lại, mở cửa. Chu thủy liên nghe được là bọn họ đã trở lại, tạm thời đem vừa rồi vấn đề ném tới rồi sau đầu, đứng dậy liền đi mở cửa đi, mà Mục Tú cùng Mục Tiểu Thảo còn lại là bắt đầu đoan chén thịt cơm. Cơm cùng đồ ăn đều bưng lên bàn ăn, hôm nay liền hai cái đồ ăn, một cái rau xanh, một đại buồn thịt heo cải trắng hầm miễn. Hôm nay có miến ăn a. Mục thủy một chiếc đũa gấp đi xuống, có chút ngoài ý muốn nói. "Đúng vậy, cha, ngươi nếm thử hương vị thế nào?" Mộc Tú nghiêng đầu nhìn Mộc Thủy. "An ngon, an ngon thật, đã lâu không ăn qua miến, Tú, ngươi làm miến hương vị chính là hảo. Miến có tốt đẹp phụ vị tính, nó có thể hấp thu loại tươi ngon canh liêu hương vị, hơn nữa miến bản thân nhu nhuận chân mềm, dùng thịt hầm ra tới hương vị, càng thêm ngon miệng hợp lòng người." Mộc Thủy một ngụm nuốt xuống bụng, tức khắc cảm thấy thật là đầu lưỡi đều phải cắn rớt. Chu Thủy Liên Mộc Tiểu Thảo còn có Trần Húc Huy đều cũng đi theo gắp miến. Ăn xong đều là khen không dứt miệng. Nương, làm miễn việc này, ta không nghĩ để cho người khác biết chúng ta có máy móc, nói cách khác, này máy móc liền một đài, người khác nếu là hỏi ta nơi nào mua, ta nếu là nói thật, người khác không chuẩn còn tưởng rằng là ta không muốn nói cho bọn họ. Trong thôn những người này, nhà luôn toay ngự nhất nhiều mục tú đỗng nhiên nói lên ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa máy kéo sự tình đã là người trong thôn đều các loại đỏ mắt, Nếu là hiện tại cái này lại làm cho bọn họ đã biết, cho nên ta mới nghĩ tìm cái đơn độc phỏng phỏng, phóng phong trong viện nếu ai tới nhà ta thấy được, như vậy cũng không hảo giải thích." Mục Tú tiếp tục nói, "La Miến, các ngươi đang nói cái gì?" Mục Thủy nghe chính là một đầu mơ mịt, Trần Húc Huy cũng ôm đồng dạng nghi vấn nhìn về phía Mục Tú. "Cha, là cái dạng này Mục Tú lại kiên nhẫn đem vừa rồi cùng Chu Thủy Liên cùng Mục Tiểu Thảo giảng quá sự tình lại nói một lần." Không ngoài sở liệu, sau khi nghe xong một thủy cùng Trần Húc Huy cũng đều là vẻ mặt đau lòng bộ dáng, mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới đưa ra đi những cái đó khoai lang đỏ. Chờ ngày mai máy móc thu hồi tới, đến lúc đó trước đêm trong nhà này đó khoai lang đỏ cấp gia công, sau đó chúng ta chính mình ăn chút nhì, bắt được chợ đi bán một chút, ta thuận tiện thử xem máy móc hảo sử không hảo sử, nếu là hảo sử, chúng ta quay đầu lại liền nhiều loại chút khoai lang đỏ khoai tây. Mộc Tú đề nghị nói: Loại khoai tây làm gì? Chu Thủy Liên hỏi: Khoai lang đỏ có thể làm khoai lang đỏ miến, khoai tây cũng là giống nhau, cũng có thể làm khoai tây phấn đâu. Mộc Tú nghĩ đến đời sau ăn ngon khoai tây phấn, không khỏi rất là hoài niệm. Không ăn qua. Mộc Thủy nói: Ta cũng không ăn qua. Chu Thủy Liên nói tiếp: Chờ quay đầu lại máy móc đã trở lại, ta làm cho các ngươi nếm thử. Mộc Tú cười nói: "Hảo." Chương 305 loạn nói bậy. Ngày hôm sau Mục Tú giá xe bò nói đi huyện thành lấy máy móc, kết quả mọi người đều không yên tâm, muốn đi theo nàng cùng đi, cuối cùng Mục Tú chỉ phải làm Trần Húc Huy cùng đi huyện thành. Chờ tới rồi huyện thành, Mục Tú tìm cái lý do đem Trần Húc Huy tạm thời đuổi đi, lại là đi tới một cái hẻo lánh địa phương, sẵn người không chú ý, đem máy móc cùng máy may đều cùng nhau phóng tới xe bò thượng, phóng máy móc thời điểm Một túi còn nhỏ tiểu rối rắm một chút, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi cùng nhau thả đi vào, cũng may máy móc diện tích đều không lớn, xe bò vừa vặn ôm. Phóng xong sau, lại dùng một khối to che vải che mưa đem đồ vật đều cháo lên, sau đó lúc này mới đi tìm Trần Húc Huy, tìm được Trần Húc Huy sau, hai người cứ như vậy lại về tới trong thôn. Đến cửa thôn thời điểm, gặp mấy cái trong thôn bà nương, cấp nàng nhìn đến một túi xe bò thượng đôi cao cao tràn đầy. không khỏi lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Trong đó một gái có chút hơi béo nữ nhân hướng về phía một tú hô, "Một tú a, ngươi đây là lại mua cái gì thứ tốt ta, đôi như vậy cao." Một tú nhìn vài người đều vẻ mặt bắt qué nhìn chính mình phía sau, nàng liền cười trả lời, "Lưu thẩm nhi đây đều là chút không đáng giá tiền đồ vật, chúng ta đi trước." Sau đó nói xong liền kéo một chút xe bò, chở đồ vật rời đi. Tâm tắc, này khẳng định là mua cái gì thứ tốt Hiện tại đều bắt đầu cất dấu đâu?" Bị một tú xưng là Lưu Thẩm Nhi người bĩu môi nói, "Cũng không phải là sao, nhân gia hiện tại nhưng có tiền, mấy kéo như vậy quý giá đồ vật, nói mua liền mua, mấy ngày trước không phải còn đưa khoai lang đỏ sao? Ta cùng ta đương gia sau lại tính tính, kêu ít nhất đưa ra tới mấy ngàn cân khoai lang đỏ đâu." Lưu Thẩm Nhi bên người một cái mặt dò nữ nhân lớn tiếng nói, "Khoai lang đỏ tuy nói là không đáng giá tiền đi, chính là mấy ngàn cân kia cũng là vất vả trồng ra, muốn đổi làm nhà ta, ta là không bỏ được đưa. Lại có một cái cao gầy cái nữ nhân nói nói: "Này ngươi liền không hiểu đi, nhà hắn trong đất không đều là Trần Húc Huy cái kia tiểu tử ngốc vẫn luôn ở giúp đỡ làm sống sao? Bọn họ có gì vất vả, nhà bọn họ này bản tính đánh tinh thực, nhà bọn họ mỗi ngày ăn sung mặc sướng, này khoai lang đỏ tự nhiên trước mắt, nhân ra quý giá không chịu ăn này ngoạn ý, còn không bằng đưa cho người khác." Ít nhất người khác còn cảm kích, các ngươi không thấy, đưa xong khoai lang đỏ a trong thôn bao nhiêu người đều khen Mục Thủy là người tốt. Một cái xương gò má cao cao, thon dài mặt nữ nhân không có hảo ý nói, "Ngươi như vậy vừa nói, thật đúng là, trước kia nhắc tới Mục Thủy, ai biết hắn là ai a, hiện tại lại nói tiếp, trong thôn ai không biết nhà hắn có tiền a, các ngươi còn nhớ rõ mùa xuân nhà hắn tiểu mạch được mùa, chúng ta đi lấy kinh nghiệm." Mục Thủy nói như vậy một đống lớn Như vậy chồng chọn hai không biết a, cất giấu không chịu nói cho người khác, kia ruộng lúa nuôi cá, còn không phải là vì trụp thôn chi thư mông ngựa, ta chính là quá thành thật, lúc ấy nếu là sớm một chút nhi có thể hiểu. Được, đi theo thôn chi thư cùng nhau làm, năm nay nhà ta không cũng phát tài. Đúng vậy. Cũng không phải là ngươi nói cái này lý, thật không nghĩ tới, Mục Thủy nhìn thành thật, vẫn là cái trong lòng ẩn ác ý người. Có người bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Trước kia chúng ta đều là nhìn lầm, hắn mới là thật thật một bụng ý nghĩ xấu người, nếu như vậy hào phóng, vì cái gì mày kéo không chịu cho chúng ta dùng, còn không phải không thể gặp chúng ta hướng chỗ tốt quá, hiện không ra nhà hắn ở trong thôn là độc nhất vân. Có tiền không lương tâm, cũng mặc kệ chính mình thân sinh cha mẹ, trách không được trong nhà gặp hỏa. Ai u, ngươi làm gì? Mấy người đang ở loạn nói bậy khi, đương nhiên phía sau có người bắt một chậu nước ra tới. Đêm này mấy cái chính liêu cao hưng phấn chấn bà nương dạy cùng ống quần đều là ướt. Sao lương nói như vậy người khác cũng không sợ đã chết xuống địa ngục bị rút đầu lưỡi. Một cái đầy mặt tang thương nữ nhân khí đỏ mặt, một tay cầm chậu, một tay bóp eo đứng ở cửa khinh thường nói: "U, nay không phải Trần Quả phụ sao? Làm sao vậy?" An nhân ra mấy cân khoai lang đỏ, liền đem nhân gia đường ơn nhân a. Mặt dỗ rể đều bị làm ướt, nàng tức muốn hộc máu nói: Mộc Thủy vốn dĩ chính là nhà ta ân nhân, ta không đem Mộc Thủy đường ân nhân, còn đem các ngươi này mấy cái lấy v้าง trả ơn người đường ân nhân sao?" Chân quả phụ chỉ vào mặt Dỗ nói. "Ân nhân? Nay Mộc Thủy đối chúng ta có cái gì ân? Thật là khôi hài." Mặt Dỗ vẻ mặt khinh phục. "Các ngươi này đàn không lương tâm, thu lúa khi, nhân ra ra nhưng không loại lúa, chính là còn không phải xuất nhân xuất lực, lọng cái kia tuốt hạt cơ cho các ngươi dùng, các ngươi đảo mắt liền đã quên." Ta xem a, một thủy chính là tâm quá thiện, lọng này đó làm gì? Mất chết các ngươi này đó không biết tốt xấu đồ vật, kia mới hảo đâu. Chân quả phụ lời lẽ chính đang nói, tức khắc ngăn chặn này mấy cái bà nương miệng. Ngươi, chúng ta đi. Mặt dỗ bà nương giậm một chút chân, quay đầu liền đi rồi, còn lại mấy cái bà nương cũng đều ngượng ngùng đi theo phía sau rời đi. Chân quả phụ nhìn vài người bóng dáng, thật dài thở ra một hơi ra tới. Nàng chân có chút nhún ra về tới cũ nát trong phòng, một ngông ngồi ở cửa ghế gỗ thượng, trong phòng một cái hai mắt nhút nhát sợ sệt thoạt nhìn đại khái 7, 8 tuổi tả Hữu nữ hài nhìn Trần quả phụ, chậm rãi nhảy lại đây. "Nương, ngươi không sợ sao?" Nữ hài từ phòng trong âm u chối nhảy tới sáng nơi chỗ, dựa đến Trần quả phụ chân biên, có chút sợ hãi lôi kéo Trần quả phụ tay, vừa rồi mấy người kia nếu động thủ đánh lên Trần quả phụ tới, Trần quả phụ một người thật đúng là không phải đối thủ. Nhưng là trần quả phụ như cũ một người xông ra ngoài, Trần Tiểu Liên ở trong phòng vẫn luôn lo lắng đề phòng. Thưa dịp ánh sáng, chỉ thấy nữ hài một chân mềm mại dán trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Liên, nương lại không có làm kia chuyện trái với lương tâm, có cái gì sợ, làm người đâu muốn giảng lương tâm, nếu không phải muộc ra cấp nhà ta này đó khoai lang đỏ, ta hai mẹ con thật là muốn chết đói. Trần quả phụ vẻ mặt yêu thương vuốt Trần Tiểu Liên mặt. Là ta liên lụy ngươi, nương. đều do ta." Chân tiểu Liên khổ sở túm đầu. "Nói cái gì đâu, nếu không phải ngươi, nương tồn tại có ý gì? Chờ cuối năm á lại phân mà thời điểm, nương cũng trông chọp, sang năm nhất định đem ngươi dưỡng đến mập mạp, lại tích cóp điểm nhi tiền, đi huyện thành đại bệnh viện cho ngươi xem bệnh, nói không chừng. Nói không chừng ngươi là có thể đứng lên." Chân quả phụ vô vô Trần tiểu Liên phía sau lưng. "Thật vậy chăng?" Chân tiểu Liên gầy ra bọc xương trên mặt tràn đầy chờ đợi. Nàng nằm mơ đều tưởng cùng người bình thường giống nhau có thể đi đường. Thật sự, hảo, đi thôi, nương nấu cơm cho ngươi ăn, đêm nay a, chúng ta nướng khoai ăn. Chân quả phụ nhanh chóng rời đi đề tài, nàng quay lưng lại, xoa xoa khóe mắt. Chân tiểu Liên đây là bệnh bại liệt trẻ em, là rốt cuộc trị không hết, chính là đối mặt nữ nhi, Trần quả phụ vẫn là không đành lòng nói cho nàng, cái này tàn nhẫn chân tướng. Chân quả phụ ra tới thời điểm, Giống như nhìn đến một bóng hình lué qua đi Nhưng là đi ra môn lại là cái gì cũng chưa nhìn đến Nàng còn tưởng rằng chính mình là hoa mắt Cuối cùng lắc lắc đầu vào nhà đi Trường 306 tinh bột chia liệu cơ Chờ đến Trần Quả Phụ vào phòng Mục tiểu thảo lại là sắc mặt phức tạp đi ra Nguyên lai like, Vừa rồi mục tú cùng Trần Húc Huy vẫn luôn không trở về Mục tiểu thảo sợ máy móc quá trầm Hai người lộng không tốt Liền nghĩ tới cửa thôn nghen một nghen Kết quả đến thời điểm liền nhìn đến này mấy cái bà nương ở cửa thôn Trần Quả Phụ trước cửa nói chuyện hiếm. Mục tiểu thảo không nghĩ làm này mấy cái bà nương nhìn đến nàng, cho nên liền vòng tới rồi Trần Quả Phụ phòng ở phía sau, mới vừa vòng qua tới, mục tú cùng Trần Húc Huy liền đã trở lại, nhìn đến hai người đã trở lại, máy móc cũng không tính rất lớn thực trầm, vì thế mục tiểu thảo liền yên tâm, tính toán trở về khi, lại nghe tới rồi này mấy cái bà nương nói chuyện hiếm. Mắt thấy các nàng nói càng ngày càng quá mức, Mục Tiểu Thảo khí tính toán ra tới hảo hảo lý luận khi, Trần Quả phụ liền xuất hiện. Mục Tiểu Thảo đối Trần Quả phụ giống như có chút ấn tượng, mơ hồ là lúc trước Chu Thủy Liên khuyên nàng chịu đựng Lý Hương Trí khi đề qua, giống như nói lên trong thôn một cái quả phụ mang theo nữ nhi, cuối cùng hai người sống không nổi nữa, đều treo cổ ở trong phòng, hơn nữa hai người đã chết vài thiên vẫn là người khác người được thú vị mới phát hiện. Không nghĩ tới cái này, Trần Quả phụ lại vẫn là như thế một cái tri ân báo đáp người. Mục Tiểu Thảo nghĩ vừa rồi Trần Quả phụ một phen lời nói hành động, cái này tình, nàng lãnh. Kia mấy cái sau lưng không biết tốt xấu loạn khuynh môi múa mép người, Mục Tiểu Thảo cũng nhớ sum, dưới, mấy người này, về sau chờ coi đi. Mục Tiểu Thảo tức giận về tới trong nhà, gõ cửa thanh âm đều dùng sức rất nhiều, phảng phất là ở đấm đánh kia mấy cái nói bậy bạ nương giống nhau. Tới Gõ như vậy vang, môn trọc ngươi a. Chu Thủy Liên xuyên thấu qua kẽ cửa nhìn đến là Mục Tiểu Thảo, nàng một bên nhi mở cửa một bên nhi trêu ghẹo nói. Mục Tiểu Thảo bĩu môi vào phòng, đầy mặt viết không cao hứng bộ dáng. "U, ai cho ngươi? Ngươi không phải đi tiếp tú sao? Tú đều trở về, ngươi chạy chạy đi đâu?" Chu Thủy Liên nhìn Mục Tiểu Thảo bộ dáng, ra tiếng dò hỏi. "Thì, mau đến xem xem." Mục tú ở trong phòng hướng tới mục tiểu thảo phất phất tay. Mục tiểu thảo bị mục tú như vậy một gián đoạn, cũng quên sinh khí, nàng bước nhanh đi vào trong phòng, sau đó ở trong phòng lại là phát hiện hai đài máy móc cùng một cái dầu đi hê gen máy phát điện. Dầu đi hê gen máy phát điện. Mục tiểu thảo ngữ khí kinh ngạc hỏi. Mục tiểu thảo là nhận được dầu đi hê gen máy phát điện, tuy rằng sau lại các trong thôn đều thông điện, chính là đình điện lại cũng là chuyện thường ngày sự tình. Bởi vậy trong thôn phần lớn đều bị có một cái dầu đi hê gen máy phát điện, chính là sợ ngày mùa khi đình điện chẩm trễ việc nhà nông. Đúng vậy, chúng ta này máy móc là phải dùng điện, cho nên chỉ có thể dùng dầu đi hê gen máy phát điện tới phát điện. Mục tú căng ra đầu nói, bởi vì mục tú kiếp trước sinh hoạt trong núi cũng là thường xuyên không điện, bởi vậy nàng cũng là vì bất cứ tình huống nào, không chỉ có bị dầu đi hê gen máy phát điện, còn bị năng lượng mặt trời máy phát điện. Trẳng qua năng lượng mặt trời máy phát điện quá chói mắt, Mục Tú nhưng không tính toán lấy ra tới bị Mục Tiểu Thảo hỏi đông hỏi tây. "Không phải nói một đài máy móc sao? Như thế nào này biến thành hai đài?" Mục Tú vừa dứt lời, Mục Tiểu Thảo bỗng nhiên phản ứng lại đây, nàng càng thêm mê hoặc dùng ngón tay chỉ trong phòng bãi hai đài máy móc. "Này cũng trách ta, hôm nay đi kéo máy móc thời điểm, bên kia đưa máy móc tới người ta nói này máy móc là dùng điện." Ta lúc ấy không nghĩ tới vấn đề này. Tiền đều cho nhân ra, hóa cũng đưa đến, nếu muốn lui hàng còn phải chính mình kéo về tỉnh thành, ta tính tính, liền tính dùng dầu đi hê gen phát điện, cái này tới vẫn là có tiền kiếm. Cho nên, ta liền nhận lấy, khả năng vị kia sư phụ già nghĩ tới việc này, đưa miến cơ tới thời điểm, còn mang theo một cái dầu đi hê gen máy phát điện cùng khoai lang đỏ tinh bột cơ tới, ta nhìn yêu cầu, liền dứt khoát cùng nhau mua trở về. Mộc Tú vừa nghĩ biên chậm rãi giải, giải thích nói: "Lại mua? Này lại hoa bao nhiêu tiền a?" Chu Thủy Liên đau lòng hỏi: "Không quý, cái này dầu đi hễ lên máy phát điện 100 đồng tiền, cái kia khoai lang đỏ tinh bột cơ cũng là 100 đồng tiền." Mộc Tú bịa chuyện cái giá cả. "Này con không quý a." "Rõng này cái gì khoai lang đỏ tinh bột cơ là làm gì dùng?" Chu Thủy Liên đầu tiên là kinh hô hạ giá cả, ngược lại lại phát ra nghi vấn. La Miến Khoai Lang Đỏ muốn chức làm thành Khoai Lang Đỏ Tình Bồ Đa, phía trước đều là dùng thạch ma tới làm, chính là dùng thạch ma nói, quá vất vả, dùng cái này máy móc nói, liền sẽ tiết kiệm được không ít công phu. Mục Tú giải thích nói, ta hiểu được, Tú, nay ngoạn ý chúng ta không cần, nhà ta nhất không thiếu chính là sức lực, cái này vô dụng, nhà người khác không đều là chính mình động thủ mài ra tới, chúng ta cũng đúng. Mục Thủy vừa nghe minh bạch, liền vội vàng nói Cha, nương, hai người các ngươi thật là, cái gì nên tỉnh, cái gì không nên tỉnh đều phân không rõ ràng lắm sao? Nhà ta năm nay kia đất hoang thu 8000 cân khoai lang đỏ, tú cũng nói, này mà là càng dưỡng càng phì, không chuẩn sang năm chính là 1 vạn cân, nhiều như vậy khoai lang đỏ dùng thạch ma tới ma, không đem người cấp mẹ chết. Mục tiểu thảo nói làm Chu thủy liên cùng Mục thủy đều không lên tiếng. Đích xác, mỗi lần ma khoai lang đỏ mặt thời điểm, Một hai trăm cân đều phải ma người heo đều phải chặt ức, trước muốn đem khoai lang đỏ rửa sạch sẽ, lại cắt thành khối, sau đó lại băm, cuối cùng để vào thạch ma, thêm thủy tới nghiền nát. Thật muốn làm mấy ngàn cân thượng vàng cân, cho dù có ngư có thể giúp đỡ ma, nhưng là tẩy khoai lang đỏ băm khoai lang đỏ sự ngư nhưng làm không được. Còn không phải yêu cầu người tới làm. Vẫn là tỉ của ta minh bạch, người mệnh muốn chết rồi, đi bệnh viện một lần cũng đến hoa không ít tiền. Có mấy móc có thể sử dụng, làm gì còn muốn cùng chính mình bắn khoăn." Mộc Tú ở một bên cười nói, "Bốn rĩ chính là như vậy, Tú, mua khá tốt, ngươi biết dùng như thế nào sao?" Mộc Tiểu Thảo lại đối với Mộc Tú hỏi, "Biết, biết, chúng ta nếu không liền thử xem." Mộc Tú nhìn đến Mộc Tiểu Thảo đã hoàn toàn tin nàng lời nói, không khỏi thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần đem nàng đã lừa gạt đi, như vậy hết thảy đều dễ làm. "Mau tới thử xem." Mộc Tiểu Thảo thúc giục nói: "Các ngươi đi trước trang một bao tải khoai lang đỏ, đem ra rửa sạch sẽ, lại chuẩn bị mấy cái thùng lại đây, ta tới trang máy móc." Mộc Tú đối với đại gia nói: "Hảo." Sau khi nói xong, trong phòng liền lưu lại Mộc Tú một người ở chuyền máy móc, còn lại người đều đi thu thập khoai lang đỏ đi. Đợi không trong chốc lát công phu, mấy người liền mang theo một sọt che rửa sạch sẽ khoai lang đỏ còn có thùng lại đây. Chân đại ca Người đem này thủy quản đi nhận được gáp thủy cơ khẩu thượng. Mục Tú lại đem một cây thô thô thủy quản đưa cho Trần Húc Huy. Trần Húc Huy gật gật đầu, cầm lấy thủy quản đi nhận được trong viện áp giếng nước quẩn thượng, mà Mục Tú tắc đem này một mặt nhận được máy móc nước vào khẩu thượng. Đón mọi người nghi hoặc ánh mắt, Mục Tú đem một cái không thùng trước đặt ở khoai lang đỏ ma phấn cơ phía trước, sau đó lại ở ma phấn cơ phía sau cũng thả một cái không thùng. Bắt đầu rồi. Mục tú nói xong liền ấn xuống chốt mở, máy móc tức khắc cầm ẩm ẩm văng lên. Máy móc phát động sau, mục tú liền bắt đầu hướng trong biên phóng khởi khoai lang đỏ tới, nàng một bên phóng một bên đối Trần Húc Huy nói, Trần Đại ca, bắt đầu áp thủy. Trường 307 hỏi thăm Trần Quả Phụ. Trần Húc Huy nghe được mục tú mệnh lệnh, liền áp nổi lên áp giếng nước, nước giếng từ thủy quảng quần quận không ngừng chuyển vận lại đây. Đặt ở máy móc phía dưới không thùng bắt đầu chảy ra màu trắng đồng tương. Máy móc phía sau còn lại là không ngừng phun khoai lang đỏ cạn, tiếp tục lấy thùng tới đổi. Mắt thấy máy móc phía dưới thùng đã tiếp mãn, Mục Tú chạy nhanh còn nói thêm, Mục Thủy vài bước đi ra ngoài, một tay lại xách một cái thùng gỗ tiến vào, sau đó đem đã tiếp mãn thùng nhanh chóng rời đi, lại đem không thùng phóng tới máy móc phía dưới tiếp tục tiếp theo. Cứ như vậy, một bao tải khoai lang đỏ thực mau liền chuẩn bị cho tốt, cuối cùng được đến 3 đại thùng tinh bột tương. Nhanh như vậy, Toàn lộng xong mới dùng không đến 10 phút. Chu Thủy Liên nhìn hạ phóng ở trong sân Mục Tú mua đồng hồ báo thức, kinh ngạc nói: "Này máy móc à, nếu dùng thuần thủ, nghe nói 1000 cân khoai lang đỏ 1 giờ là có thể mài ra tới. Mục Tú này vẫn là bảo thủ nói, kỳ thật này máy móc mua thời điểm, người khác nói 1000 cân khoai lang đỏ 40 phút là có thể thu phục." Thiên a Kêu một vạn cân khoai lang đỏ cũng chính là một ngày thời gian liền có thể chuẩn bị cho tốt A Mộc Thủy cảm thắn nói. Chứ không cần tưởng kêu một vạn cân, trước mắt không bằng nỗ lực hơn đem nhà ta một ngàn cân khoai lang đỏ đều cấp đánh ra đến đây đi. Chu Thủy Liên nói liền lại muốn đi dọn khoai lang đỏ. Nương, người trước từ từ, này tinh bột tương còn phải lắng động lại cả đêm đâu, lúc này nhà ta nào còn có nhiều như vậy thùng tới đón tinh bột tương A Mộc Tú không khỏi nhắc nhở nói. Cũng đúng, chính là nhà ta liền này mấy cái thùng, chẳng lẽ về sau làm một chút liền phải chờ cả đêm. Nay muốn kéo dài tới gì thời điểm đi? Chu Thủy Liên tức khắc mặt ủ mày ê lên. Ngày mai ta cùng Húc Huy đi chém cây trúc, ta nhiều làm mấy cái thùng gỗ trở về." Mục Thủy đề nghị nói. "Cha, thùng gỗ kia đến làm nhiều ít mới có thể đủ đâu, ta nhưng thật ra có cái chủ ý." Mục Tu chớp mắt, nhưng thật ra nghĩ tới một cái biện pháp. Biện pháp gì? Mộc Tiểu Thảo truy vấn nói: "Nhà ta phía trước xây nhà khi, không phải còn thừa không ít xi si măng sao, không bằng dùng xi si măng xây một cái ao to ra tới, chuyên môn tới lộng cái này." Mộc Tú đề nghị nói: "Hay, dù sao nhà ta sân đại, ngươi xem muốn bao lớn?" Mộc Thủy gật gật đầu. Cuối cùng, ở Mộc Tú chỉ huy hạ, trong viện xây một cái đến Mộc Tú cẳng chân cao, nửa cái sân lớn nhỏ ao, xi si măng chỉ phía dưới, còn khai một cái ra thủy viên cỡ. Lộn cái này, sân thật là nhỏ không ít. Mục Thủy đứng lên, dùng tay xoa xoa trên đầu hãn, tuy rằng thời tiết lạnh, nhưng là này đó sống làm sum dưới, Mục Thủy cũng lả vội ra một thân hãn. Không có việc gì, chờ làm xong miến, này trong ao còn không phải có thể phóng chút tạp vật. Mục Tú nói, "Đúng vậy, bất quá này xi si măng trước mắt một chốc một lát cũng làm không được, ít nhất cũng đến chờ 2 ngày mới có thể dùng." Trần Húc Huy sợ sờ xi si măng độ cứng nói, Không đổi, dù sao nhà ta năm nay liền về điểm này Nhi Khoai Lăng Đỏ, cũng không vội tại đây một chốc một lát, chờ ngày mai ta còn muốn đi huyện thành mua điểm Nhi đồ vật. Mục Tú nói, mắt thấy hôm nay là lộng công hảo, vì thế đại gia đem đồ vật thu thập một phen sau, sau đó đi nhà chính. Cơm chiều cũng là đơn giản, vẫn là thịt heo hầm miến, hơn nữa cải trắng củ cải cùng một ít khai vị tiểu thái, một đại buồn bưng lên bàn ăn, đại gia liền mãn thổ cháo ăn lên. Nương, thôn đầu cái kia trần quả phụ ngươi nhớ rõ không? Mục Tiểu Thảo cắn một ngụm màn đầu, dĩ nhiên hướng về phía Chu Thủy Liên hỏi. Nhớ rõ, sao không nhớ rõ đâu? Nàng trong phòng đương ra chính là đi trên núi tìm thảo dược, kết quả từ trên núi té xuống, người cấp quăng ngã không có. Nàng so với ta mệnh khổ a Chu Thủy Liên nghe được Mục Tiểu Thảo hỏi trần quả phụ, cằm màn đầu tay ngừng ở giữa không trung, tràn đầy cảm khái thở dài. Tìm thảo dược cho hắn khuê nữ an sao? Mộc Tiểu Thảo như suy tư gì hỏi: "Đúng vậy, ngươi nhớ rõ việc này? Lúc ấy ngươi để, ngươi cũng không ở nhà, chúng ta mẹ con gặp mặt số lần cũng ít, ta nhớ rõ giống như không cùng ngươi đã nói việc này, A Chu Thủy Liên có chút nghi hoặc nói: "Ta cũng là đoán, nhà hắn cái kia khuê nữ hình như là không thể đi đường." Mộc Tiểu Thảo thật sự là nhớ không được trần da những việc này, nàng chỉ có thể thử thăm dò nói: "Đúng vậy, khi còn nhỏ đã phát thứ thiếu" Thiêu lui ra phía sau một chân liền không thể đi đường, nàng cha nghe người khác nói, trên núi có một loại thảo dược, đáp ở trên ủi, là có thể chữa khỏi, cho nên nàng cha liền đi trên núi tìm thảo dược, kết quả lại. Sau lại trong thôn tới xích Cốc đại phu, nói đây là cái gì bệnh bại liệt trẻ em. Giống như chính là kêu tên này. Chu Thủy Liên vừa nói vừa hồi ức nói, bệnh bại liệt trẻ em mục tú cũng có chút ngây ngẩn cả người. Loại này bệnh được kia chính là trăm phần trăm trí tàn xuất, sao có thể đắp trung dược là có thể chuyển biến tốt đẹp. Hẳn là chính là, sau lại, liền dư lại các nàng cô nhi quả phụ, trước hai năm, trong thôn tới thầy làng, thầy làng cũng là nói trị không hết, cuối cùng giống như cái kia tiểu khuê nữ liền rất thiếu xuất hiện, lại nói tiếp, giống như trước hai ngày đỏ lên khoai thời điểm, trần quả phụ cũng tới, nhà nàng liền nàng một nữ nhân, cũng là không hảo quá. Chu Thủy Liên trong giọng nói đều là đồng tình. Nay chân quả phụ, nhưng thật ra cái biết tốt xấu người, các ngươi không biết hôm nay nhiều làm giận. Mục tiểu thảo tức giận đem sự tình hôm nay đều nói một lần. Nghe xong Mục tiểu thảo nói, đại gia cũng đều khí quá sức. Thật là hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú, những người này như thế nào có thể như vậy? Chu Thủy Liên mắt đều khí đỏ. Chúng ta cũng không có làm cái gì thực xin lỗi các nàng sự a, như thế nào liền nói như vậy khó nghe. Mộc Thủy cũng có chút khổ sở. Những người này có rất nhiều Mộc Thủy đồng lứa người, mọi người đều là từ nhỏ quang đích cùng nhau lớn lên, còn có một ít còn lại là Mộc Thủy nhìn lớn lên văn bố. Mộc Thủy ngày thường không rên một tiếng, nhưng là gặp được những người này có chuyên tìm, cũng đều là tận tâm tận ý giúp quá bọn họ, chỉ là không nghĩ tới, những người này ở sau lưng bố trí như vậy khó nghe. Cái này kêu không thể gặp người khác hảo, một hai phải mọi người đều quá không tốt. Lúc này mới cảm thấy trong lòng cân bằng, tỷ, ngươi đều ghi nhớ là ai không? Mục Tú Úc cũng có chút nghiến răng nghiến lợi nói, nhớ kỹ, nhất nhưng khí chính là đại tráng gia Túc phụ, nhà ta còn giúp hắn bán quá cá, nàng như thế nào có thể không biết xấu hổ đi theo cùng nhau nói bậy. Mục Tiểu Thảo nhắc tới đại tráng Túc phụ, không khỏi cũng cắn chặt hạ môi. Trước kia cũng chưa nhìn ra bọn họ là cái dạng này người a. Chu Thủy Liên tự mình lẩm bẩm, Đây là thư thượng nói không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều đi. Trần Húc Huy bỗng nhiên cắm một câu tiến vào. Trần đại ca, lời này đều hẳn là các đến này phần, chính là mọi người làm nhiều ít nên phân đến nhiều ít, cái gì đều không làm, còn nghi chiếm người khác quang phát tại kia gọi là ngượng tưởng háo huyền. Mục tú cùng Trần Húc Huy thượng nổi lên khóa, Trần Húc Huy bên nghe biên gật gật đầu. Hai người văn tríu tríu cũng không biết nói chính là cái gì. Dù sao này đó không biết tốt xấu tâm tư bất chính người tốt nhất thiếu tiếp xúc, đường cuối cùng cùng kia nông phu cùng sà giống nhau, bị rắn cắn một ngụm. Mục tiểu thảo nghĩ đến một tú cùng lý phán đệ giảng nông phu cùng sà chuyện xưa, lập tức liền hiện học hiện dùng lên. Chương 308 bắt đầu làm tình bộ tướng. Có thể a, các ngươi hiện tại đều sẽ sống học sống dùng, có tiến bộ. Mục tú vốn dĩ có chút buồn bực tâm tình bị trấn húc huy cùng mục tiểu thảo như vậy một gián đoạn, Lập tức liền tan thành mây khói. Dì hai, ta nương đều sẽ viết chính mình tên cùng tên của ta. Vẫn luôn ở một bên mặt không lên tiếng lý phán đệ đống như nói. Mục tiểu thảo tuy nói chính mình học không được biết chữ, chính là vẫn là nhịn không được lý phán đệ năn nỉ ý ôi, đi theo cũng học lên. Người nhà đầu này, nói bậy cái gì đâu. Mục tiểu thảo mặt đống nhiên đỏ lên, này đọc sách viết chữ đều là có văn hóa người thông minh mới làm sự, nàng một cái nông thôn phụ nữ. Nói ra đi, người khác khẳng định sẽ chế cười nàng không biết trời cao đất dày, cảm thấy chính mình nhiều có năng lực dường như. "Tỷ, ngươi thật lợi hại, nhận được tự đây đều là chuyện tốt, có cái gì hảo thẹn thùng? Về sau à, chúng ta đều phải nỗ lực, chính là muốn quá dư dỡ, làm những cái đó không quen nhìn chúng ta nhân tâm không thoải mái chính là cũng lấy chúng ta không có biện pháp. Chúng ta chính là không tức giận, làm cho bọn họ đi sinh khí đi." Mục Tú đụ môi nói, Mộc Tiểu Thảo nghe xong Mục Tú nói sau không khỏi phụt bật cười. Người nha đầu này, càng ngày càng cổ linh tinh quái, về sau ai dám chọc ngươi a? Mộc Tiểu Thảo tức khắc tâm tình cũng hảo lên, khóe miệng nàng cong cong dùng ngón tay chỉ Mục Tú. Con đừng nói, Tú nói thật vẫn là có đạo lý, dựa vào cái gì chúng ta sinh khi a? Tới, hảo hảo ăn cơm, trước kia nghèo nhặt tử còn quá vui tươi hớn hở, hiện tại quá tốt nhất nhặt tử càng muốn vui vui vẻ vẻ. Chu Thủy Liên cũng cười khai, trên mặt nàng cũng lộ ra tươi cười. Nhìn thấy tử nữ nhi nhoáng gương mặt tươi cười, Mục Thủy trong lòng trào ra một cổ tử hoang hốt, hiện giờ nhật tử cùng trước kia so, thật là cùng nằm mơ giống nhau, hắn nhất định phải nỗ lực bảo vệ này được đến không dễ ngày lành, ai cũng đừng nghĩ lại đến phá hư. 3 ngày sau, si mang làm, Mục Tú sở sở si mang độ cứng, có thể. Được rồi, hôm nay chúng ta cần phải nỗ lực hơn. Mộc Tú đối với đại gia nói, "Còn không phải là hao chút nhi sức lực sự tình, nói đi, yêu cầu làm gì?" Mộc Thủy xoa tay hờ hẹ, "Dũng dược muốn thử." Mộc Tú lấy ra sớm chuẩn bị tốt cỡ lặt tiếp trong suốt lá mỏng, còn có khổng phi thường tiểu nhân màu trắng xa vỏng, đây đều là trước kia mua khoai lang đỏ tinh bột cơ khi nguyên bộ đường, Mộc Tú đem nải đó trộm đem ra, nói là mua máy móc khi người khác mang đến. "Đây đều là làm gì?" Chu thủy liên nhìn Mục Tú trước lấy ra mấy thứ này tới, có chút kỳ quái hỏi: "Trần Đại Ca, ngươi cùng ta giống nhau như vậy cầm, cùng nhau đem cái này phô đến ao phía dưới đi." Mục Tú cầm lấy tờ lật tiệp trong suốt lá mỏng hai đoan, ý bảo Trần Húc Huy học nàng như vậy đến đối diện đi. Trần Húc Huy học Mục Tú tư thế, cầm tờ lật tiệp lá mỏng hai rác đứng ở Mục Tú đối diện, hai người giống trải giường chiếu chỉ một dạng, đem tờ lật tiệp lá mỏng dán xi mang đấy rao phô hảo. Tỡ lặt tiệc lá mỏng tương đối đại, đem nhiều ra tới kéo đến ao bên ngoài, dùng dây thừng dọc theo ao đem nhiều ra tới ếp tỡ lặt tiệc lá mỏng trói chặt. Sau đó lại đem màu trắng xa vòng cũng là bảo chế đúng cách phô hảo, cuối cùng mục tú lại đem xi măng chỉ phía dưới lưu ra thủy khẩu lấp kín. Hảo, đem máy móc cùng máy phát điện kéo xuất hiện đi, ở sân làm tốt sau, lại thu hồi trong phòng đi. Mục tú đối với mục thủy cùng Trần Húc Huy nói, hai người gật gật đầu. cùng nhau vào nhà đem máy móc nâng ra tới, cái này khoai lang đỏ tinh bột cơ đại khái cũng chính là không đến 100 cân trọng lượng, hai người nhẹ nhàng liền nâng ra tới. Chờ hai người nâng ra tới rửa theo một túi sai sử phóng hào sau, bên kia Chu Thủy Liên cùng một mục tiểu thảo cũng đã giặt sạch không ít khoai lang đỏ ra tới. "Hảo, hiện tại bắt đầu đi." Một túi đem rửa sạch xe khoai lang đỏ bắt đầu hướng máy móc phóng liêu tảo phóng, một thủy trấn hút huy đi hầm quân vắc khoai lang đỏ. Chu thủy liên cùng một tiểu thảo còn lại là cẩn thận đem khoai lang đỏ tất cả đều rửa sạch sẽ. Mấy người phối hợp phi thường lưu sướng, khoai lang đỏ tinh bột cơ phát ra ầm ầm ầm thanh âm, tinh bột tương chảy ào ào xuống dưới, mà khoai lang đỏ cặn bã tắc từ máy móc phía sau rơi xuống đôi đến cao cao. Lão nhân, ngươi nói cách vách ở làm gì đâu? Như thế nào cùng sét đánh giống nhau? Lúc này ở tại cách vách lưu lạc lão phu thê chung Trần thị nhẹ giọng đối với Trần Kiên cường hỏi. Lão thái bà, ta đều sống đến này đem số tuổi, ngươi còn xem không hiểu sao? Không nên hỏi thăm thiếu hỏi thăm, cách vách ra đều là người lương thiện." Trần Kiên Cường ngưng lên gục xuống mí mắt nói, "Trước hai ngày như vậy nhiều người vây quanh ở cửa, như thế nào đều là nói nhà hắn không lương tâm." Trần Thị Truy vẫn nói, "Hồ đồ, ngươi không biết cây to đón gió sao? Ngươi xem cách vách ra mua máy kéo, này ngoạn ý quý giá đâu, nhà này nhật tử khẳng định quá rất khá." Nhận người đỏ mắt, hơn nữa này quang cảnh còn có thể thu liêu chúng ta, cùng chúng ta ăn uống trụ. Ngươi Mộ Lương tâm nói, chúng ta ở chỗ này ăn uống dùng, đây chính là chúng ta sống đến bây giờ quá quá tốt nhất nhật tử đi. Mặc kệ người khác nói như thế nào, ta Trần Kiên Cường liền cảm thấy bọn họ là người tốt là người lương thiện, những cái đó nói nhà bọn họ không người tốt, nhưng không ai đã cho chúng ta một cái mễ một giọt thủy quá, Lao thái bà Ngươi như thế nào càng sống càng đảo đi trở về." Trần Kiên Cường có chút kích động nói, "Ta không có ý khác, chính là thuận miệng vừa hỏi, ta cũng biết các nàng là người tốt là người lương thiện, bằng không chúng ta sớm không còn nữa, chờ kiếp sau ta làm châu làm ngựa cũng muốn báo đáp bọn họ." Trần Thị nhìn đến Trần Kiên Cường sinh khí, nàng vội vàng giải thích nói, "Lúc này mới giống lời nói, về sau à, những việc này đều không cần để, coi như chúng ta là kẻ điếc là người mù." Có cái gì yêu cầu chúng ta làm, nhân gia đề ra chúng ta phải hảo hảo làm, không đề cập tới liền không cần đi trêu chọc thị phi." Trần Kiên Cường báo cho Trần Thị. Trần Thị gật gật đầu, sau đó Trần Kiên Cường lúc này mới yên lòng. Cùng lúc đó, Mục Tiểu Thảo đỗng nhiên đi đến Mục Tú bên người, có chút cảnh giác nói: "Tú, thanh âm này lớn như vậy, ngươi nói cách vách có thể nghe được đến sao?" Khẳng định có thể nghe được đến. Mộc Tú không thèm quan tâm tiếp tục hướng máy móc ném lại khoai lang đỏ. Kia bọn họ sẽ không nói ba đạo bốn đi. Mộc Tiểu Thảo lại hỏi: "Tỷ, chúng ta lại không phải làm tặng, không nghĩ bị người biết chỉ là không nghĩ rước lấy khác sự tình, người khác thật biết kia chúng ta một không trộm nhị không đoạt cũng không gì sợ quá. Cũng là, vậy tiếp tục đi, chạy nhanh kiếm tiền đem nhân gia tiền cấp gọn, quay đầu lại vẫn là chúng ta người một nhà ở tự tại chút." Mộc Tiểu Thảo nói xong, Lại nhiệt tình mười phần đi tẩy khoai lang đỏ. Mục tú có chút buồn bực thở dài, này rốt cuộc muốn như thế nào giải thích ra. Hơn một giờ sau, một ngàn cân khoai lang đỏ đều mài rua xong rồi, chàn đầy một xi măng chỉ tình bột tương còn có trong viện đôi đến cao cao khoai lang đỏ cạt bã. Này máy móc đánh lên tới chính là bất việc à. Thật là mau. Chu Thủy Liên cảm thắn nói. Tuy rằng mục tú đã nói rồi này máy móc tốc độ thức mau. Nhưng là tận mắt nhìn thấy Sếp Thành Sơn giống nhau khoai lang đỏ nhanh như vậy đã bị mài rũa ra tới, vẫn là làm đại gia kinh ngạc cực kỳ. Nay nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, ai tin tưởng đâu? Mục Thủy cũng là có chút khiếp sợ, hắn cũng dùng thạch ma ma quá khoai lang đỏ, kia thật là mệt chết mẹ sống một ngày cũng ma không bao nhiêu ra tới. Chương 309 thử lão phu thê. Hiện tại bên ngoài biến chuyển từng ngày, rất nhiều chuyện đều đã cùng trước kia không giống nhau. Cho nên vẫn là muốn đi ra đi, bằng không liền ngốc tại cái này thôn nhỏ, kia tự nhiên là cái gì đều kiến thức không đến. Mục Tú nói làm Trần Húc Huy trong mắt tràn ngập chờ mong, hắn nhất định phải đi ra ngoài, nhìn xem bên ngoài thế giới đều là bộ dáng gì. Tú nhận thức tự chính là cùng người khác không giống nhau, về sau mong để có thể giống Tú như vậy có kiến thức, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Mục Tiểu Thảo lúc này là thật sự cảm thấy Mục Tú kiến thức thật là cùng người khác không giống nhau. Nàng toàn bộ quy kết cùng Mục Tú nhận thức tự động rất nhiều. Nhà chúng ta mong đệ khẳng định so với ta cường. Mục Tú vừa nói một bên nhìn nhìn xi si mang trong hồ lắng động lại tinh bột tương, sau đó nhìn nhìn thời gian, lúc này đã qua đi hơn 10 phút. "Tới, đại gia tránh ra, ta muốn phóng thủy." Mục Tú nói xong lấy ra một khối lỗ cảng thêm tế sa vỏng, gắn vào ra thủy khẩu nơi này sau, sau đó ý bảo Trần Húc Huy lại đây gắt gao để lại. Nàng còn lại là không ra tay đem si măng trong hồ đổ mảnh vải kéo ra. Dầm nguồn nước nguyên không ngừng bắt đầu để lại ra tới, may mắn một tú ra phía trước xây nhà khi, trong nhà tu đường thoát nước, lúc này tuy rằng dòng nước thực rộn rộn rộn, nhưng là lại đều là ngay ngắn trật tự ra bên ngoài chạy tới, trong viện khô ráo một chút thủy ấn cũng chưa. Châm rãi, si măng trong hồ thủy đều lưu quang, ao cái đấy vững vàng thật dày một tầng màu trắng tinh bột tương. Thành! Mộc Tú nhìn này đó tinh bộ tướng, không khỏi lộ ra tươi cười. Cuối cùng, vẫn là ở Mộc Tú chỉ huy hạ, đại gia đem này đó tinh bộ tướng cất vào Mộc Tú đã sớm chuẩn bị tốt sạch sẽ bao tải, treo ở nóc nhà chi tốt chúc trên giá, bắt đầu tiến hành phơi nắng. Dư lại những cái đó khoai lang đỏ cặn bã, Mộc Tú cũng không lãng phí, nàng làm một thủy cùng Trần Húc Huy đem này đó cặn bã thu vào chúc thùng, trước phóng tới phòng bếp sau cái kia một người rất cao đại lưu. Tú Này đó khoai lang đỏ cặn bã ngươi muốn nó làm gì đâu? Mục Thủy rất là khó hiểu hỏi. "Uy liêu vi gà ăn." Mục Tú trả lời. "Tú, này khoai lang đỏ cặn bã phóng không được 2 ngày liền phải mục meo, theo cùng gà ăn sẽ tiêu chảy, trước kia đội sản xuất bởi vì như vậy, còn Uy đã chết một đầu heo đâu, việc này mọi người đều biết." Mục Thủy dừng hướng chúc thùng phóng khoai lang đỏ cặn bã tay. "Không có việc gì, tỉnh thành sư phụ già rể ta biện pháp khắc." Các ngươi chờ xem, chờ ta đem này đó cặn bã làm ra tới, tuyệt đối trong nhà heo cùng gà vịt ngỗng đều thích ăn, ăn còn lại dinh dưỡng. Mục Tú thần bí cười. "Nhanh lên Nhi đi, Tú Nhi khi không đáng tin cậy quá, nàng hiểu so các ngươi nhiều hơn." Nàng nói hành liền khẳng định hành. Mục Tiểu Thảo lúc này đã thành mục tú trung thành nhất người ủng hộ. Mục Tú cong môi cười, sau đó bắt đầu rửa sạch khởi máy móc tới, chờ đến máy móc tẩy hảo. Mộc Thủy mang theo Trần Húc Huy đem máy móc nâng vào nhà đi, mà Mộc Tú còn lại là đi phòng bếp. Nhìn tác một đại lu khoai lang đỏ cặn bã, Mộc Tú nhìn bên ngoài mọi người đều ở vội, nàng nhanh chóng dùng tay sờ sờ cặn bã độ ẩm, sau đó nhìn nhìn phòng bếp đôi tiểu mạch rơm cán, nàng căn cứ cảm giác, hướng trong tác một ít tiểu mạch rơm cán lại tăng thêm một ít sinh vật thức ăn chăn nuôi lên men tệ. Trực tiếp dùng khoai lang đỏ cặn bã huy heo, đích xác sẽ làm heo tiêu chảy. Bởi vì bên trong hàm không ít kháng dinh dưỡng ước số, heo ăn không chỉ có không dài mỡ, còn sẽ tiêu chảy biến gầy, ảnh hưởng sinh trưởng. Nhưng là nếu đem khoai lang đỏ cặn bã tiến hành lên men, không những có thể bảo tồn 1-2 tháng, hơn nữa sẽ rơi chậm lại thôi sợ, heo cùng này đó nuôi trong nhà cầm loại đều sẽ càng thích ăn càng tốt tiêu hóa. Mục Tú vừa làm biên buồn bực, nàng đây là quá quá thuận, như thế nào lúc trước đem khoai lang đỏ này một vụ đều quên không còn một mảnh, hiện tại nghĩ tới Trong nhà khoai lang đỏ cũng chưa. Chờ đến hết thể làm tốt, Mục Tú dùng cái nắp đem lại lu lu khẩu phong kín cái hảo, bên trên áp thượng cũng đã, lúc này mới vừa lòng vô vô bản tay hôi, rời đi phòng bếp. Buổi tối Mục Tú đại triển trùng nghệ, làm vài đạo sở trường hảo đồ ăn, sau đó ăn cơm khi chính mình mỗi dạng đồ ăn nhặt một ít trang đến mâm, chính mình tự mình đưa đến cách vách Trần Kiên Cường nơi đó. Trần gia gia, Trần mãi mãi, ta cho các ngươi đưa điểm nhi đồ ăn. Mộc Tú thiếu nữ doanh doanh đem đồ ăn lấy ra tới bày biện ở trong phòng trên bàn. Trần Kiên Cường bọn họ cũng vừa làm tốt cơm, Mộc Tú nhìn hai vợ chồng ra cơm chiều chính là một người một đêm cháo loãng, nàng không khỏi nhíu nhíu mày mày. "Trần gia gia, các ngươi buổi tối liền ăn ngày đó. Chúng ta số tuổi lớn, liền ăn chút nhị thanh đạm dễ tiêu hóa." Trần Kiên Cường nhìn đến Mộc Tú nhướng mày, hắn mở miệng giải thích nói: "Đêm nay trong nhà đồ ăn làm nhiều, bưng tới các ngươi nếm thử." Đúng rồi, Trần Gia Gia, các ngươi hôm nay đều làm gì? Mục Tú Lơ đãng thuận miệng hỏi. Không làm gì, không làm gì, chúng ta hai vợ chồng già đều này đem số tuổi, mắt cũng hoa, lô thai cũng không hảo sử, sự tình gì đều nhớ không rõ, chính là ở trong sân phơi phơi nắng, trước mắt này an ổn nh nh tử, thật là đi theo trong ngộng giống nhau. Trần Kiên cường ngữ khí có chút dồn dập trả lời. Hôm nay thái dương là không tồi, nhiều phơi phơi nắng đối thân thể hảo. Ta đây đi về trước ga Mục Tú nghe được Trần Kiên Cương đáp lời, biết vị này đại gia xem như cái minh bạch người, vì thế cười nói xong, liền xoay người ra cửa. Mục Tú không có trực tiếp trở về, mà là đi trước phòng bếp nhìn nhìn, chỉ thấy phòng bếp trên giá, bày chỉnh chỉnh tề tề mười mấy trứng gà. Nay trứng gà là Mục Tú công đạo Trần Húc Huy mỗi ngày đưa tới hai cái cấp hai vợ chồng gia bổ sung dinh dưỡng, hiện giờ lại là đặt ở nơi này một cái cũng chưa động, không chỉ có như thế, Lưu lại những cái đó gạo và mì cũng tiêu hao rất ít, mà những cái đó mới mẹ thịt loại, hai vợ chồng già đều dùng muối cấp tiêm thượng. Mục Tú không khỏi khẽ thở dài một cái, này hai vợ chồng già thật là trong lòng sáng sủa, cũng là tâm tư thuần phát người. Nghĩ đến đây, Mục Tú lại xoay người về tới Trần Kiên Cường trong phòng. Nhìn đi rồi lại trở về Mục Tú, hai vị lão nhân đều có chút chân tay luống cuống đứng lên. Làm sao vậy? Nhà đầu Trần Kiên Cường có chút thấp thỏm hỏi: "Không có việc gì, trấn gia gia, trấn mãi mãi, các ngươi ở nhà ta phải hảo hảo dưỡng thân thể, ăn có thể tiêu phí cái gì, trong nhà trứng gà mỗi ngày đều ăn không hết, đưa tới đồ vật các ngươi đều thừa dịp mới mẻ ăn, bằng không về sau phóng hỏng rồi, cũng là lãng phí, các ngươi không đem thân mình dưỡng hảo hảo, chờ thêm xong mùa đông, như thế nào có thể có sức lực còn đi tìm người a?" Mục Tú nói xong đôi mắt hướng đưa tới đồ ăn thượng ngắm liếc mắt một cái, chỉ thấy đưa tới đồ ăn bị hai người phân nhặt thành hai phần, thịt trứng đơn độc đặt ở một bên, hai vợ chồng ra trước mặt bãi chính là củ cải cải trắng linh tinh. Mục Tú lập tức liền minh bạch, hai người phòng trừng là tưởng đem thịt trứng lưu đến ngày mai ăn. Nha đầu, chúng ta có thể có khẩu nhiệt cơm ăn là được, các ngươi đều là ở trường thân thể, vẫn là lưu trữ các ngươi ăn đi. Trần Thị Ôn Nhu nói. Này đó nhà ta nhiều ăn không hết, nhà ta nhất không thiếu chính là ăn, có lẽ quá chút thời gian còn có chuyện yêu cầu các ngươi hỗ trợ đâu, các ngươi không hảo hảo đem thân thể dưỡng hảo, như thế nào giúp đỡ làm việc. Mục Tú thay đổi một loại cách nói. Chương 310 miễn làm tốt. Nha đầu, ngươi đừng nhìn ta số tuổi lớn, chính là ta có rất nhiều sức lực, có chuyện gì ta đều có thể làm. Trần Kiên Cường nghe được Mục Tú nói làm giúp đỡ làm việc. Hắn lập tức hai mắt lộ ra kinh hỉ thần thái. "Chờ mấy ngày nữa lại nói, tóm lại là có việc yêu cầu các ngươi giúp đỡ làm đâu." Mục Tú khẩu khí vô cùng xác thực nói, "Hảo, nha đầu, chúng ta nhất định hảo hảo làm việc." Trần Kiên Cường thập phần kích động nói, "Ừ, các ngươi ăn cơm trước đi, ta cũng trở về ăn cơm." Mục Tú lần này là thật sự rời đi. Chờ đến Mục Tú đi rồi, Trần Kiên Cường giơ lên chiếc đũa gắp một ngụm trứng gà phóng tới Trần Thị trong chén. Sau đó chính mình lại gấp một ngụm nhét vào trong miệng. "Lão thái bà à, ngày mai liền đem trứng gà nấu ăn, chúng ta quay đầu lại phải cho ân nhân ra làm việc, muốn thân thể dưỡng hảo mới được." Trần Kiên Cường trong miệng nhai trứng gà, ánh mắt nhu hòa nhìn nhìn Trần Thị. "Lão nhân, ngươi ăn nhiều một chút đi, ngươi tuổi trẻ khi, kia chính là chúng ta trong thôn nhất có khả năng tiểu tử." Trần Thị đón Trần Kiên Cường ánh mắt, khóe miệng mang cười hồi ức nói. "Ai, tuổi trẻ khi thật tốt a." Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt thời điểm. Trần Kiên Cường cùng Trần Thị hai người vừa an biên nhớ lại trước kia thời gian, ánh trăng dần dần bò lên trên ngọn cây, thôn chậm rãi đều đen lên, mọi người đều chìm vào mộng đẹp bên trong. Khó được sau lại mấy ngày tất cả đều là hảo thời tiết, mùa đông dương quang phơi đến người cả người đều ấm rạo rạt, ban ngày, những cái đó khoai lang đỏ tình bột ở mái nhà phơi nắng, buổi tối tắt phóng tới trong phòng. Trong phòng giường đất thiêu lửa nóng. Liên quan tiến phòng tất cả đều là ấm rão rạn, chỉ làm người cảm thấy xuyên nhiều, muốn đem bên ngoài xuyên áo đông cởi mới được, bằng không trên người liền phải táo đổ mồ hôi. Mục Tú phong kín ở phòng bếp đại lu khoai lang đỏ cặn ba cũng không sai biệt lắm lên men hảo, dọn khai cục đá xốc lên cái nắp, một cổ tử thơm ngọt phát núi mùi rượu liền ập vào trước mặt. Tú, này như thế nào nghe lên cùng rượu khí vị giống nhau. Ở trong sân biên sọt che mục thủy bỗng nhiên ngồi thẳng, Cái mũi dùng sức ngửi vài cái, sau đó nghi hoặc hỏi, cũng không phải là thực sự có chút giống nhau. Chu Thủy Liên nghe được Mục Thủy nói sau, cũng nghe nghe, sau đó đi vào phòng bếp. Vừa đi tiến phòng bếp, kia cổ rượu hương vị càng ngày càng nồng đậm, quả thực là xông vào mũi. Tú, này. Chu Thủy Liên chỉ chỉ lại lu. Nương, về sau Huy Heo liền lấy cái này uy. Mục Tú đồng dạng cũng chỉ chỉ lại lu. Nay không cùng rượu giống nhau. Giang An Gia không phải say. Mục Thủy lúc này cũng đứng ở phòng bếp cửa. "Sẽ không, này cũng mau đến giết heo lúc, ngày đó chính là tốt nhất thức ăn cho nuôi, ngày thường đừng đau lòng, nhưng tính uy heo ăn, giết heo phía trước cũng hảo rán rán mỡ." Mục Tú chính là đối chính mình làm loại này thức ăn cho nuôi rất có tin tưởng. Tổng cảm thấy cùng rượu giống nhau. Mục Thủy gãi gãi đầu. "Cha, ngươi nếu muốn uống rượu, quay đầu lại tuyển tốt hơn khoai lang đỏ." Chúng ta chính mình thử xem làm điểm nhi khoai lang đỏ rượu. Mục Tú đống nhiên nhớ tới không gian có men rượu, có thể thử xem chính mình làm chút khoai lang đỏ rượu. Hành! Mục Thủy gai gai đầu, hàm hậu cười cười. Chu Thủy Liên còn lại là sách theo ngày thường uy heo dùng thùng, đem này lên men tốt khoai lang đỏ cặn bã trang tràn đầy, sách đến hậu viện đi uy heo. Sau một lát, Chu Thủy Liên vui vẻ ra mặt đã trở lại, nàng hướng về phía Mục Tú nói, Tú! theo cùng hậu viện nhưng cái đó vật nhỏ, thích ăn, cái này thực, cấp ăn ở. Năm nay chúng ta đất hoang đều loại thành khoai lang đỏ một túi nói. Ta xem hành. Đúng rồi, kia khoai lang đỏ tinh bột ta xem đã đều phơi hảo. Chu Thủy Liên nói xong liền lên lầu, lấy một túi khoai lang đỏ tinh bột xuống dưới. Vốn dĩ nặng trĩu một bao tải khoai lang đỏ tinh bột tường, trải qua bạo phơi cùng quay, đã trở nên nhẹ một nửa. Mục Tú mở ra túi, bàn tay đi vào một sở Quả thực đã phơi hảo, cháng tinh tinh bột tương hiện tại biến thành từng khối từng khối khoai lang đỏ tinh bột, này đó khoai lang đỏ tinh bột lại trải qua điều chế liền có thể làm thành khoai lang đỏ miến. Hôm nay thời tiết vừa lúc, bắt đầu làm miến đi. Mục Tú nhìn nhìn bầu trời đại thái dương, đề nghị nói: "Hành, dù sao cũng chưa gì sự làm, nhanh lên nhi làm tốt, mấy ngày nay họp chợ cầm đi bán." Mục Thủy Tán thành nói. Trần Húc Huy cùng Mục Thủy đem nguyên cơ dọn ra tới. Mà mục tú còn lại là chỉ Huy Chu Thủy Liên cùng mục tiểu thảo đem khoai lang đỏ tinh bột bình quân ngã vào ống chúc chung. Mấy ngày này, mục thủy một có rảnh liền đi làm chúc thùng, trong nhà chúc thùng hiện tại nhiều mau không bỏ xuống được. Mục tú đánh giá nhìn nhìn mỗi cái thùng, sau đó vài lên trước kia trong không gian mua gần lực nguyên, bắt đầu một thùng một thùng dựa theo tỉ lệ tới điều làm miễn phải dùng tinh bột tương. Đây là gì a? Tú Mộc Tiểu Thảo nhìn Mộc Tú ở một cái thùng một cái thùng đảo một ít bột phấn, không khỏi kỳ quái hỏi: "Cái này là có thể gia tăng miến gần độ độ vật, dùng để thay thế phèn chua? Phèn chua làm miến nói, ăn đối thân thể không tốt, cái này liền một chút sự cũng chữa, làm được miến hương vị càng tốt, ăn nhiều ít đều sẽ không đối thân thể có chỗ hỏng." Mộc Tú giải thích nói: "A, miến ăn nhiều còn đối thân thể không tốt." Mộc Thủy Chu Thủy Liên cùng Mộc Tiểu Thảo đều là lần đầu tiên nghe nói. Bọn họ không khỏi đều kinh hô. Đúng vậy, fen chua làm miến, duyên hàm lượng rất cao, ăn nhiều đại nhân tiểu hài tử đều sẽ biến ngốc." Mộc Tú nói đơn giản nói: "Ta Thiên A, con hảo nhà ta ăn không nhiều lắm, bằng không vốn dĩ đầu ngốc đều không đủ xử, lại ăn nhiều càng ngốc." Chu Thủy Liên có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ chính mình ngực. Dung cái này sẽ không sợ, hảo, bắt đầu làm." Mộc Tú nhắc tới một cái chúc thùng, liền hướng tới máy móc đi đến. Chờ đến đem súng tốt tinh bột tương ngã vào máy móc trùng, Mục Tú ấn xuống khai mấu chốt, miếng cơ vang lên vài tiếng sau, máy móc trước nhất đoạn lớn lên giống vòi hoa sen giống nhau ra phấn khẩu, liền bắt đầu cùng vòi hoa sen xoáy thủy giống nhau quẩn quẩn không ngừng bắt đầu ra trong suốt miến tới. Miến theo 1 mét dài hơn bánh xích chậm rãi biến tê kéo trường cuối cùng đoản rớt, Mục Tú chỉ huy mấy người dùng cây gậy trúc đem miến cấp khơi mào tới phơi ở trong sân. Nay miến như vậy liền chín. Không cần hạ cái nồi. Mục tiểu thảo một bên chống cây gậy trúc một bên dùng tay sờ sờ làm tốt miến. "Đúng vậy, này máy móc cô chưng nấu, chính chủ, miến cơ nội quản, miến phèn zi làm ra tới liền đều là thuộc, chúng ta chỉ dùng phóng liêu đi vào, chờ ra tới sau phơi khô liền có thể chứa được." Mục Tú giải thích nói, "Này thật là quá bất việc. Ta trước kia cho rằng miến đều là ở nấu phí nồi biên, dùng sức hướng tới môi vất đấm." kia thật là kỹ thuật sống, một cái làm không tốt, miến liền chặt đứt, ngươi xem này miến lên ra, đều là giống nhau phẩm chất giống nhau dài ngắn, nhìn đều thoải mái chu thủy liên nhìn quần quần không ngừng ra tới miến, càng xem càng thích. Ngươi một nhà vội một ngày, lại đem làm tốt khoai lang đỏ miến đều cấp treo lên tới bắt đầu phơi nắng, phơi nắng vài ngày sau, miến biến thành keo màu vàng, sờ lên khô giáo vô hơi nước, nhẹ nhàng gặp lại, miến liền cắt thành hai đoạn, đây là phơi hảo. Chương 311 heo gia lan. Mộc Thủy đem nải đó miến ướn cân chắc hảo, sau đó phóng tới sọt tre, 1000 cân khoai lang đỏ cuối cùng làm ra tới 125 cân miến, 10 cân phóng tới một cái sọt tre, cuối cùng xe bỏ thượng thả 12 cái đại sọt tre, chang tràn đầy một xe. Nay đó miến kéo đến chợ thượng, tức khắc đưa tới đại gia điên loạn, rốt cuộc hiện giờ vật tư khuyết thiếu, ăn đồ vật đều cực kỳ chỉ một, nải miến cũng coi như là khó gặp mới mẻ thức ăn. Khoai lang đỏ miễn giá cả tuy rằng là năm rắc tiền một cân, chính là một cân khoai lang đỏ miễn đủ ăn thật lâu thật lâu, mắt nhìn liền phải rất heo, chợ người trên ngươi một cân ta hai cân mua lên, toàn bộ chợ, mục thủy nơi này có thể nói hòa bạo. Này đó khoai lang đỏ miễn tổng cộng bán 60 nhiều đồng tiền, hơn nữa mục tú làm một ít tán vật, cuối cùng bán 100 tới đồng tiền. Mục thủy cầm tiền buồn bực giá chống chân xe bò trở về, hắn hảo khổ sở. vì đến cuối cùng bán quang sau còn có người tới yêu cầu mua, hắn liền vì đưa ra đi những cái đó khoai lang đỏ cảm thấy đau lòng. Đảo mắt liền đến một tháng trung tuần, trong thôn tiểu loa bắt đầu quảng bá thông tri, làm đại gia đem đầu xuân nợ gà vịt ngỗng cùng với heo, dựa theo quốc gia thu về yêu cầu nộp lên sở cần cân số, nếu bởi vì cá nhân nguyên nhân dẫn tới gà vịt ngỗng heo tử vong, vậy muốn dựa theo lập tức cây non giá cả bồi thường, gà vịt ngỗng thôn chi thư đem từng cái tới cửa thu về. theo đuổi tới thôn đầu Trần Đồ thể ra, ở nơi đó đem heo giết trực tiếp nộp lên. Một tú gia sản sơn nợ gà vịt các 20 chỉ, ngô 2 chỉ, heo 2 đầu, dựa theo quy định, thịt heo nàng yêu cầu giao thượng 300 cân, chỉnh heo nộp lên là 320 cân, gà thịt vịt các 30 cân, chỉnh gà chỉnh vịt là 40 cân, thịt ngô 4 cân, chỉnh ngõng là 6 cân, cũng có thể toàn bộ dùng thịt heo 360 cân tới thế thân. Hiện giờ Mộc Tú ra hai đầu heo, một đầu đại úy nhất có 250 nhiều cân, kia đầu tiểu nhân ít nhất cũng đến có 230 nhiều cân, mộc tú ra kỳ thật cũng không thiếu thịt ăn, hơn nữa liền tính là lưu lại thịt heo, hiện tại lại không có tủ lạnh, vẫn là chỉ có thể làm thành thịt khô lạp xưởng. Mộc Tú liền tính không gian có thể giữ tươi, nhưng là rồi lại không thể bắt được mặt bản thượng nói. Thịt khô lạp xưởng tuy rằng hương vị hảo, Nhưng là mục tú vẫn là cảm thấy có thể ăn mới mẹ thịt nói vẫn là ăn mới mẹ tốt nhất. Gà vịt đều có thể đẻ trứng, trứng loại lại mới mẹ lại so thịt hảo bảo tồn, quan trọng nhất chính là mục tú lại đặc biệt thích gan hột vịt muối tiên trứng gà. Này gà vịt hạ trứng vừa lúc tick cop tick cop có thể làm trứng muối. Cha, nương, chúng ta lần này đem heo giết, cũng đừng dưỡng, lại không kiếm tiền còn chiếm địa phương. Chuồng heo bên trong qué tước qué tước, đổi thành quần phòng. loại nấm hương cùng mục nhĩ, lê ấm còn có thể tiếp tục loại rau dưa, như vậy thật tốt. Mục Tú nghe được quảng bá lúc sau, liền bắt đầu cùng Mục Thủy Chu Thủy Liên tương lượng. Dưỡng Heo đích xác nhu nhược nấm hương cùng mục nhĩ kiếm tiền, liền nghe Mục Tú đi, không Dưỡng Heo. Mục Thủy nhìn về phía Chu Thủy Liên. Chu Thủy Liên cũng gật gật đầu, Mục Tiểu Thảo càng là cử đôi tay tán thành. Năm trước mùa hè, bởi vì heo phân dư cư, trong viện muỗi đặc biệt nhiều. Liên tính là dùng ngải thảo hân, một tiểu hoa cùng lý phán đệ trên người trên mặt cũng thưởng xuyên bị mỗi cắn mấy cái bao. Quảng Bá thượng nói, đi trần đồ tệ ra, chúng ta lần này đem thịt heo nhiều giao điểm nhi, đem gà vị thịt ngông cấp để. Mục Tú đã sớm tính toán hảo. Kia chúng ta này liền đi thôi, đêm nay có giết heo đồ ăn ăn. Mục Tiểu Thảo thèm ăn nói. Trước kia đó là đến cuối năm mới có thể ăn chút nhi thịt, trước mắt mỗi ngày đều có thịt ăn. Ngươi còn thèm giết heo đồ ăn a? Chu Thủy Liên nhìn Mục Tiểu Thảo trêu ghẹo nói, không giống nhau, giết heo đồ ăn chính là ăn ngon. Mục Tiểu Thảo không phục phản bác nói, "Hào hào hào, chúng ta tiểu thảo năm nay gầy không ít, là muốn ăn nhiều chút." Chu Thủy Liên nhìn tốt tha nhiều vẻ Mục Tiểu Thảo, trong lòng nghĩ tư tư, như vậy tuấn khuê nữ chính là nàng nữ nhi. Mục Tiểu Thảo hiện giờ thật có thể nói là là thoát thai hoang cốt, tỉ mị bảo dưỡng, ăn lại có dinh dưỡng. Hiện tại Mục Tiểu Thảo nhìn thế, nhưng so mười mấy tuổi khi còn muốn kiểu mỹ thủy linh. Mau đi đi, lại vãn chúng ta liền bài cuối cùng biến đi." Mục Tú thúc giục nói. Cứ như vậy, Chu Thủy Liên ở trong nhà xem hài tử, Mục Thủy Trần húp huyệt vội vàng hai đầu heo, Mục Tú Mục Tiểu Thảo xách theo thùng theo ở phía sau, đoàn người hướng Trần Đồ thể ra đi đến. Mới vừa đi xuất ra môn không xa, liền có cái hình bóng quen thuộc đã đi tới. Cái đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía Mục Tiểu Thiảo, đến gần vừa thấy, nguyên lai là Lý Quân, hắn muốn gì chính là cái người làm biếng, hiện giờ mùa đông, trong đất cũng không gì sống, càng là chơi bời lêu lổng khắp nơi lắc lư, từ hắn trong lòng nhớ thương thương thượng Mục Tiểu Thiảo lúc sau, liền tưởng xuyên tại đây phiến lắc lư, tưởng ngẫu nhiên gặp được Mục Tiểu Thiảo. "Này không?" Lý Quân nhìn đến Mục Tiểu Thiảo ra tới, cứ như vậy thấu đi lên. "Tiểu Thiảo, các ngươi đây là làm gì đâu?" Lý Quân cợt nhả đi đến Mục Tiểu Thảo bên người. "Ngươi còn đâu? Một bên đi." Mục Tiểu Thảo chỉ cảm thấy một cổ thanh tủy từ Lý Quân trong miệng truyền ra, còn bí mật mang theo mùa đông không thường tắm rửa trên người hãn thú vị, thật đem nàng ghê tởm không được, che lại cái mũi bước nhanh về phía trước đi đến. "Uy, ngươi như thế nào nói chuyện đâu?" Lý Quân có chút không thể tin được nói, ngay Mục Tiểu Thảo biến sắc mặt cũng biến đến quá nhanh đi. Rõ ràng lần trước hắn mang theo đưa máy kéo người đi nhà nàng khi, nàng còn hướng hắn cười, còn nhu thanh nhu khí cảm tạ đâu. Lúc ấy này Mục Tiểu Thảo nhìn chính là đối hắn cũng có ý tứ, mất công hắn không chê Mục Tiểu Thảo sinh quá hai hài tử vẫn là không ai muốn đáp phụ, cả ngày ở chỗ này chờ nàng, thật không nghĩ tới vừa thấy mặt Mục Tiểu Thảo thế nhưng còn dám ghét bỏ hắn. Trần Húc Huy vội vàng kêu, trực tiếp chắn Lý Quân trước mặt, Lý Quân cúi đầu vừa thấy, đang muốn phát hỏa. lại không dám tin tưởng ngao một tiếng kêu lên. "Ta Nung nha, này đuổi đến là gì nha?" Mục Tú dùng quan ái thiếu năng trí tuệ ánh mắt nhìn hắn một cái, đồng tình nói, "Đây là heo." "Ta biết đây là heo, chính là chính là ngươi này heo sao lớn như vậy đâu?" Lý Quân còn không có từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nói chuyện còn có điểm không nhanh nhẹn. "Chúng ta uy đến hảo, đương nhiên lớn lên liền lớn." Mục Tú vừa đi vừa nói chuyện. Sao cái Huy Pháp a? Tà trưởng như vậy lại còn không có nhìn đến như vậy phỉ như vậy đại heo đâu. Lý Quân đi theo Mục Tú bọn họ phía sau, đuổi theo hỏi. Mục Tú bọn họ Lý đều không để ý tới Lý Quân, nhanh hơn tốc độ, hướng Trần Đồ Tể ra chạy đến. Thức mau, Mục Tú liền phát hiện, trên đường mỗi một cái thấy heo người, đều là Lý Quân như vậy biểu tình, có người sẽ kinh ngạc tiến lên hỏi thượng hai câu. Có người tất còn đi theo bọn họ cùng nhau hướng Trần Đồ Tể trong nhà đi đến. Mục Tu cũng là hết chỗ nói rồi, bất quá là hai đầu hơn 200 cân heo mà thôi, đến nỗi như vậy à? Cứ như vậy, Mục Thủy Trần Húc Huy vội vàng kêu, phía sau mang theo một đám người, mênh mông quần quật đi tới Trần Đồ Tể ra. Trong thôn dưỡng heo người cũng không nhiều, Trần Đồ Tể ở nhà chờ các hương thân tới giết heo, lúc này đột nhiên nhìn đến một đám người vọt vào, Trần Đồ Tể không chỉ có khiếp sợ, Chậm rãi tiến, đừng tê đừng tê, trạng không giới người, đều đi ra ngoài. Đi bên ngoài rất heo. Trần Đồ Tể chạy nhanh hô. Chương 312 rất heo. Ngay sau đó Trần Đồ Tể liền thấy được một thủy trấn húc huy tới rồi kia hai đầu đại phi heo, hắn càng là sợ ngây người, Trần Đồ Tể cũng rất quá không ít heo, nhưng là rất ít heo có hôm nay nhìn thấy này hai đầu heo như vậy lại. Thôn tri thư Trần Hướng Dương cũng ở Trần Đồ Tể ra, hắn đứng lên Đối với Mộc Tú lớn tiếng nói, "Mộc Tú, ngươi này heo là sao dưỡng? Sao dưỡng như vậy vì đâu?" Tôn Chi Thư, "Ta là từ thư thượng nhìn đến biện pháp dưỡng, ngày thường uy đến thức ăn cũng hảo, chiếu cố cũng tỉ mỉ, cho nên dưỡng ra tới cũng muốn so người khác dãn mỡ nhiều." Mộc Tú giải thích nói. Mộc Tú cùng các hương thân nói một chút, "Thư thượng đều giáo gì, làm các hương thân đều hảo hảo học tập một chút." Trần Hướng Dương không mệt vì Tôn Chi Thư Nhìn đến một tú ra đem heo dưỡng như vậy hảo, cái thứ nhất ý tưởng chính là làm một tú giáo đại gia, làm mọi người đều có thể dưỡng ra như vậy phì như vậy đại heo. Kỳ thật cũng không có gì quá đặc biệt biện pháp, chính là ngày thường đem sương cốt ma thành phấn trộn lẫn ở cơm heo huy heo, mùa hè thời điểm, đem ngải diệp dựa theo 2% tỷ lệ tăng thêm đến cơm heo bên trong, hơn nữa tới rồi buổi tối, nhất định phải càng thêm nhiều huy cơm heo, heo uống ai tốt nhất là mang một chút độ ấm nước ấm. Ngày thường cơm heo cũng muốn nhiều tăng thêm lương thực phụ tới làm đồ ăn, nói như vậy có thể cho heo thịt lớn lên càng nhiều. Mục Tú nhưng thật ra cũng không như thế nào tầng tư, liền nói mấy cái tương đối đặc biệt nuôi nấng biện pháp. Ai u, không thể tưởng được ngươi hiểu nhiều như vậy, chờ thêm xong năm, nhà ta cũng lộng đầu heo nhãi con thử xem này biện pháp. Một vị thôn dân hâm mộ nói. Sách này bổn thượng giảng dưỡng heo phương pháp quả nhiên hữu dụng, hiệu quả thật đúng là không tồi. Chờ sang năm đầu xuân, chúng ta thôn đều dùng cái này biện pháp giữ heo, khẳng định có thể tránh đến tiền, từng nhà cũng có thịt ăn." Trần Hướng Dương hảo khí vạn trượng khát khao nói. Mục Tú vừa nghe, có chút xấu hổ, nàng không có đối đại gia nói nàng kỳ thật còn uy rất nhiều bắp mệ khoai lang đỏ cùng tở rô bị họ thịt, này đó nếu là nói ra, phòng trừng toàn bộ trong thôn lại muốn các loại bố trí các nàng ra như thế nào có tiền tiêu đến luống cuống. "Hảo, quá xưng." Chân nô tệ cầm lấy dây thường đi tới, ở đại gia hiệp chợ hạ, bó heo, thượng đại cân nước lượng sau, này hai đầu heo một con 256 cân, một con 238 cân, tổng cộng có 494 cân. Mục tú, ngươi xem, này heo là chỉnh trên đầu trả lại là giết giao thì đâu? Chân hướng Dương nhìn về phía Mục Tú dò hỏi. Thôn chi thương, nhà ta gà vịt ngỗng đều không chuẩn bị giết, toàn bộ từ thịt heo bên trong khấu, ngài giúp ta nhìn xem. muốn giao nhiều ít. Một tú trả lời nói: "Trần hướng Dương cùng kế toán cúi đầu tính một chút, lúc này mới ngẩng đầu lên nói: "Dựa theo quy định, sống heo yêu cầu giao 320 cân, nếu toàn bộ dùng thịt heo để xấu, yêu cầu 360 cân. Như vậy đi, một đầu sống heo 256 cân, trở lên ngày lạnh nhất 10 cân thịt heo, dư lại thịt heo ngươi xem là bán cho quốc gia vẫn là lưu lại nhà mình ăn." Lưu lại nhà mình ăn đi." Này cũng bận rộn một năm. Mục Thủy trả lời nói, kế toán cùng Trần Húc Huy đem kia đầu 256 cân heo dắt đến bên cạnh chuồng heo còn hảo, Trần Đô Tể Nhi tử đi trước đốt lửa nấu nước, Trần Đô Tể cầm dao nhọn ở đá mài giao thượng mà, cũng đem băng ghế dài, tấm ván gỗ, dây thừng, buồn gỗ chờ dụng cụ đều nhất nhất chuẩn bị tốt. Chờ đến mấy nồi nước gấm thiêu hảo lúc sau, kia đầu phì heo bị Mục Thủy cùng Trần Húc Huy đổi lại đây. Đại phỉ heo tựa hồ biết chính mình ngày chết đã tới rồi, dâm di kêu như thế nào cũng không chịu hoạt động được chân, bất quá, cuối cùng vẫn là ở đại gia hiệp lực hạ, đem nó ấn đổ kia trường trên ghế trói go lên. Keo không ngừng hừ tê, mọi người đều tản ra, chỉ thấy Trần Đồ Tể Bạch Giao nhỏ tiến hồng giao nhỏ ra, kia mang theo nhiệt khí heo huyết xuân sao hướng trên mặt đất đã sớm phóng tốt chậu rửa mặt lưu. Heo huyết phóng sạch sẽ sau, bên cạnh nước sôi cũng thiêu ảo. Đại phì heo thực mau đã bị đi mau, mổ bụng, cuối cùng sưng cân nặng lượng, thế nhưng còn có 200 cân trọng. Thời ra tới Long heo, bị Chu thủy liên cùng một tiểu thảo tiểu tâm mà thu thập sạch sẽ, công tiêu xã chính là thu mua Long heo, giá cả còn không thấp. Một tú đem huyết đảo tiến mang đến thùng sắt, tính toán mang về rót huyết chàng, Trần Đô Tể cắt lấy 90 cân thịt heo đặt ở một bên, giữ lại 110 cân thịt heo chính là một tú ra. Một thủy Ngươi nảy đầu heo bán cho ta phải." Đứng ở một bên chương lao hắn nói. "Theo mặt mùi thịt, không bán không bán." Mục tú cắp xua tay nói, "Đầu heo không hả mua, mỗi lần đi trong thành mua thịt tôi điểm, rất ít nhìn đến đầu heo, thật vất vả này đến năm Tết mới được như vậy một cái đầu heo, nàng chính là muốn lưu trữ chính mình ăn." Thật là, giao kia 90 cân thịt đều chọn thịt mỡ cắt. Chu thủy liên nhìn nhà mình cuối cùng tới tay thịt heo trong miệng có chút bất mãn nói, ở đại gia trong mắt, thịt mỡ mới là nhất hương ăn ngon nhất, đặc biệt là kia thuần thịt mỡ, luyện ra tới mỡ heo cùng dầu chiên, xào rau dùng chính là tốt nhất, mà thịt nạc lại làm lại xài, không kém ăn. Thịt nạc đặc biệt là ướp rau, răng không tốt người già cắn đều cắn bất động, mọi người đều cảm thấy phi thường không thuận lệ. Bất quá này lại chính hợp mục tú tâm ý, trước mắt này nhưng đều là nhà mình dưỡng thồ heo. Kia mờ béo ước chừng có tam chỉ như vậy khoan, tuy nói thổ thị theo hương, chính là mục tú nàng nhưng không yêu ăn cái gì thì mỡ, ước gì sở hưu thịt đều là thịt nạc mới hảo. Cứ như vậy, lăn lộn một buổi sáng, mục tú bọn họ vội vàng hai đầu heo tới, chọn thịt heo cùng hai thùng heo huyết về tới trong nhà. Nương đi trước đem gạo nếp phao thượng, lại đi thiêu điểm ni nước ấm, đem heo đại tràng toàn bộ rửa sạch sẽ, còn nhớ rõ trước kia ta đã dạy ngươi sao? rùng bột mì dùng sứt xoán nán. Mục Tú đối Chu Thủy Liên nói: "Ta biết. Chu Thủy Liên cầm heo đại tràng liền đi thu thập. Dì hai, chúng ta lại phải làm ăn ngon sao?" Lý Phán Đệ nháy nhớp nháy nhớp nháy mắt to, tò mò hỏi. "Đúng vậy, đợi chút nhất định là ngươi hương ăn nhiều hai chén cơm." Mục Tú cười tủm tỉm dùng ngón tay điểm điểm Lý Phán Đệ chót mũi. Mục Tú đem thùng sát heo huyết ra nhập tinh bột, muối tinh, nước tương, ngũ vị hương mặt Hồ tiêu mặt, hành mạt, gừng băm, dầu mẹ giàu đều. Chờ đến heo chàng rửa sạch sẽ lúc sau, xác định vô bay hơi địa phương sau, chắt trụ một mặt, dùng cái phễu đem điều tốt heo huyết cùng gạo nếp rót vào chằng nồi, chắt cất mồm, chúc điều rất mãn, sau đó dùng thẳng ngôi cách 15 cm tả hữu kết một đoạn, lưu số lượng vừa phải không gian, bằng không trưng thời điểm sẽ bành trướng nổ tung, lại dùng tâm xỉ răng ở chàng thể thượng cắm mấy cái động. Thượng thế lửa lớn chừng 30 phút liền làm tốt. Làm xong huyết chàng, còn dư lại non nửa thùng heo huyết, một tú trực tiếp đem heo huyết nhập nước sôi trong nồi hơi nấu hạ, vớt ra tới dùng nước lạnh qua một lần, cắt thành tiểu khối vuông, sao nồi tiêu nhiệt, phóng giu, hạ tương bột, hành thái, gừng băm, tỏi mạt xào ra mùi hương lúc sau, đem heo huyết bỏ vào đi, lại để vào dưa chua, cải trắng, miễn chờ đến heo huyết nhan sắc biến thâm lúc sau, cải trắng heo huyết làm tốt. Trưng tốt heo huyết tràng, cắt thành tiểu khối, dùng tương vừng, tỏi giã, ru ớt cay cùng giấm trở gia vị điều hảo. Trưng 313 vào thành thăm. Chu Thủy Liên ở bên cạnh trợ thủ, đã đem cơm buồn hảo, mục tú đem điều tốt nước kho đảo tiến trong nồi, đem đầu heo, chân heo, vai chính, heo bụng còn có hơn 30 cân thịt ba chỉ để vào trong nồi làm thành thịt kho. Mục tú đem cơm, huyết tràng cùng cải trắng heo huyết đều thịnh ra tới lúc sau. Lại sao cái cá hương thì ti, lúc này mới tiếp đón đại gia ăn cơm. Trần Đại ca, ngươi đem đồ ăn đều rút ra một chút, cấp cách vách Trần Đại gia Trần Đại nương đưa qua đi đi. Mộc Tú đối Trần Húc Huy nói. Trần Húc Huy gật gật đầu, cầm cái chén lớn, đem đồ ăn đều bát đi vào, lại thịnh hai chén cơm, đưa cơm đi. Chu Thủy Liên cùng Mộc Tú đem đồ ăn mới vừa đoan đến nhà chính, Trần Húc Huy liền đã trở lại. Trần Đại gia cùng đại nương vẫn luôn nói lời cảm tạ. Hai người thoạt nhìn khí sắc hảo rất nhiều, Trần Đại Nương nói chuyện cũng có sức lực nhiều. Trần Húc Huy ngồi xuống, bưng lên cơm, chủ động nói lên: "Người đều nói lao không rời ra là phúc khí, bọn họ cũng thật là đủ đáng thương." Chu Thủy Liên thở dài, nói tiếp: "Mộ Tú, chờ ăn cơm xong, ngươi bồi ta đi Tranh huyện thành, chúng ta đi xem ngươi gì đi." Ở huyện thành Nam viện kia đoạn thời gian, vội cũng không có thời gian, hai tử trăm thiên cũng không đi xem. Hiện giờ tính tính đều tá nguyệt, vừa lúc đuổi kịp dứt heo, nhiều như vậy thịt nhà ta cũng ăn không hết, lấy điểm nhi thịt qua đi nhìn xem. Thuất, nương. Mục Tú gấp một đũa đầu heo huyết tắc trong miệng, tức khắc thỏa mãn đôi mắt mị lên, này hương vị thật hương. Ta và các ngươi đánh xe." Trần Húc Huy nói. Bởi vì tiểu hoa cùng mong đệ đều bị cảm lạnh, ho khan, sợ bệnh khí quá cho kia hai cái em bé, Mục Tiểu Thảo liền lưu tại gia nhìn hai đứa nhỏ. Ăn cơm xong lúc sau, Trần Húc Huy đi bộ xe bò, Chu Thủy Liên đem một túi lần trước từ tỉnh thành lục ra mang về tới quần áo dọn dẹp ra tới vài món quần áo trang hảo. "Nương, này vài món quần áo ngươi đều không bỏ được xuyên." Mục Tiểu Thảo nhịn không được nói, "Chúng ta ở nông thôn, hảo quần áo đều là hư, ngươi gì ở huyện thành ăn mặc vừa lúc." Chu Thủy Liên nói chuyện chi gian, lại lấy ra tới kiện áo lông nhét vào trong bao quần áo. Mục Tú bên này Cất 20 cân thịt bà chỉ, trứng gà nhặt 100, dầu mè 2 bình, cá mặn 2 điều, làm nắm hương mục nhị các 5 cân, mục thủy lại giết chỉ gà mái, xử lý sạch sẽ, toàn bộ bỏ vào sọt. Trần Đại ca, ngươi đem lần trước thu tốt 100 cân cá mặn, 20 cân nước tương cũng mang lên, chúng ta thuận tiện cấp lão bản nương đưa qua đi." Mục Tú nói. Chờ đến đồ vật toàn bộ thu thập hảo, toàn bộ xe bò thượng đều trang tràn đầy, Trần Húc huy giá xe bò Ba người hướng huyện thành chạy đến. Lão Đào lắc lư mo hai cái giờ, rốt cuộc tới rồi huyện thành, Mục Tú bọn họ đi trước tiệm cơm, đem cá mặn cùng nước tương tặng qua đi. Lão bản Nương Lưu Tuyết nữ tính tiền 130 đồng tiền, Mục Tú trực tiếp lấy ra tới 100 đưa cho Chu Thủy Liên, nói: "Nương, trong chốc lát ngươi cầm đi cho ta gì? Chúng ta đều cầm như vậy nhiều đồ vật, không trả tiền." Chu Thủy Liên xua tay cự tuyệt, nói tiếp: Chúng ta bên ngoài còn thiếu như vậy nhiều tiền, tiêu tiền cũng không thể như vậy ăn xải phong phí. Mộc Tú nghĩ nghĩ, đem tiền thu lên, Chu Thủy Liên làm như vậy cũng đúng, không thể đem thân thích nhóm đều chiều hư, cảm thấy từ các nàng nơi này lấy đồ vật quá dễ dàng. Tuy nói Mộc Tú chỉ đi quá một lần Chu đấu kinh ra, nhưng là nàng đã ghi nhớ lên đi như thế nào, ở nàng chỉ huy hạ, Trần Húc Huy đem xe bỏ chạy tới rồi dưới lầu. Trần Đại Ca Ngươi đem xe bỏ đuổi tới ven đường, chờ chúng ta." Mục Tú đối Trần Húc Huy nói. Trần Húc Huy gật gật đầu, đem trên xe đồ vật toàn bộ xách xuống dưới. Chu Thủy Liên cùng Mục Tú cùng lên soạn, xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật lên lầu gỗ vang lên muôn. "Đại tỷ các ngươi như thế nào tới, mau tiến vào." Tống thuận lợi mở cửa, nhìn đến ngoài cửa người, sững sốt một chút, sau đó nghiêng người tránh ra lộ. "Hôm nay buổi sáng rất heo." Liên Nghị sẵn mới mẻ cho các ngươi đưa Điểm Nhi lại đây." Chu Thủy Liên cười nói. "Đi vào môn, phòng trong đồ vật chất đống lung tung rối loạn, Tôn Ngọc Phượng bản một khuôn mặt ngồi ở chỗ kia, Chu Lô Quyên đang ở nhanh nhẹn uy hài tử. Hai đứa nhỏ song song đặt ở trên ghế, Chu Lô Quyên ngồi xổm, tay trái cầm chén, tay phải cầm cái muỗng, bên trái một cái hài tử uy một ngụm, bên phải một cái hài tử uy một ngụm, hai đứa nhỏ ăn bay nhanh, cái muỗng ván một chút rơi xuống. Hai tử liền phát ra thở hổn hển thở hổn hển không muốn thanh âm. Đại tỷ, Mục Tú, các ngươi chưa ngồi, ta lập tức ý hảo. Chu Đỗ Quyên nghe được tỷ tỷ cùng cháu ngoại gái tới, quay đầu nói một câu, tiếp tục đi lên. "Giới, ta giúp ngươi huy đi." đi. Chu Thủy Liên đem đồ vật vung, muốn đi qua đi. "Thủy Liên, ngươi nhảy tới một lần không dễ dàng, trước ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, ngươi xem Đỗ Quyên nàng nàng lại không cần xuống đất làm việc lại không cần đi làm kiếm tiền." Ở nhà mang, cái hài tử đều luôn cuống tay chân. Tôn Ngọc Phượng bất mãn nói: "A nhi, ngày thường mọi người đều là một cái hài tử, vừa lúc có thể vội lại đây, hai đứa nhỏ có thể so một cái hài tử khó mang nhiều." Chu Thủy Liên đau lòng nhìn Chu Đỗ Quyên: "Đại tỷ, ta vội lại đây, ngươi cùng Mục Tú trước nghỉ ngơi." Chu Đỗ Quyên đầu đều không trở về tiếp tục nói, xem ra nàng đã thói quen Tôn Ngọc Phượng thái độ. "A nhi, Ngươi trước đem mấy thứ này thu hảo đi." Chu Thủy Liên bất đắc dĩ nói, "Ngươi nói các ngươi, tới liền tới rồi, còn mang như vậy nhiều đồ vật, thật là khách khí." Tôn Ngọc Phượng cuối cùng bỏ được đứng lên, nhìn trên mặt đất kia một đống đồ vật, ngoài miệng nói lời khách sáo, đầy mặt đều là tham lam biểu tình. Thưa một lần, Chu Thủy Liên mang lại đây đồ vật, nhưng làm nhà nàng hảo hảo cải thiện một đoạn sinh hoạt. "Tiểu gì, nay hai đứa nhỏ lớn lên thật giống, thật là đẹp mắt." Ta tưởng uy uy bọn họ. Mục Tú thò qua đi, tiếp nhận Chu Đỗ Quyên trong tay chén, một bộ tỏ mò bộ dáng. Tôn Ngọc Phượng đôi mắt liếc qua đi, nhìn đến Mục Tú hứng thú bừng bừng bộ dáng, cuối cùng chưa nói cái gì khó nghe lời nói. Mục Tú ra dáng ra hình uy hai đứa nhỏ, Chu Đỗ Quyên xem Mục Tú thuần thục động tác, biết ngày thường Mục Tú cũng chiếu cô tiểu hoa, có kinh nghiệm, vì thế nàng đứng dậy, xoa xoa eo, đi hướng Chu Thủy Liên. Xem ngươi mệt gầy không ít Chu Thủy Liên đau lòng lôi kéo Chu Đấu quên tay. Chu Đấu quên hiện giờ thoạt nhìn so với lúc trước không sinh hải tử phía trước còn muốn gầy, quần áo lỏng lẻo treo ở trên người, tóc không chỉ có hỗn độn, còn dơ mỡ, trên mặt đỉnh đại đại quần thâm mắt, vàng như lên sắc mặt, vừa thấy chính là không nghỉ ngơi tốt. Tuy nói Chu Thủy Liên so Chu Đấu quên lớn hơn vài tuổi, nhưng là Chu Thủy Liên hiện giờ điều dưỡng hảo, lại quá đến càng ngày càng dương mi thổ khí, tinh thần khí phi thường hảo. Hiện tại chỉ cần từ tướng mạo thượng thoạt nhìn, lại là so Chu Đô quên trẻ lại không ít. Hai đứa nhỏ đều phải ăn mãi, uy xong cái này uy cái kia, buông cái này ôm cái kia, một đêm muốn lên mười mấy thứ. Lão Tam so lão nhị thân thể yếu đuối, khoảng thời gian trước bị cảm lạnh, nửa đêm ho khan khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ta ngao vài đêm. Chu Đô quên thấy được thân tỉ, nhịn không được nói hết nói. Chương 314 vào thành tam hai. Ngươi cũng đừng cường chống, thật quá mệt mỏi. Làm thuận lợi đáp bắt tay. Chu Thủy Liên nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Tống Thuận Lợi, hắn sắc mặt hờn nộ, vừa thấy liền tinh thần mười phần bộ dáng. Nay sinh nhi dục nữ đều là chúng ta nữ nhân chuyện nên làm, ta nhi tử hắn là làm đại sự tình người, mỗi ngày buổi tối đều bị hài tử ồn ào đến ngủ không tốt, hiện giờ Thuận Lợi mỗi ngày buổi tối đều phải ngủ ở phòng khách, ngươi xem hắn đều mảnh khảnh không ít. Tôn Ngọc Phượng nghe được Chu Thủy Liên nhắc tới Tống Thuận Lợi, nàng lập tức bất mãn nói: Sau khi nói xong, Tôn Ngọc Phượng lại nhìn thoáng qua Chu Đố Quyên, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Hơn nữa hiện tại lão đại mỗi ngày đều đi theo chúng ta hai vợ chồng ra ngủ, mỗi ngày đều là thuận lợi đưa đi đi học, tan học thuận lợi còn mang theo ở bên ngoài chơi đến trời tối mới trở về, thuận lợi làm đã đủ nhiều, ta đâu lòng Đố Quyên, hiện giờ trong nhà mỗi ngày giặt quần áo, nấu cơm làm việc nhà đều là ta tới, ta này một thân lão xương cốt đều mệt tan thành từng mảnh, nàng cũng chính là cấp hải tự uy." Huy mãi, hống ngủ, liền thành dáng vẻ này, thật là không còn dùng được. Chu Thủy Liên nhìn thoáng qua nói chuyện trung khí mười phần Tôn Ngọc Phượng, tinh thần phấn chấn bộ dáng, thật sự nhìn không ra nàng nơi nào mẹ tan thành từng mảnh. Nói nữa, Tôn Ngọc Phượng không phải mỗi ngày còn muốn đi làm sao. Nàng như thế nào trở về nấu cơm giặt đồ làm việc nhà. Thật là trợn tròn mắt nói bậy. Chu Đỗ Quyên cười khổ một tiếng, phong thấp thanh âm nói, mẹ, mấy ngày nay ngươi cùng ba đều vất vả. Tính ngươi còn có lương tâm." Tôn Ngọc Phượng xem Chu Đỗ Quyên như thế thứ thời, hừ lạnh một tiếng, liền không hề ngôn ngữ. "Tiểu gì, nhị bảo cùng tam bảo buồn ngủ." Mục Tú nhìn hai đứa nhỏ đều ở rối mắt, Miệp Phiết, một bộ lập tức muốn khóc bộ dáng, mở miệng kêu. Gia mang hai đứa nhỏ trước vào nhà ngủ. Chu Đỗ Quyên lúc này mới ngồi xuống chưa nói hai câu lời nói, liền lại đứng lên, đi ôm Hải Tử đi. "Ta giúp ngươi ôm vào đi." Mộc Tú bế lên trong đó một cái, Chu Đỗ Quên cũng bế lên một cái, cùng đi hướng chính mình phòng, mà Tôn Ngọc Phượng cùng Tống Thuận Lợi đều một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng, không hề có đắc bắt tay động tác. Chu Thủy Liên thở dài, đối với Tôn Ngọc Phượng nói, "A nhi, ta vào xem hai đứa nhỏ." "Hành, các ngươi tỷ muội đã lâu không gặp, vào nhà nói nói chuyện riêng tư." Tôn Ngọc Phượng đối với Chu Thủy Liên cuối cùng vẫn là có gương mặt tươi cười, rốt cuộc đem người ta nương tay. ăn người ta miệng đoạn. Ta vào nhà lấy điểm nhi đồ vật. Tống Thuận Lợi theo sát ở Chu Thủy Liên phía sau, đi theo vào chính mình phòng. Tôn Ngọc Phượng xem mọi người đều đi Chu Đấu Quyên phòng, chạy nhanh đem trên mặt đất đồ vật đều hướng chính mình trước mặt lay lại đây, thuận tiện kiểm kê kiểm kê lần này đều mang theo cái gì thứ tốt tới. Thuận Lợi, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi, bằng không trong chốc lát mẹ lại muốn nói ta. Chu Đấu Quyên nhìn đến Tống Thuận Lợi theo tiến vào. chạy nhanh thúc giục nói: "Đỗ Quyên, thật là vất vả ngươi, đại tỷ, không phải ta không giúp Đỗ Quyên, ta mẹ nàng." Ai? Tống Thuận Lợi thở dài, bất đắc dĩ nói: "Một tú đưa lưng về phía Tống Thuận Lợi, phiên cái đại đại xem thường, lại là một cái cùng một thủy giống nhau mẹ bảo nam. Thuận Lợi, ta biết ngươi khó xử, ta không trách ngươi." Chu Đỗ Quyên săn sóc nói: "Đại tỷ, nhìn Đỗ Quyên như vậy, ta cũng đau lòng." Chính là thật không có biện pháp, hiện giờ ta cùng Đỗ Quyên hai người lại kiếm không tới tiền, toàn dựa ta ba mẹ đưa tiền, vì hai tử, chỉ có thể trước như vậy chịu đựng. Tống thuận lợi cũng là một bụng nước đáng. Đại tỷ, hiện giờ hai cái hài cũng lớn điểm nhi, ta nghĩ ra đi kiếm tiền, chỉ cần ngồi thang có thể kiếm được tiền, ta liền tưởng thỉnh cái tiểu bảo mẫu tới chiếu cố hai tử, như vậy mỗi ngày khẳng định liền nhẹ nhàng nhiều. Chu Đỗ Quyên nhìn về phía Chu Thủy Liên vội vàng nói: Tiểu bà mẫu. Chu Thủy Liên lần đầu tiên nghe thấy cái này, nàng có chút khó hiểu hỏi: "Đại tỷ, đây là trước mắt trong thành lúc mới bắt đầu hưng sưng hô, chính là đưa tiền thỉnh người ở nhà giúp đỡ mang hải tử làm việc nhà." Chu Đỗ Quyên giải thích một chút: "Kia chẳng phải là trước kia hầu hạ người nha hoàn sao? Đỗ Quyên, đây chính là địa chủ làm sự tình, ngươi như thế nào phạm hồ đồ a, này nếu như bị cử báo, Chu Thủy Liên nghĩ đến trong thôn trước kia những cái đó địa chủ lão tài chủ bị xử trị bộ dáng, không khỏi vẻ mặt lo lắng. "Đại tỷ, bảo mẫu không phải nha hoàn, hiện tại nào còn có nha hoàn a, đây đều là chính sách cho phép." Chu Đỗ Quyên nhìn đến Chu Thủy Liên sợ hãi bộ dáng, không khỏi cười giải thích một phen. "Chú, ngươi tiểu gì nói chính là thật vậy chăng?" Chu Thủy Liên vẫn là không yên tâm, nàng xoay người nhìn mắt Mục Tú hỏi. Mục Tú chạy nhanh gật gật đầu. Sau đó nói, Nương, ở tỉnh Thành, cũng có nhân gia thỉnh tiểu bảo mẫu, cái này thật sự không có việc gì. Vậy là tốt rồi, quý không quý A. Chú Thủy Liên hiện giờ là trăm phần trăm tin tưởng Mộc Tú, nhìn đến Mộc Tú cũng nói không có việc gì, nàng lúc này mới yên lòng. Còn không biết, chính là ta cha mẹ chồng trong xưởng một nhà liền thỉnh cái, nghe nói là nông thôn bà còn xa thân thích, trong nhà nghèo không có gì ăn, tới nơi này cầu cái đường sống, quản ăn quản trụ. 1 tháng cấp 5 đồng tiền. Chu Đấu Quên Hâm mụ nói: "5 đồng tiền đảo cũng không tính quá quý, chúng ta trong thôn phòng trừng cũng có thể tìm được." Chu Thủy Liên nghe được giá cả, còn hảo không tính quá thái quá. Nhân gia cấp 5 đồng tiền, ta này còn không biết phải cho nhiều ít đâu, bất quá hiện tại tưởng cũng không gì dùng, tiền cũng chưa kiếm được, hết thảy đều bị mụ tưởng. Chu Thủy Liên nói tới đây không khỏi thở dài. "Tú, ngươi xem" Chu Thủy Liên ra tiếng dò hỏi Mục Tú. "Tiểu gì? Hiện giờ, làm thức ăn là dễ dàng nhất tới tiền, chỉ là dựa theo trước mắt tình huống, các ngươi cũng lấy không ra tiền tới thuê môn cửa hàng." Mục Tú trầm tư một chút nói. Chu Đỗ Quyên cùng Tống Thuận Lợi nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau trên mặt đều hổ thẹn sắc. Đúng xác, bọn họ xác thật không có tiền, vốn dĩ Chu Đỗ Quyên còn trộm đạo tích có một ít, kết quả hai cái tiểu hài tử quá tiêu tiền. bất chi bất giác chung đều lấy ra tới dùng hết. Không bằng như vậy đi, chúng ta cùng nhau khai cái đồ ăn vặt cửa hàng đi, nhà ta ra tiền trước thuê phòng ở, chờ kiếm tiền, tiền thuê nhà liền từ công trướng bên trong khấu, đến nỗi kinh doanh nói, chúng ta ra phương thuốc cùng một ít thành phẩm, các ngươi ra người, thu vào bốn sáu phần, nhà ta bốn, nhà ngươi sáu, các ngươi xem thế nào. Một túi nhìn đến dưa muối phô còn có tiệm cơm sinh ý đều như vậy hòa bạo. Liên cũng tưởng ở huyện thành khai cửa hàng thử xem thủy. Tú, xem hiện tại nói tiền nhiều khách khí, về sau rồi nói sau. Chu Thủy Liên nghe được Mục Tú chủ động nhắc tới phân tiền, cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được. Đại tỷ, Tú nói rất đúng, thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ, chúng ta đây là kết nhóm làm buôn bán, phải trước tiên nói rõ ràng minh bạch, chờ khai lên chúng ta còn phải ký tên theo, như vậy mới được. Chu Đỗ quên tỏ vẻ phi thường lý giải. Nàng lúc này lại tò mò nhìn nhiều Mục Tú hai mắt. Cái này cháu ngoại gái cũng liên tiếp xúc quá như vậy vài lần, như thế nào cảm giác nàng chính là cùng khác tiểu cô nương không giống nhau, nói chuyện làm việc không chỉ có có kết cấu còn rất có chính mình chủ kiến. Mục Tú cũng là ý tứ này, nàng nghe xong Chu Đỗ Quyên nói giữa lương trùng phi thưởng vừa lòng. Chương 315 Chu gia cha mẹ. Chu Đỗ Quyên có thể nói ra loại này, lời nói đại biểu nàng cũng là minh lý lẽ. Như vậy về sau đánh lên giao tế tới không mệt, lại nói, Chu Đỗ quên này bà bà cũng không phải cái gì thiệt cha, vì về sau không náo ra cái gì chuyện xấu, vẫn là viết chứng từ nhất bảo hiểm, bảo hộ các nàng cũng bảo hộ Chu Đỗ quên lợi lợi. Vậy hai ngươi nhìn mặt tiền cửa hàng, khả năng sẽ vất vả một ít. Mục Tú chậm rãi nói, Tú, chúng ta không sợ chịu khổ, chỉ cần có thể kiếm tiền, ngươi nói như thế nào lộng liền như thế nào lộng. Chú rốt quên nghe được mục túi đáp ứng xuống dưới, đôi mắt đều sáng lên, bên trong buốc cháy lên đối về sau sinh hoạt hy vọng. Chúng ta không phải thành thị hộ khẩu, không thể xử lý thực phẩm kinh doanh giấy phép, làm dượng hỏi thăm hỏi thăm, nơi nào có thể thuê nhà mặt tiền, lại đi xử lý cái thực phẩm buôn bán giấy phép. Mục túi công đạo xong, từ trong túi lấy ra tới 200 đồng tiền, đưa cho Tống thuận lợi. Dượng, này tiền ngươi cầm, nhìn đến thích hợp phòng ở liền quyết định ra tới. Tốt nhất là hai khai viện, như vậy phía trước mặt tiền cửa hàng bán đồ vật, mặt sau còn có thể trú người. Hành, ta có mấy cái bằng hữu, nhận thức công thương của người, chờ các ngươi đi rồi, ta liền đi hỏi thăm hỏi thăm. Tống thuận lợi tiếp nhận tiền, cẩn thận thu hảo. Mấy người khi nói chuyện, hai cái em bé không thắng nổi buồn ngủ, một trước một sau đều ngủ rồi, Chu Đỗ Quên cũng ngáp một cái. Hai tử ngủ rồi, ngươi cũng chạy nhanh bổ bổ giác, chúng ta đi trước. Chu thủy liên dặn dò muội muội, "Cơm chiều ta làm mẹ đi làm, ngươi ngủ đi." Tống Thuận Lợi kỳ thật đối Chu Đỗ Quyên cũng không tệ lắm, chỉ là bởi vì không có tiền mới kiên cường không đứng dậy. "Ừm, ta liền nghỉ trong chốc lát, nếu là mẹ không cáo hứng, ngươi liền chạy nhanh tới kêu ta." Chu Đỗ Quyên thật sự là quá mệt mỏi, lúc này nói chuyện bắt đầu tinh thần không đủ lên. "Tiểu Dượng, nếu là sự tình làm tốt, ngươi liền tìm người mang cái tin, ta liền tới đây." Mộc Tú đứng dậy nói: "Hành, ta đưa các ngươi xuống lầu." Tống Thuận Lợi mở ra phòng ngủ môn. Tôn Ngọc Phượng không ở bên ngoài ngồi, chờ đến Tống Thuận Lợi đưa Chu Thủy Liên cùng Mộc Tú bước ra đại môn, mới nhìn đến nàng bưng nồi từ công cộng phòng bếp đã đi tới. Như ngồi một lát, "Ăn cơm chiều lại đi đi." Tôn Ngọc Phượng nhiệt tình hô, vừa rồi kia xọt mấy chục cân thịt còn có các loại ăn, thật làm nàng vui mừng khôn xiết. Lúc này nàng đối với Chu Thủy Liên cùng một tú nhiệt tình là thật sự phát ra từ phế phủ. "A Di, hôm nay hắc sớm lại vãn trở về, trên đường gì đều nhìn không thấy." Chu Thủy Liên cười nói. "Đúng vậy, xem ta thật là lão hồ đồ, an toàn đệ nhất, an toàn đệ nhất, thuận lợi a, vậy ngươi đưa ngươi đại tỷ cùng cháu ngoại gái đi xuống lầu đi." Tôn Ngọc Phượng cũng không hề cần lưu. "Mẹ, Đỗ Quyên đang ở ống ngủ hai đứa nhỏ, ngươi đừng đi vào." bằng không hài tử không ngủ, Đỗ Quyên dì sự cũng làm không được. Tống Thuận Lợi không yên tâm đối Tôn Ngọc Phượng nói: "Đã biết, liền ngươi biết đau lòng tức phụ, ta cũng đau lòng con râu, đêm nay ta làm tốt cơm lại kêu nàng ra tới ăn cơm." Tôn Ngọc Phượng nhìn thoáng qua Chu Thủy Liên, cười nói: "Chúng ta mấy năm nay đều đi lại thiếu, Đỗ Quyên liền ngươi này một cái tỉ, các ngươi thân thích giang ngày thường cũng nhiều tới đi lại đi lại, ta đánh vừa thấy đến ngươi liền cảm thấy có mắt duyên." Mỗi lần vừa thấy đến ngươi, liền trong lòng cao hứng. Chỉ sợ là nhìn đến chúng ta mang đồ vật, mới trong lòng cao hứng đi." Mục Tú trong lòng phun táo nói. Tống Thuận Lợi tất nhìn đến Tôn Ngọc Phượng như vậy nhiệt tình, không khỏi ngây ngẩn cả người, phảng phất lần đầu tiên nhận thức nàng. "Ngươi đứa nhỏ này, nốc đứng ở chỗ này làm gì?" Tôn Ngọc Phượng kỳ quái nhìn Nhi Tử. "A Di, ngươi thật là thông tình đạt lý hảo bà bà, quá mấy ngày chúng ta còn lại đây." đem lại cho người lao lao việc nhà, Đỗ Quyên ngày thường, liền dựa ngươi tới giúp đỡ một phen. Chu Thủy Liên trong lòng minh bạch, là nãy hai lần đưa đồ vật, làm Tôn Ngọc Phượng thay đổi thái độ. Mục Tú càng là vẻ mặt hiểu rõ, quả nhiên là phú ở núi rừng có họ hàng xa, nghèo ở chợ đông không người hỏi, hiện giờ nhà mình mới bắt đầu dư giả lên. Bên này Chu Đỗ Quyên bà bà lập tức liền thay đổi một bộ gương mặt, không biết, xem này nhiệt tình bộ dáng, còn tưởng rằng không có sa năm đời thân thích đâu. Tống Thuận Lợi đem Chu Thủy Liên cùng Mộc Tú đưa đến dưới lầu lúc sau, đương nhiên nhớ tới cái gì, nhìn thoáng qua Chu Thủy Liên, mở miệng ra, tưởng nói chuyện, lại ngậm miệng lại, kia do dự bộ dáng, liền Mộc Tú đều có thể nhìn ra tới có chuyện. Thuận Lợi, sao? Ngươi có gì lời muốn nói? Chu Thủy Liên xem Tống Thuận Lợi này phụ gấp a a Tú bộ dáng, nhịn không được mở miệng hỏi. Chỉ thấy Tống Thuận Lợi cắn chặt răng, tâm một hoảnh, ngữ khí run rập nói, "Đại tỷ, Đỗ Quên không cho ta nói, sợ chọc ngươi phiền lòng, vốn dĩ không gặp ngươi, còn chưa tính. Chính là Thuận Lợi, ngươi nãy một hơi nói xong đi, rốt cuộc gì sự? Chu Thủy Liên xem Tống Thuận Lợi nói chuyện cùng nặn kem đánh răng dường như không khỏi nôn nóng lên. Khoảng thời gian trước, cha vợ của ta cùng mẹ vợ tới, nói Chu Thiên bảo ra thêm hài tử, hiện giờ phòng ở quá tiểu, không đủ trụ, làm Đỗ Quên lấy điểm nhi tiền ra tới, giúp Chu Thiên bảo xây nhà. Sau đó bị ta mẹ mắng đi rồi. Tống thuận lợi thanh niên càng ngày càng nhỏ. Chu Thủy Liên bỗng nhiên nghe được chính mình cha mẹ cùng đệ đệ sự tình, biểu tình có chút hoảng hốt, rất nhiều năm đều không có người nhắc tới quá bọn họ. Sau đó đâu? Mục Tú xem Chu Thủy Liên bỗng nhiên không nói, nàng tò mò hỏi ra khẩu. Sau đó, cha mẹ lênh nguồm lên miệng, nói các ngươi lại không phải chỉ có đỗ quên một cái nữ nhi, bằng gì đều tới tìm đỗ quên? Sau lại cha vợ cùng mẹ vợ xem không chiếm được tiền nghi, hùng hùng hổ hổ đi rồi, Đỗ Quyên lo lắng bọn họ đi tìm người đi, chính là sau lại ngẫm lại, hẳn là sẽ không đi, rốt cuộc lúc trước nghe nói bọn họ hai vợ chồng gia bị ngươi nhà chồng thu thập rất chất vấn. Tống Thuận Lợi căng ra đầu tiếp tục nói, "Đại tỷ, dù sao ngươi biết cũng không phải chuyện xấu, có cái phương bị, vạn nhất thật tìm kiếm, ngươi cùng tỷ phu cũng có cái chuẩn bị." Thuận Lợi, ta biết việc này. Ngươi cũng mau trở về đi thôi." Chu Thủy Liên phục hồi tinh thần lại, lôi kéo một túi cùng Tống Thuận Lợi cáo biệt lúc sau, đi hướng xe bò. Tống Thuận Lợi nhìn các nàng đi rồi lúc sau mới lên lầu, trở lại trong phòng, Liên nhìn đến Tôn Ngọc Phượng đang ở thí xuyên một kiện màu đỏ dự cao khác. "Nhi tử, ngươi xem mẹ mặc áo quần này được không?" Tôn Ngọc Phượng nhìn đến Tống Thuận Lợi trở về, lập tức xoay người, mỹ tư tư nói, "Tôn Ngọc Phượng, có chút tục khí." Này quần áo nàng mặc vào nút thắt miễn cưỡng gấu thượng, nhưng là bọc đến toàn thân cùng cái thịt cầu giống nhau. Này quần áo là Chu Thủy Liên mang đến cấp Chu Đỗ Quyên, nghĩ này đó nhan sắc vừa thấy chính là số tuổi tương đối tuổi trẻ người xuyên, hơn nữa Chu Đỗ Quyên vóc người so cao, lại gầy không ít, nàng xuyên là nhất thích hợp đến, vì thế Chu Thủy Liên cũng liền không cố ý công đạo, không nghĩ tới Tôn Ngọc Phượng trực tiếp liền chính mình mặc vào. Đẹp, mẹ ngươi xuyên gì đều đẹp. Tống Thuận Lợi một bên nói, một bên đem treo ở trên tường màu xanh biển đoạn áo cầm xuống dưới, thay cho trên người kia kiện màu đen mang theo nộn vá áo đông. "Ngươi muốn ra cửa?" Tôn Ngọc Phượng Kỳ quái hỏi. "Ừ." Tống Thuận Lợi lên tiếng. "Chương 316 chuẩn bị công tác." "Ra cửa làm gì?" "Mẹ làm ngươi yêu nhất ăn thịt kho tàu. Ta đi tìm Hạ Tôn Lập Hoa, hỏi hắn điểm nhi sự, thực mau trở về tới, không chậm trễ trở về ăn cơm chiều." Tống Thuận Lợi bước nhanh đi ra cửa phòng. Đi sớm về sớm. Tôn Ngọc Phượng hướng về phía Tống Thuận Lợi bóng dáng hốt thanh, nhìn Nhi Tử chuyển biến đi xuống lầu thang, nàng xoay người xem, ngắm liếc mắt một cái Chu Đấu Quyên phòng, khó được không có đi đi vào, mà là làm Chu Đấu Quyên hảo hảo nghỉ ngơi. Tống Thuận Lợi trong miệng nhắc tới cái kia Tôn Lập Hoa, bọn họ hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Tôn Lập Hoa liền ở nhà hắn mặt sau kia trong viện ở. Phụ thân hắn là công thương cục một cái phó trường khoa, tôn lập hoa trùng chuyên tốt nghiệp lúc sau, cũng đi tới công thương cục công tác. Tống thuận lợi đi trước mua đâu quả táo, lúc này mới đi tôn lập hoa trong nhà, thuyết minh ý đổ đến, tôn lập hoa miệng đầy liền đạp ưng xuống dưới, gần nhất huyền thành. Rất nhiều người đều bắt đầu làm sinh ý, xử lý này đó giấy phép, đối với tôn lập hoa tới nói, là quen cửa quen mẹo, hắn công đạo tống thuận lợi cầm phong ốc thuê hợp đồng đi tìm hắn. Thứ 2 đến thứ 6 hắn đều ở. Tống Thuận Lợi rời đi Tôn Lập Hoa gia, liền về nhà, Chu Lỗ Quyên đã ở trong phòng bệnh lộn, Tôn Ngọc Phượng khó được ôm một cái hài tử ở uy cháo. "Thuận Lợi, ngươi đã trở lại, mọi người đều chờ ngươi ăn cơm đâu." Tôn Ngọc Phượng tiếp đón một tiếng, liền sốc lên ngồi, từ bên trong mang sang tới một mâm thịt kho tàu, một mâm sườn heo chua ngọt.